Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 462 web sạch sành xanh thanh đế cung bên trong Nơi bế quan trần tiểu minh dốc lòng thôi diễn Nương tựa theo hoàn mỹ pháp đã đột phá tiên đế cảnh giới tu vi Đẩy ngược tam sinh thế giới Bàn long thế giới Già thiên thế giới ba cái thế giới tấn dai con đường Trong đó Bàn long thế giới Già thiên thế giới Đây đều là đại thế giới hạ một chỗ vị diện. Thôi diễn. Hắn bên trong pháp tắc truyền đổi. Cũng là dễ dàng. Mà duy chỉ có tam sinh tam thế vị diện. Khiến Trần Tiểu Minh cảm thấy một tia khó giải quyết. Cần thời gian nhất định. Mới có thể nước chảy thành sông. Bế quan chi địa. Trần Tiểu Minh tu luyện. Mà ngoại giới trong vũ trụ mịt mờ. Cái kia cố đặc thù áp lực khí tức đã biến mất. Bất quá, khí tức biến mất, phong ba lại là không có thối lui Ban đầu vũ trụ ý chí gì động, đây chính là đại sự Vô số cường giả đều đang yên lặng thăm dò Nhất định xảy ra đại sự gì đưa tới vũ trụ ý chí chú ý Trong lúc nhất thời Toàn bộ vũ trụ Vô số chủng tộc ở giữa Cuồn cuộn sóng ngầm lấy Tựa hồ cũng tại dò xét lấy cái gì Thế mà mặc cho những cường giả kia như thế nào dò xét, cũng sẽ không để ý cái này nho nhỏ phế khí tinh cầu. Thời gian lưu chuyển theo La Phong bái nhập Thanh Đế Cung cái này mới chính thức thấy được Thanh Đế Cung chỗ đáng sợ. Thanh Đế Cung chân bảo các phong tử. Người cái này không kịp chờ đợi liền muốn tu luyện. Thực sự không thú vị nha theo cùng La Phong ở chung. Giữa mọi người cũng liền tiểu mập mạp lý mặt cùng La Phong chung đụng nhất là hòa hợp. Những người còn lại cũng đều có chính mình sự tình, ra mặt lại không có tiểu mập mặt lý mặc như vậy dày. Tự nhiên là làm không được mỗi ngày cũng không có việc gì tìm La Phong nói chuyện phiếm. Ha <cười> ha! Ta cách này nhưng không cách nào cùng ngươi so. Thân vì đệ tử của lão sư, tự nhiên muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ở chung xuống tới, La Phong cũng là hiểu rõ. Lý mặc những thứ này cùng mình đồng dạng lớn ra họa. Mỗi một cách đều là đã đạt đến chiến thần đỉnh phong Trước đó cùng mình quyết đấu lúc Mỗi một cách đều là áp chế tu vi Muốn cùng dưới thực lực đánh bại chính mình Vừa thấy như thế La Phong nhất thời trinh lệch đến cảm giác cấp bách Không dám chút nào lười biếng Ngoại trừ Trần Tiểu Minh giao cho mình tu luyện chi pháp bên ngoài La Phong cái thứ nhất nghĩ tới cũng là cái này chân bảo các Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật La Phong Cho phép tiến vào còn chưa tới gần. Một đảo máy móc âm thanh đã vang lên. Chân bảo các đại môn bị mở ra. Là phong thân là Trần Tiểu Minh đệ tử. Cách này thanh lý cung bên trong. Bất luận cái gì một chỗ đều có thể tùy ý tiến vào. Thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Lý mặt. Tiến vào quyền hạn không đủ lại một đường máy móc tiếng vang lên. Lý mặt sắc mặt một khổ. Tốc độ không khỏi ngừng lại. Hắn mặc dù là thái tử đảng Nhưng nơi này là thanh đế cung Cha của hắn huyền hạn đoán chừng có Nhưng hắn là khẳng định không có Phong tử chính ngươi đi vào đi Tức sận tìm cách địa phương Lý mặt một mình lưu lại thanh đế cung cấm chế Hắn cũng không dám xông vào U, V, Quy, Quy, mơ ta đi vào trước Nhẹ gật đầu La Phong bước vào chân bảo cắt trong đó Trong nháy mắt Mắt tối sầm lại Một giây sau Không gian chuyển đổi Đi vào một chỗ đất kỳ gì Một mảnh quang ảnh không gian Vô số tản ra các loại quang huy trùm sáng lơ lượng phiêu đắng Mỗi một cái trùm sáng bên trong Chăm chú nhìn lại Tựa hồ có vật phẩm gì tồn tại đồng dạng Hơ Một vệt ánh sáng ảnh hình chiếu màn hình xuất hiện tại la phong trước mắt Phía trên có tìm tòi hai chữ Phía trước có thể tùy ý đưa vào La Phong tiện tay tại tìm tòi không phía trên viết Một giây sau Chỉ thấy lưu quang chớp động Mấy đảo trùm sáng bay tới Hiện lên ở La Phong trước người Lựa chọn bên trong một cái Nhẹ nhàng điểm một cái Một hàng chữ viết hiện lên Sinh mệnh linh dịch Có thể dùng người đoạn chi trọng sinh Một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh hào quang Đổi lấy điểm 10 giờ La Phong mắt thấy tâm lý vui vẻ, thứ này đúng là hắn cần có. Để để của mình vừa vặn có thể dùng vật này, mà lại chỉ cần 10 đổi lấy điểm, tuyệt không quý. Chính mình bái sư thời điểm, Trần Tiểu Minh thế nhưng là cực độ hào phóng cho hắn 10000 đổi lấy điểm. Không vội, xem trước một chút còn lại hai cái. Chính mình tìm tỏi, lại đã tới 3 cái, La Phong tự nhiên muốn so sánh một phen. Thoát thai hoán cốt đan, có thể giúp người thoát thai hoán cốt theo phế thể biến thành linh thể đổi lấy điểm 100 điểm. Vô hấp không khỏi dồn dập mấy phần, cách này thoát thai hoán cốt 4 chữ, thật sự là dụ hoạt quá lớn. Cách này có thể so sánh đoạn chi trọng sinh mạnh hơn nhiều. Chịu đựng nổi tâm gích động, la phong lại là ấm mở cái thứ ba trùm sáng. Đế huyết, một giọt cường giả tinh huyết, có hiệu quả, đổi lấy điểm 10.000 điểm, ngạch. Là phong kinh ngạc dưới Vốn cho là mình mười ngàn đổi lấy điểm thật nhiều Không nghĩ tới Thế mà một giọt tinh huyết liền cần mười ngàn giờ rồi Đổi không nổi Đổi không nổi nha yên lặng thân thủ điểm vào cái thứ hai thoát thai hoán cốt phía trên 100 điểm Hắn vẫn là trả nổi Để để của mình thoát thai hoán cốt về sau có lẽ cũng có thể có sức tự vệ Hưu Một cái bình ngọc xuất hiện tại La Phong trong tay. Mở ra nắp bình. Hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái mực mà đan dược thì ở trong đó. La Phong hài lòng đem nắp bình nhét phía trên đựng. Lại nhìn xuống chính mình tu luyện tư nguyên đi. Lại tại tìm tòi không bên trong đưa vào. Một giây sau. Mấy đảo trùm sáng bay tới. Lại lần nữa hiện lên ở La Phong trước người. Xe nhẹ đường quen, La Phong cũng là không chút do dự từng cái tra nhìn lại. Hỏa Linh kiếm, cấp 1 đồ vật, đồ bỏ đi một cái, đổi lấy điểm 10 giờ. Phong duyên kiếm, cấp 2 đồ vật, phổ thông vật phẩm, đổi lấy điểm 100 điểm. Lưu Quang kiếm, tam giai đồ vật, bình thường đồ vật, đổi lấy điểm 1000 điểm. Tiêm tinh kiếm, cấp 4 đồ vật, có thể tiêu diệt tinh cầu, có thể chịu được dùng một lát, đổi lấy điểm 10000 điểm. Tinh hệ kiếm cấp 5 đồ vật, một kiếm ra có thể hủy diệt tinh hệ đổi lấy điểm 100.000 điểm. Hết thảy năm đảo lưu quang, làm la phong từng cách ấm mở về sau, ngây ngẩn cả người. Tự mình lựa chọn tu luyện chi pháp lúc. Lựa chọn trước hết tiếp xúc kiếm kinh. Cũng không có theo cái kia ba loại tu luyện pháp bên trong tuyển chọn. Cho nên, kiếm kinh cùng chủ vũ chủ tu luyện chi pháp xong tu. Hắn liền cần 1 thanh kiếm. Một thanh có thể chịu được dùng một lát kiếm. Chỉ là, La Phong không nghĩ tới chân bào các bên trong kiếm, thế mà uy lực khủng bố như vậy. Tiêu diệt tinh cầu coi như xong, một kiếm hủy diệt tinh hệ cách này quá mức. Mà lại, còn có hai đảo lưu quang. La Phong điểm bên trên đi không có phản ứng. Phía trên nhắc nhở. Tu vi của hắn quá thấp. Không cách nào xem xét. Trần trụi khinh bỉ Lại tăng thêm cái này trình tự Đằng sau không cần đoán Cũng biết là cấp 6 đồ vật cùng cấp 7 đồ vật Cấp 5 đều hủy diệt tinh hệ Cấp 6 là uy lực gì Chẳng lẽ hủy diệt tinh hải sao cái kia cấp 7 đâu Chẳng lẽ trực tiếp hủy diệt vũ trụ sao La Phong không dám nghĩ Bất quá nhìn thoáng qua chính mình đổi lấy điểm La Phong cảm thấy hắn căn bản không cần thiết nghĩ Bởi vì hắn thực sự quá nghèo, 10.000 không đến tích phân tối đa cũng liền có thể đổi lấy tam giai đồ vật thôi. Được rồi, tam giai đồ vật thì tam giai đồ vật đi. lắc đầu thở dài, hắn hiện tại Tu Vi quá thấp, muốn làm nhiệm vụ, có lẽ đổi lấy điểm đều không được. Tăng cao Tu Vi đi nổi tâm âm thầm quyết định. Đổi một thanh tam giai đồ vật về sau. La Phong lại là hộ giáp. Tu luyện vật tư các loại các phương diện đại càn quét xuống. Hắn đã quyết định. Mang theo những vật tư này. Trở về liền hảo hảo tu luyện. Không đến chiến thần. Tuyệt không đối ra được. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 463 La Phong biến hóa chân bảo các bên ngoài. Lý mặt đợi nửa ngày. Mới nhìn thấy La Phong ý cười đầy mặt đi ra. Phong tử. Thế nào? Đổi lấy thứ tốt gì lý mà có cha mình bảo bọc Ngày bình thường thật không có làm sao đi làm nhiệm vụ Cái này đổi lấy điểm Hắn thật đúng là không có Cái kia chân bảo các Hắn cũng không có đi vào hoa Đến mức tu luyện vật tư loại hình Có một cái tốt lão cha Còn cần chính hắn phấn đấu sao u Vinh Quy Quy Mơ Ăn Đổi điểm tu luyện vật tư La Phong không có nói tỉ mỉ. Hắn lần này thế nhưng là đem đổi lấy điểm toàn dùng. Một đống trên việc tu luyện phù trợ vật tư. Ngươi cái này, Phong tử, ngươi thật đúng là khắc khổ nha. Lý mặt một bộ đau lòng nhức ấp bộ dáng Thật sự là phung phí của trời nha. Hắn mặc dù không có đi vào chân bảo các, nhưng cũng có được đường nhỏ tin tức. Nghe nói cái kia chân bảo các bên trong có tư nhân đặc chức chế phục vụ, đó mới là Khổ khổ, hắn lý mặt chính là chính nhân quân tử, chủ yếu thì là đơn thuần hiếu kỳ phía dưới thôi U, v, quy quy, mơ, ăn, không nói với ngươi, ta muốn đi bế quan Đổi đồ vật, la phong bức thiết muốn muốn trở về quay người lại, thì hướng về ngoại giới chạy tới Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh bế quan chi địa giọt Chủ nhân, La Phong đổi 10.000 đổi lấy điểm đồ vật thanh đế cung là Trần Tiểu Minh luyện chế. Càng là một kiện trí năng quang não công nghệ cao tồn tại. U, V, Quy, Quy, mơ theo hắn là được. Không thèm để ý nói một câu. Cái kia chân bảo các bất quá là Trần Tiểu Minh tiện tay để đặt đồ vật. Trong đó đồ vật, coi như đều bị La Phong dùng. Hắn cũng không đau lòng. Có điều hắn cũng rất tò mò, có hỗ trợ của mình, La Phong cần phải có thể nhanh chóng quật khởi. Nội tâm âm thầm chờ mong Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua hư không, nhìn phía không biết chi địa. Ta cũng phải nhanh lên một chút, sớm một chút đi ra xem một chút. Diễn hóa thế giới. Cần tín ngưỡng chi lực. Nhất là hoàn mỹ vị diện diễn hóa. Vẹn vẹn một cách tinh cầu tín ngưỡng. Như thế nào lại đầy đủ. Cái kia phe nhân loại hỗn đồn thành chủ có lẽ có thể quả quyết thời gian đi tìm một chút. Tâm lý đã có quyết đoán, Trần Tiểu Minh tiếp tục bế quan tu luyện bên trong. Ngoại giới thời gian trôi qua, đồng thời cũng đang phát sinh lấy đại biến hóa. Năm đó cùng quái thú hoàng giả ký kết hiệp nghị thả đảm nhiệm những quái thú này tồn tại, vì chính là ma luyện nhân loại. Nhà ấm bên trong bông hoa cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có những quái... Thú này thỉnh thoảng phát động thú triều, nhân loại mới có thể hiểu sinh tồn hàm nghĩa. Đến mức tại thú triều bên trong chết đi. Dù sao cũng so ngày sau tinh cầu ra ánh sáng. Chết tại kẻ ngoại lai trong tay muốn tốt. Đến mức che chở làm một cái tộc quần. Cần một người đến che chở lúc. Cái kia đắt là một loại may mắn. Lại là một loại bi ai tinh tế thời đại tàn khốc. Theo La Phong đi Hắc Long Sơn đế quốc thời điểm. Liền có thể nhìn thấy Rất nhiều người miệng buôn bán cùng tinh cầu buôn bán Cũng liền La Phong là nhân vật chính Nếu không kết quả như thế nào chi thảm Căn bản không cần nhiều lời Giang Nam thành phố khu vực Hoa Hạ Quốc 6 đại khu vực thành phố Một trong cực kỳ màu mỡ Đáng chết Đồ chó hoan hổ nha tiểu đội Lão tử lần này bất tử Cùng bọn hắn không có chơi Một người trung niên nam tử ôm lấy Một cái tay gãy hôn mê người Trong miệng giận dữ hết. Một bên La Phong xứng sở nhìn lấy tình cảnh này. Trong đôi mắt cũng là hiện lên lửa giận. Cách kia hổ nha tiểu đội. Rõ ràng là chạy chính mình tới. Vốn nghĩ điều thấp cho nên tìm cách đổi ma luyện một chút. Không nghĩ tới có thể như vậy. Đội trưởng. Trần ca. Theo ta La Phong trong miệng đại hống. Một giây sau. Một cố vô hình khí thế phóng lên tận trời. Trong tay quang mang lói lên Lưu quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện Trung quanh thân thể, 12 chuôi chảm tiên phi đao trôi nổi Quanh thân kiếm thế ngưng tụ Kinh khủng uy áp khiến bốn phía mấy người đều ngây ngẩn cả người Thẳng đến la phong đồng thủ mới hồi phục tinh thần lại Phốc phốc phốc phốc phốc Kiếm quang như cầu vồng kiếm khí tung hoành ở giữa Thu gặt lấy khắp nơi quái thú sinh mệnh 12 chuôi trảm tiên phi đao vần quanh, đem mọi người đều bao phủ trong đó. Bốn phương tám hướng. Quái thú liên tục không ngừng. Trong đó không thiếu cấp chiến tướng quái thú. Nhưng ở kiếm quang. Bay dưới đao. Cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực. Là phòng. Ngươi. Thực lực của ngươi tùy ý ở giữa chém giết cấp chiến tướng quái thú. Tại quái thú chiều bên trong như vào chỗ không người. Một đường chém giết Triệt để sợ ngây người mấy người. Thực lực này, sợ là chiến thần cấp tồn tại đi chương ca, lại kiên trì xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua tay gãy chương khoa, la phong tăng nhanh công kích tốc độ. Thực lực của hắn đã sớm đang bế quan bên trong đột phá đến cấp chiến tướng đỉnh phong. Nếu không phải là bởi vì đột phá quá nhanh. Cảm thấy có chút bất vồn. Cho nên đi ra ma luyện dưới. Hắn sớm đã đột phá chiến thần. Giờ phút này lưu quang kiếm cùng 12 chuôi chảm tiên phi đao hắn ra. Chỉ là mấy ngàn con quái thú. Căn bản không đủ giết. Một đường đột phá, mang theo cao viễn đám người đi tới một chỗ cao ốt là phong cách này mới ngừng lại được. Trương ca, không nên động đến, giúp cách này uống. Theo trong ngực của mình, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa dịch đổ vào trong miệng. Sinh mệnh tinh hoa vừa vào miệng. Trương Khoa thì đã nhận ra dị dạng Trong cơ thể của mình tràn đầy sinh cơ Chỗ cục tay Có một chút tô ngứa Cái này Đây là vật gì Lão Trương tay cái này sao có thể Là phong Người cái này không phải là sinh mệnh thần dịch đi Cao viến bọn người ngây ngẩn cả người Tay cục mọc lại Loại vật này bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy qua Cái này cánh tay của ta lại tốt rồi Trương Khoa lần nữa khôi phục, không dám tin huy đồng xuống cánh tay của mình. Trương ca, ngươi cái này tay gãy vừa tân sinh còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhìn lấy Trương Khoa khôi phục như lúc ban đầu. La Phong thở dài một hơi. May ra lúc trước đổi không ít sinh mệnh tinh hoa. Không phải vậy hôm nay có thể liền phiền toái. La Phong. Ngươi. Người đến cùng là ai cao viễn do dự một chút Vẫn hỏi đi ra Có thể tiện tay xuất ra loại vật này Lại là thực lực siêu tuyệt Đi vào chính mình cách này tiểu đổi Thấy thế nào làm sao kỳ quái Ngược lại cũng không phải hoài nghi La Phong có cái gì không tốt ý đồ Thì chính mình cách này tiểu đổi Đoán chừng làm cả đời Cũng không chống đỡ được cách kia sinh mệnh tinh hoa dị Đội trưởng chuyện lần này là ta liên lụy chương ca cách kia hổ nha tiểu đội hẳn là hướng ta tới La Phong lập tức đem chuyện đã xảy ra cùng mấy người nói lên dưới Bao quát chính mình là bởi vì quá ma luyện Từ đó cùng đối phương ghét thù Vốn là La Phong không thèm để ý Dù sao mình là thanh đế đệ tử Cùng đối phương căn bản sẽ không có bao nhiêu gặp nhau La Phong đã ngươi gia nhập tiểu đội của ta Ngươi cũng gọi ta một tiếng đội trưởng Vậy ta cũng thì vô lễ xuống Cao viến trao mày Nhìn lấy trước người La Phong có hâm mộ Nhưng cũng có được một tia bất mãn Thân phận của ngươi hiền hách Có thể cùng đối phương không so đo Nhưng chúng ta thân là võ giả Không thể không tranh giành ngươi có tốt tư nguyên cùng thiên phú Lại không tranh Ai thở dài một tiếng Biết La Phong thân phận Cao viễn thực tình muốn cho La Phong điểm đề nghị Có thực lực, có bối cảnh Như là đã kết thù, bóp chết là được rồi La Phong xứng sở ngừng tại nguyên chỗ Nhếu mày suy tư, nửa ngày về sau Cũng là có một tia minh ngộ Đội trưởng, ta đã biết, cảm ơn Ta có chút việc cần phải xử lý Các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống Bóng người nhất động La Phong biến mất trong đêm tối Đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 464 ngẫu nhiên gặp tỏa sơn khách một chỗ phụ thông 6 tầng kiến trúc phía trên hoa. Tên la phong này cũng giấm nhằm cướp chó. Cái này đều có thể tránh thoát đi. Hổ nha tiểu đội, một đại hán trong miệng không khỏi tức giận mắng một tiếng. Nhóm người mình mai phục phía dưới. Thế mà còn có thể bị đối phương đào thoát. Vận khí này. Không thể không nói đối phương gặp vận may. <cười> Thì coi như bọn họ đào thoát. Đoán chừng cũng muốn trọng thương. Chờ sau đó lần gặp phải. Còn không phải một con đường chết đại hán một bên nam tử mở miệng cười nhẹ. Ở quái thú dày đặt trong vùng thủ thương. Còn bị vây quanh. Có thể còn sống sót đoán chừng coi như hào vận. Hừ, cũng thế, lần sau gặp lại, hắn chết chắc. Đại hán một mặt không phấn trong miệng nhổ ngụm nước miếng, mắng một câu. Há, có đúng không đáng tiếc, ngươi sợ là không thấy được. Còn giống như rượu mì thanh âm tại đại hán sau lưng bất ngờ vang lên. Trong nháy mắt. Trên bình đài mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh. Bóng người nhất đồng ở giữa. Đã nhảy ra. Kéo dài khoảng cách đồng thời. Âm thầm đem thanh âm phát ra chi tiến hành vây quanh. Đại hán tâm lý máy động. Nhảy ra ở giữa. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng Một đảo đen nhánh mị ảnh trên không trung trôi nổi Đừng đề cập có bao nhiêu dụng gì Đây chính là quái thú dày đặc khô Tại sao có thể có một bóng người lơ lượng la La phong mượn nhờ ánh trăng Nhìn về phía bóng người gương mặt Trong lúc ngơ hồ Đại hán ngây ngẩn cả người Cái kia trong mắt lạnh như băng Nhìn thẳng chính mình Còn như lưới hái của tử thần đồng dạng Làm lòng người lạnh. Mà càng thêm lạnh lại là thân phận của người đến. Không là người khác. Chính là trước kia chạy thoát La Phong lơ lượng. Ngươi là tinh thần niệm sư hổ nha tiểu đội đồng đội trong nháy mắt phát hiện La Phong quanh thân 12 chuôi trảm tiên phi đao. Sắc mặt không khỏi giật mình. Tinh thần niệm sư đây chính là nhân vật hết sức khủng bố. Không. Ngươi làm sao có thể là tinh thần niệm sư đại hán lâm vào điên cuồng. La Phong là tinh thần niệm sư. Đồng thời độc thân đến đây. Mục đích rất rõ ràng. Chết đi. Ánh mắt băng lãnh. Đối với hổ nha tiểu đội bọn người. La Phong không có thương hại. Vung tay lên. Mười hai chuôi chảm tiên phi đao bay ra. Hàn quang bốn phía. Bất quá trong phiến khắc. Những thứ này liền cao cấp chiến tướng đều không đến tiểu đội thành viên. Làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Bị một cái tinh thần niệm sư khoảng cách gần xuất thủ, cái này không khác nào trực tiếp tuyên bố tử vong. Phóc phóc phóc phóc, máu tươi vẩy ra. Từng tiếng yếu ớt tiếng vang. Nương theo lấy vô lực kêu xên. Hổ nha tiểu đội bọn người đều ngã trên mặt đất. Nhìn lấy không cam lòng nhìn lấy chính mình, nhưng chỉ có thể bất lực chết đi mấy người, la phong sắc mặt biến hóa. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất trực diện máu tươi cùng giết quái thú khác biệt, lần này trùng kích lớn hơn. Nhưng rất nhanh, La Phong thì điều chỉnh tốt tâm tính. Võ giả cũng là cần phải đi tranh giành. Tranh giành tất nhiên sẽ có đổ máu có lẽ. Đây chính là ta bắt đầu thời gian dần trôi qua La Phong hiểu rõ chính mình võ giả con đường. Nhìn qua trăng sáng lên cao. Quay người lại. Thì hướng về nơi xa mà đi. Cùng lúc đó. Thanh đế cung bên trong bế quan chi địa Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Khói miệng nở một nụ cười. Sắc mặt có vui mừng. Thật không hổ là nhân vật chính nha. Cái này tâm tính trong miệng âm thầm tán thưởng Trần Tiểu Minh vì thật một mực chú ý La Phong. Hắn cũng sợ. Sợ La Phong bởi vì có chính mình tham gia. Mà mất đi lòng tiến thủ. Dù sao cũng lúc đầu bị đuổi giết khác biệt. Hiện tại La Phong xuôi gió xuôi nước nhiều. Thiếu khuyết những cái kia ma luyện, La Phong còn có thể hay không lên, đây là Trần Tiểu Minh lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, nhân vật chính thì là nhân vật chính cơ duyên là tiếp theo, tâm tính mới là căn bản. Kể từ đó, ta cũng là có thể yên tâm rời đi. tinh cầu bế quan thật lâu. Hiện tại Trần Tiểu Minh thôi diễn thế giới. Cần đại lượng tín ngưỡng chi lực tương trợ. Lại là muốn rời đi. Là phong trưởng thành không có vấn đề, hắn cũng có thể yên tâm đi. hưu một đảo lưu quang bay ra. Phân biệt bay vào vương nguyệt các loại bộ não người bên trong. Thanh đế cung năm đại cường giả đều là xứng sờ. Sau đó xa xa đối với thanh đế cung phương hướng cung kính nói lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn cần phải đi. Ánh mắt liếc nhìn mấy người. Có mấy người cùng thanh đế cung tài phú. Là phong trường thành hẳn là sẽ rất nhanh Có lẽ không cần bao lâu liền sẽ gặp lại Chân phía dưới bước ra một bước tư không hơi hơi dung chuyển Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất Không thấy gì nữa Cung tiến thanh đế vương nguyệt năm người Dù có không muốn Nhưng cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng Giờ khắc này Ngoại trừ vương nguyệt năm người bên ngoài Không có Ai biết tinh cầu đệ nhất cường giả thanh đế Đã lặng yên rời đi Vũ trụ mịt mờ Thuấn tức vạn lý Trần Tiểu Minh vượt ngang hư không Một đường tiến lên Trong lúc đó cũng là không nóng này Cũng không có đi hướng hốn đổn thành Mà là chuẩn bị đi hướng một chỗ khác Ông Không gian hơi hơi dung chuyển Một giây sau Trần Tiểu Minh dừng lại Ánh mắt nhìn phía phía trước một vị lão giả U Vinh Quy Quy Mơ Những mày Ánh mắt tại lão giả trước mắt trên thân liếc nhìn. Trần Tiểu Minh phát hiện. Nhìn không thấu đối phương. Rất có ý tứ. Không nghĩ tới. Thế mà còn có giống như ta người lão giả trong miệng nói nhỏ. Lại là ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Có vẻ tò mò. Giống như ngươi lông mày nhú lại. Chính mình mới đi tới nơi này thôn phể vị diện. Có thể không biết người trước mắt này. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là tỏa sơn khách linh quang nhất thiểm. Trần Tiểu Minh tựa hồ đoán được thân phận của đối phương. Chính mình vị trí địa cầu. Có thể là đối phương địa bàn. Chính mình như thế nổi bật. Đối phương không tìm đến mình. Mới là lạ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi biết ta lần này đổi tỏa sơn khách nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà nhận biết mình Chính mình rất ít xuất hiện toàn bộ nguyên thủy vũ trụ Nhận biết mình có thể đếm được trên đầu ngón tay Xem như thế đi, ngươi tới là không có mở miệng nói tỉ mỉ Chính mình cùng đối phương cũng không có bao nhiêu xung đột Đến mức nhận lấy La Phong làm đệ tử điểm ấy Hắn thu đều thu Tòa Sơn Khách còn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ Đoán chừng tỏa sơn khách hiện tại cũng trướng mắt La Phong đi không có gì. Chỉ là có cách đại cơ duyên. Không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Tỏa sơn khách khóe miệng cười khẽ trong đôi mắt chớp đồng lên tinh quang. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không cử tuyệt. Không hứng thú Trần Tiểu Minh nhích miệng đại cơ duyên. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn không thiếu cơ duyên. Hắn hiện tại thiếu thời gian. Thiếu tín ngưỡng. Có chút thời gian đi làm cơ duyên Còn không bằng nhiều làm điểm tín ngưỡng cho thỏa đáng Chính mình đảo đều cố định Nào giống La Phong như thế Có thể lựa chọn truyền thừa Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh trực tiếp rời đi Nhìn đều không có lại nhìn tỏa sơn khách liếc một chút Đối phương trong miệng cơ duyên Trần Tiểu Minh đoán chừng đều đoán được Một chút hứng thú không có Trần Tiểu Minh đi quả quyết Mà tỏa sơn khách lại là nghi ngờ Đối phương liền hỏi cũng không hỏi liền đi Đây cũng quá quả quyết đi Có ý tứ chúng ta sẽ gặp lại Linh thể tiêu tán biến mất tải minh mông nguyên thủy vũ trụ bên trong Hóa thành hư vộn Mà một bên khác rời đi Trần Tiểu Minh Thì là trong mắt nhiều hơn một phần nghiêm túc cùng ngưng trọng Tòa Sơn Khách xuất hiện để hắn phát hiện Vì diện này cường giả còn thật cường Chính mình tiên đế cảnh giới tu vi thế mà nhìn không ra đối phương Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 465 sông 6 vũ trụ hải minh mông hư không vũ trụ ra khỏi nơi này. Cũng là vũ trụ hải đi. Nhìn thoáng qua trước mắt hốn đồn Trần Tiểu Minh một bộ bạch y đến tòa sơn khách đến để hắn cảm nhận được áp lực. Đến từ vị diện này cường giả áp lực. Chính mình tiên đế cảnh giới tô vi. Cũng coi là khác loại chứng đảo đại la đảo quả. Tuy nhiên còn không có đem mặt khác ba cái vị diện thời gian thời gian tuyến kiềm chế như một. Nhưng về mặt chiến lực, lại là so với bình thường đại la cường giả đều mạnh hơn. Có vẻ như cái này thôn phể vị diện vũ trụ chi chủ cũng là khác loại đại la tồn tại đi. Trong miệng tự lầm bẩm Trần Tiểu Minh trong đôi mắt rốt cuộc lại lần nữa lúc trước quang huy. Khát vọng quang mang. Đó là áp lực thật lâu chiến ý xuyên thẳng qua nhiều như vậy vị diện. Trần Tiểu Minh thực lực bay tăng. Đã có rất ít vị diện cường giả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà cách này thôn phể vị diện. Vừa đến. Thì gặp phải nhiều như vậy cường giả. Trần Tiểu Minh tâm lý im lặng thật lâu chiến ý bị kích phát. Có lẽ có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút cảm giác ác bách tồn tại. Khiến Trần Tiểu Minh rốt cuộc muốn ma luyện tự thân lực lượng. Ông. Bóng người nhất động Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa đặt chân trong biển vũ trụ Vũ trụ hải hung hiểm Trần Tiểu Minh quanh thân ngưng tụ kiếm đảo Quang Huy Đại đảo Huy tắc lượn lờ Lại là hóa thành lưu quang cực nhanh Vũ trụ hải hội tụ mỗi cái thời đại cổ lão cường giả Còn có tam đại hiểm địa Trong đó có vô số bảo vật tồn tại Quả thật thám hiểm tuyệt hảo chi địa Trong biển vũ trụ vòng, một chỗ mây vẫn thạch dưới biển tối tăm trong góc, một đảo thư vô bóng người chính giấu ở này. U Vinh Quy Quy Mơ Có con mồi đến rồi dường như trong ngủ mê sinh vật thức tỉnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Phát hiện một đảo hướng về chính mình nơi này mà đến lưu quang. Tại trong biển vũ trụ, còn dám như thế mạnh mẽ đâm tới. Rõ ràng là cái chim non thức tỉnh sinh vật không khỏi thu liếm tự thân khí tức. Ẩm dấu đi. Chậm đợi con mồi này đưa tới cửa. Một bên khác. Hóa thành lưu quang Trần Tiểu Minh một đường cực nhanh. Đi ngang qua mây vẫn thạch hải khu vực lúc. Tâm lý không hiểu máy động. Tâm thần báo động trước tuy nhiên còn không nhận thấy được nguy cơ. Nhưng Trần Tiểu Minh đã âm thầm cảnh giác. Hưu. Đúng lúc này. Một cái bóng mờ cực nhanh mà đến. Tư ảnh quá nhanh. Không gian đã không cách nào lưu lại dấu vết. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Liền đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Thẳng đến Trần Tiểu Minh não hải mà đi. Lấy thân là kiếm quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh quanh thân kiếm đảo ngưng tụ. Ba đảo lưu quang cực nhanh lượn lờ. Chỉ một lát sau. Bàng bạc kiếm thế phóng lên tận trời. Đảo loạn toàn bộ mây vẫn thạch biển. Phá tói hư không Chấn động đất trời bốn phía Đụng Hư ảnh va chạm tại kiếm thế hư ảnh phía trên Một cố cử lực trong nháy mắt lan truyền mà đến Kiếm thế chưa đem hư ảnh chiếu phá Mà chính là bị tự lực đánh bay Trần Tiểu Minh dưới chân khẽ nhúc nhích Lui lại mấy bước Mới miễn cưỡng ngừng lại Trong mắt có kinh hãi Ánh mắt lại là hướng về hư ảnh nhìn tới Có chút bàn lãnh thế mà chặn lại Phá nát tinh hải chỗ tối tâm Một đảo to lớn sinh vật hiện lên Giống như một đầu con cóc đồng dạng Trong miệng đỏ tươi đầu lưới bãi động Quanh thân tràn ngập kinh khủng uy áp Chấn nhiếp bốn phương thiên địa U Vinh Quy Quy Mơ Vũ trụ chi chủ cảm thủ được đối phương khí tức Trần Tiểu Minh nhìn nhiều đối phương đầu lưới vài lần Vừa mới đánh lén mình Cũng là cái kia. Chẳng những tốc độ đủ nhanh vô cùng càng là lực lượng lớn đến kinh người. Chính mình lấy thân là kiếm cứ thế mà bị đối phương đánh bay. Nhân loại sao mới vũ trụ chi chủ Trần Tiểu Minh dò xét đối phương đồng thời. Con cóc giống như sinh vật cũng đang quan sát Trần Tiểu Minh. Nhân loại thân thể nhưng lại là gương mặt mới kỳ quái hơn chính là đối phương thể nổi có yêu khí tức. Rất có ý tứ. Giao ra ngươi bảo vật. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng đánh lén không thành. Con có trực tiếp cản đường ăn cướp. Nếu là khuôn mặt mới. Cái kia thực lực của đối phương. Đương nhiên sẽ không quá mạnh. Thả ta ta nhìn không cần đi. Trần Tiểu Minh thần sắc dần dần lạnh xuống đối phương đánh lén mình cái này sổ sách nhưng là muốn ở trước mặt tính toán. Ai tân nhân nha xem xét thì là người mới. Con cóc sinh vật thở dài trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia đồng tình cùng tiếc hẳn yêu mến. Vũ trụ này biển hung hiểm vạn phần. Ngươi một người mới đi vào. Giữ nhiều lành ít. Người đã chết không quan hệ. Xong lại còn có phân thân. Thế nhưng là bảo vật mất đi. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ta cách này có thể là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn đem bảo vật thả ở ta nơi này. Đi vào cho dù chết. Phân thân cũng có thể tới tìm ta cầm lại bảo vật Nhiều kiếm lời nha Trần Tiểu Minh nghe sườn sốt một chút Cái này con cóc sinh vật không có nói đùa nha Mà lại cái này thần sắc Cái này vì người khác suy nghĩ thần sắc Muốn không phải vừa mới Trần Tiểu Minh liền bị đánh lén Hắn đều nhanh tin Không cần nhiều lời Vung tay lên Lưu quang bay tới Ba tỏa thế giới diễn hóa thành chư thiên kiếm cuộn cuồn thế giới chi lực cùng tiên quang bắn ra. Khiến con cóc sinh vật trong nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng. Bảo vật nha. Chí ít cũng là đỉnh phong cấp bảo vật nha trong miệng kích động hưng phấn từ lẩm bẩm. Con cóc sinh vật không chút do dự dẫn đồng thủ trước. Thần lực trong cơ thể khuấy động. Trong miệng đầu lưới trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thông qua hư không vượt qua thời không trong trước mắt đã đánh tới. Chém cũng sớm đã có đề phòng kiến thức một lần, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Kiếm quang chém ra. Tinh hải phá nát. Ước vạn tiên ánh sáng chiếu dọi. Thiên địa vì thế mà chấn động. Trong nháy mắt cùng con cóc sinh vật bắn ra đầu lưới đối đụng vào nhau. quanh năng lượng kinh khủng bạo phát. Năng lượng triều tịch đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Lần này đầu lưới bị kiếm quang đánh lui nửa phần. Không có lần trước uy năng, ông, ngay tại Trần Tiểu Minh thư giãn một lát, vũ trụ hải trong hư không lan truyền ra một tia yếu ớt ba động. Ba động cũng không phải là nhắm vào mình, mà chính là nhắm vào mình trong tay Trư Thiên Kiếm hưu. Một cố lực lượng kỳ lạ bảo phát, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, Trư Thiên Kiếm biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh làm xứng sờ, thật sự là bảo bối tốt đi. Một bên khác con cóc sinh vật trước người đã hiện lên chư thiên kiếm bóng người. Con cóc sinh vật trên đỉnh đầu một cái kim sắc tiền tệ chính trước động lên quang huy đem chư thiên kiếm bao phủ giam cầm. Thật không hổ là vũ trụ hải cường giả. Thủ đoạn này nhìn lấy chính mình chư thiên kiếm bị đoạt. Trần Tiểu Minh không có phấn nộ. Mà chính là nở nụ cười. Cách này bí hiểm khó lường thủ đoạn để hắn cảm thấy hưng phấn. Tốt. Ngươi có thể đi đồ vật ta trước giúp ngươi thu Chư thiên kiếm rơi vào trong tay con cóc sinh vật đầu lưới cuốn một cái Một miệng nuốt xuống Một giây sau lại là không định tiếp tục công gích Mà chính là muốn thả Trần Tiểu Minh U Vinh Quy Quy Mơ Trần Tiểu Minh thần sắc xứng sờ Bất quá qua trong giây lát Lại là nở nụ cười Cách này con cóc ngược lại cũng có hứng thú. Còn không định đi sao ngươi bảo. Vật đã không có, như thế nào cùng ta đánh. Con cóc sinh vật trong tay kêu gào. Trong mắt lại là bốc lên tinh quang. Bước thiết hy vọng Trần Tiểu Minh lấy thêm ra bảo vật đi ra. ha Haha, ta để ngươi xem một chút đi. Trần Tiểu Minh cười to. Tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động. Chỉ thấy ba đảo lưu quang theo con cóc thể nổi bay ra. Lại lần nữa về tới trong tay ngưng tụ thành chư thiên kiếm đồ của ta Cũng không phải ai cũng có thể cầm đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 466 Cái này tuyệt đối không phải người đồ của ta Cũng không phải ai cũng có thể cầm ba đảo lưu quang lấp lóe Chư thiên kiếm lại lần nữa phóng thích vô tận quang huy Kiếm ý ngang dọc Chém hết bốn phương thiên địa Con cóc sinh vật ngây ngẩn cả người Hơi hơi cảm thụ được thể nội Trước đó bị nuốt vào chư thiên kiếm đã biến mất vô ảnh vô tung. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ngươi làm sao làm được con cóc sinh vật nghi ngờ? Chính mình bản mệnh thần thông. Rất ít thất thù. Có hãn mấy lần thất thủ Cũng là gặp mấy cái cường hãn không tưởng nổi cường giả. Giống Trần Tiểu Minh như vậy mới vũ trụ chi chủ. Hắn làm sao có thể sẽ thất thủ muốn biết đánh thắng ta rồi nói sau. Trong mắt thần sắc dần dần nghiêm túc. Trần Tiểu Minh Chư Thiên Kiếm chính là ba viên thế giới quả thực diễn hóa mà thành. Bản nguyên quả thực tại. chư Thiên Kiếm thì thế nào có thể sẽ bị đoạt đi. Hưu, kiếm quang hoàn tảo thiên địa. Minh mông tinh hải trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Tinh hải phá nát ở giữa. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương hết thảy. Hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng sung gích. Khủy thiên diệt địa. Hốn độn khí sôi trào mãnh liệt. Thời không phản phất tại kiếm dưới ánh sáng đình trệ. Sáng chói cùng cực. Nhưng lại thoáng qua tức thì. Ta không tin. Con cóc sinh vật trần trừ một lúc. Trên đỉnh đầu kim sắc tiền tệ lại lần nữa bay ra. Tiền tệ phía trên ánh sáng màu vàng ấm tràn ngập. Trong nháy mắt đem bốn phương thiên địa bao phủ áp chế lại. Lĩnh Ngộ uy năng bạo phát, trùng sáng màu vàng ấm thu nạp, lại lần nữa hướng về Chư Thiên giam cầm mà đến. Tư không dung chuyển, hỗn độn khí bị áp chế. Ánh sáng màu vàng ấm trong nháy mắt đem Chư Thiên kiếm bao phủ. Kinh khủng uy năng áp chế, kiếm quang trong chốc lát bị thu nạp. Phá nát tinh hải, tại năng lượng 3 ba đồng phía dưới bị hủy diệt. Giờ phút này tại kim dưới, Lại là rơi vào rượu gì trong bình tĩnh Vũ trụ chi chủ trưởng khống thời không Ánh sáng màu vàng ấm phía dưới Không gian thời gian đình trệ Thu trong miệng khẽ quát một tiếng Kim quang quang sáng trói lôi cuốn lấy chư thiên kiếm lại lần nữa bay ra Chỉ là lần này lại là không có rơi vào con cóc sinh vật trong tay Ánh sáng màu vàng ấm bao phủ Chư thiên kiếm bị kim sắc tiền tệ trấn áp Bốn phía thời không bị tấm chế Lại là không có cách nào đồng đậy mảy may Rất có ý tứ bảo vật một bên khác Trần Tiểu Minh sắc mặt lóe ra hứng thú Cái này kim sắc tiền tệ bên trên có một cỗ vì lạ ba động Cùng loại lính vực loại Nhưng lại là có thể đoạt nhân pháp bảo bối Ha ha, lần này đem bảo bối của ngươi đặt ở cổ tiền tệ phía dưới Muốn đến ngươi cái kia nhận mệnh đi Con cóc sinh vật nhìn lấy bị trấn áp chư thiên kiếm Không khỏi bung lòng xuống Cái này cổ tiền tệ địa vị thần bí chính là hắn một lần ngẫu nhiên đoạt được. Về sau phát hiện có đoạt nhân bảo vật kỳ hiệu, hắn vẫn trận chiến chi sông sáo vũ trụ hải. Chỉ là hắn làm việc khiêm tốn. Lại là chỉ cầu người khác pháp bảo. Một tới hai đi. Cũng không ai tìm hắn để gây sự. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn mỗi đánh một lần thương thì đổi một lần trận địa có quan hệ. Người cô đơn đơn độc sông vũ trụ hải Ai cũng không biết vị trí của hắn Của người tiền tệ để cho ta có chút cảm thấy hứng thú Có thể đoạt từ chính mình chư thiên kiếm hai lần Đây chính là Trần Tiểu Minh lần thứ nhất gặp phải Kiếm đến tay khẽ vẫy Bị giam cầm bên trong chư thiên kiếm trong nháy mắt tiêu tán Hóa thành ba đảo lưu quang lại lần nữa trở lại Trần Tiểu Minh trong tay U Vinh Quỳ Quỳ Mơ, người đây không phải bảo vật lại một lần khoảng cách gần xem chừng Lần này, con cóc sinh vật lại là cảm nhận được Cái kia chư thiên kiếm hóa thành chảy trên ánh sáng Có ba đảo bất đồng ý chí uy năng Bảo vật liền xem như chí bảo Cũng không thể lại như thế muốn biết khóe miệng cười một tiếng Con cóc này đồng dạng sinh vật Ngược lại là thật cho Trần Tiểu Minh không ít kinh hỷ Chiếu phá sơn hà một kiếm chém ra, ước vạn kiếm quang, hóa thành từng đoá từng đoá kỳ hoa, tràn ngập thiên địa hư không, hốn đổn khí bị hắn áp chế, vô tận kinh hải ảm đảm, một cố đặc biệt uy áp tràn ngập tứ phương. Mỗi một đoá tiên hoa phía trên, đều dường như bao hàm lấy một cái thế giới đồng dạng, thế giới huyến sinh huyến diệt, hủy diệt chi lực bốn phía tràn ngập. Nhất hoa nhất thế giới Nhất kiếm phá sơn hà tiên hoa Bạo phát Kinh khủng hủy diệt chi lực trùng kích Không ngừng mà hướng về con cóc sinh vật vây quanh mà đi Trong khoảnh khắc Liện đem con cóc sinh vật vây quanh Kinh khủng hủy diệt chi lực hủy diệt lấy hết thảy Khu vực trung tâm lâm vào một mảnh hốn đồn Chỉ có bốn phía năng lượng đang trùng kích lấy Trần Tiểu Minh bình tĩnh xem chừng lấy Trung tâm chi địa sinh vật khí tức cũng không có bị diệt tuyệt Ngược lại là cường thịnh mấy phần Giống gầm lên dần giữ âm thanh Chấn động tứ phương tinh hải Đá vụn vỡ nát Hóa thành tư vô Tư không nổi lên gợn sóng Sóng sung kích tràn ngập ngàn tỷ rằm Khủng bố gì thường U Vinh Quy Quy Mơ Trần Tiểu Minh nhứng mày Nhìn về phía trung tâm chi địa. Chỉ thấy kiếm quang bị phá ra. Một đảo to lớn sinh vật vô hình hiện lên. Sinh vật không là người khác. Chính là trước kia con cóc sinh vật. Chỉ là cùng trước đó khác biệt. Thời khắc này vư ảnh. Lại là dường như vượt ngang vư không vô tận. Cao lớn vô cùng. Hút trong miệng đột nhiên một nuốt. Một giây sau. Hốn độn vì chi biến sắc. Bốn phía hào quang dường như bị nuốt tận, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hóa thành tiên hoa kiếm quang, một mạch bị hắn nuốt xuống, lại là không chút nào từng bạo phát quy năng. Phúc một tiếng vang trầm, tư ảnh biến mất, trung tâm chi địa, con cóc sinh vật ở một cái. Vỗ vỗ chính mình cách bụng, thôn phệ thần sắc biến đổi, của mình kiếm quang bị nuốt. Mà lại hiện tại dường như ở vào một chỗ kỳ lạ trong không gian Chính mình thế mà không cảm giác được Công dịch của ngươi không tệ Ta thì thu nhận một mặt hài lòng bộ dáng Con cóc sinh vật không chút nào lo lắng Ngược lại có chút thưởng thức Trần Tiểu Minh đồng dạng Vui vẻ nhận ta ngược lại muốn nhìn xem bụng của ngươi Có thể nuốt vào bao nhiêu trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh cũng hứng thú Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải cường giả. Thế mà cứ như vậy khó giải quyết. Cái này thôn phể vị diện cường giả còn thật không ít nha hưu. Hưu hưu. Lại lần nữa huy kiếm chém ra. Mỗi một kiếm đều là Trần Tiểu Minh toàn lực nhất kích. Bao hàm lấy Trần Tiểu Minh cửa thành lực lượng. Có khôi phục công năng tại. Mỗi một kiếm chạm ra tự thân đều có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không tin. Cái này thôn phể năng lực như thế nhịp thiên. Không có hạn mức cao nhất tới tốt lắm. Ta đều thu nhận con cóc sinh vật trong mắt tỏa ánh sáng. Trước mắt người mới này công dịch thật là cường hãn. Đều có thể uy hiếp được những cái kia đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Chính mình bảo tồn lại, lần sau gặp phải nguy hiểm lấy ra chẳng phải là đắc ý. Con cóc sinh vật lại lần nữa mở cái miệng rộng đem từng đảo từng đảo công dịch thôn phể xuống tới. Hưu hưu hưu kiếm quang ngang dọc Trần Tiểu Minh không hạn chế công dịch Trong nháy mắt cải biến hoàn cảnh bốn phía Kiếm quang Kiếm mang Kiếm ý đem bốn phía hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới Từng đó từng đó kiếm quang hóa thành tiên hoa tinh linh Những vật này không ngừng mà công hướng con cóc sinh vật Mà ngay từ đầu vui vẻ con cóc sinh vật đã ginh ngạc Nhìn lấy tràn ngập thiên địa công dịch Lại liếc mắt nhìn liên tục không ngừng đánh ra công kích Trần Tiểu Minh Con cóc sinh vật rất muốn hỏi đợi một chút Trần Tiểu Minh Con mẹ nó ngươi không phải người đi sông xáo vũ trụ hải nhiều năm như vậy Sinh vật gì chưa thấy qua Nhưng liền xem như thế giới thủ loại kia Thần lực trong cơ thể cũng là có hạn con mẹ nó vô hạn công kích Thần lực so thế giới thủ vẫn là thế giới thủ Cái này mẹ hắn tuyệt đối không phải người đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 467 gặp chuyện bất bình ầm ầm. Hốn đồn vũ trụ hải bên trong. Từng tiếng tiếng vang. Kiếm ý ngang dọc tứ phương. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng. Không ngừng đánh ra từng đảo từng đảo công kích. Hốn đồn khí mãnh liệt. Thời không bị giam cầm. Minh mông kiếm ý trấn áp tứ phương. Không ngừng mà áp chế con cóc sinh vật. Quanh một cỗ rồi rào như vực sâu thần lực bảo phát trong chốc lát một bóng người sông phá kiếm ý thế giới Thao! Thật sự là bắn răng xương cốt thật cứng rắn không có dừng lại Trực tiếp đem thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn Đỉnh đầu cổ tiền tệ bắn ra một vệt kim quang Đỉnh trụ bốn phía thời không Sau đó bóng người phi độn mà đi Thần miệng quét một chút sau lưng cũng gặp Trần Tiểu Minh chưa từng đuổi theo, âm thầm nghi hoặc Cái này mẹ hắn là cái góc nào bên trong đụng tới đại lão Ở chỗ này trang manh mấy vũ trụ hải cuồn cuộn Trong đó có mấy cái kỷ nguyên cường giả đang sông lay động Hắn tuy nhiên sống lâu Nhưng cũng không phải người nào đều biết Bất quá Hiện tại con cóc sinh vật Thế nhưng là không đem Trần Tiểu Minh xem như nhân tục mới lên cấp vũ trụ chi chủ nhìn. Nhân tục không có khả năng có khủng bố như thế thần lực sâu không thấy đáy. Khủng bố gì thường thú vị. Thật sự là ra dày nha nhìn đối phương chạy trốn. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh cũng không có đuổi theo. Cái này vũ trụ hải chính mình lại chưa quen thuộc mà lại đối phương cái kia nhục thân thật sự là cường hãn. Chúng chính mình nhiều như vậy kiếm. Thế mà cũng chỉ là tổn thất chừng năm thành thần lực. Cái kia một bộ da thịt. Thật giống như một kiện trí bào áo giáp đồng dạng. Sinh vật như vậy, Trần Tiểu Minh có thể không nhớ rõ ban đầu nội dung cốt truyện bên trong có. Ánh mắt nhìn. Về phía nơi xa. Vừa thu lại tay. Chư thiên kiếm tiêu tán. Lựa chọn một chỗ phương hướng. Trần Tiểu Minh tiếp tục tiến lên. Đối với cái này vũ trụ hải, hắn đổ là càng phát đến hứng thú. Ma luyện tự thân chiến lực càng là có thể thu hoạt điểm bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Trong biển vũ trụ vòng nơi nào đó con cóc sinh vật chính đang chạy trốn. Một đường tiến lên. Trên đỉnh đầu kim sắc cổ tiền tệ bao phủ. Quanh thân tràn ngập quang huy. Không gì không phá. Vô, nguy hiểm thật quái vật kia không có đuổi theo. Cảm ứng một phen. Phát hiện Trần Tiểu Minh không có đuổi theo con cóc sinh vật nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của mình thế nhưng là đi qua vô số ước năm không ngừng thôn phể bảo vật. Tiến hóa cực kỳ cường hãn. Dù cho là vũ chủ chi chủ bên trong đỉnh phong tồn tại. Cũng đánh không gây thương tổn chính mình. Chỉ có những cái kia vũ trụ chí cường giả mới có thể cho mình tạo thành thương tồn. Thế nhưng là cái kia Trần Tiểu Minh công gích lại là mỗi một kích đều tải hủy diệt trong cơ thể hắn thần lực. Dù cho thần lực cường hãn như hắn cũng là bị sinh sinh ma diệt ngũ thành. Muốn không phải hắn bảo phát nhanh. Nhục thân đủ mạnh. Lại có cổ tiền tệ giam cầm hư không? Kết cuộc của hắn có thể liền phiền toái. Không được, ta muốn đổi cách xa một chút địa phương, nơi này không nhất định an toàn. Vượt ngang không biết bao nhiêu giảm. Con cóc sinh vật yêu nguyên cảm thấy không an toàn. Chuẩn bị trốn xa một chút. Chuyển sang nơi khác tiếp tục cầu thả lấy. À! Có người đến cảm giác phía dưới. Nơi xa có nhàn nhạt năng lượng ba đồng phi túc mà đến. Con cóc sinh vật trong mắt không khỏi sáng lên. Đi, vẫn là dừng một cái. Do dự một chút, cuối cùng con cóc sinh vật vẫn là cắn răng một cái quyết định lưu lại làm một phiếu. Hắn tuy nhiên ẩm tàng bản lĩnh mạnh. Đánh lén thủ đoạn cao minh. Nhưng vũ trụ hải quá minh mông. Hắn tại một chỗ mai phục. Muốn đợi đến người. Không biết phải bao lâu. Hiếm thấy hôm nay lại đưa ra một cái. Hắn không tin còn là xương cứng. Hâu. Nơi xa phá không mà đến. Mà con cóc sinh vật đã len lén thu liếm khí tức. Giấu ở tư không bên trong. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ, không tốt đến đây bóng người Tại bước vào con cóc sinh vật phạm vi công kích về sau Trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm tiến đến Trước mắt, một đảo tinh hồng sắc hồng quang nổ bắn ra mà đến thẳng đến bóng người đầu mà đi Bóng người trong nháy mắt bừng tỉnh Áo bào màu đen phía dưới Một cái trong suốt tay ngọc ló ra Trực diện hồng quang mắt tới Phúc trong suốt trên ngọc thủ Thần lực lưu chuyển Nhưng đối mặt hồng quang Lại là trong nháy mắt bị xuyên thủng Áo bào màu đen phía dưới Một đầu tay gãy hóa thành giới phấn Áo bào màu đen bóng người do dự đều không do dự Bóng người nhất động Trực tiếp lui nhanh mà đi Thời gian lập lòe Đã biến mất vô ảnh vô tung Ngạch lại là một kẻ hung áp con cóc sinh vật ngây ngẩn cả người Đối phương người này cũng quá quả quyết đi Chính mình đánh lén. Đối phương trực tiếp đem thần lực quán thâu tại trên tay phải. Gần 3 ba phần thần lực. tại vừa mới đối đầu bên trong bị hủy diệt. Tay gãy cầu sinh, không thể không nói đối phương thật thành công. Chỉ muốn đối phương có một chút trần chờ. Con cóc sinh vật trên đỉnh đầu cổ tiền tệ liền xét giam cầm đối phương bốn phía thời không. Sau đó một miệng nuốt vào. Hôm nay vận khí có vấn đề. Trước chuồn mất lại một lần thất bại. Còn lại là nhân tục. Con cóc sinh vật cảm thấy mình hôm nay vẫn khí có điểm lạ. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là chuyển sang nơi khác, tiếp tục mai phục cho thỏa đáng. Bóng người nhất đồng con cóc sinh vật biến mất không thấy gì nữa, chống giống hốn đồn vũ trụ biển khôi phục lại bình tĩnh. Mà một bên khác, đang chạy thuộc mạng áo bào màu đen bóng người, thì là có chút chật vật. Đoạn hạ cánh tay phải đã khôi phục, chỉ là thần lực khôi phục, khoảng cách trước đó vẫn là có trinh lệch nhất định. Đáng chết, cái này vũ trụ hải cũng càng ngày càng hung hiểm. Trong miệng nhẹ mắng lấy, áo bào màu đen bóng người âm thầm truyền âm. Đem chính mình sự tình truyền đưa trả lại ban đầu vũ trụ bên trong. Trước đó cái kia đánh lén mình sinh vật, hắn trước đó chưa từng gặp qua, bất quá, đầu lưới kia uy lực là thật lớn. Một chiêu phía dưới, mẫn giết hắn gần hai thành thần lực tuy nhiên cũng cùng hắn bị đánh lén có quan hệ. Thế nhưng là, công kích như vậy, cũng không phải ai cũng có thể đánh ra. Đoán chừng ngoại trừ đỉnh phong vũ trụ chi chủ bên ngoài, không ai có thể không hao tổn tiếp được. Cùng lúc đó, ngay tại hắc bào bóng người chạy trốn thời điểm, một bên khác hốn độn kinh không bên trong. Một đảo không có linh hồn máy móc bóng người bỗng nhiên thức tỉnh. Máy móc bóng người trong đôi mắt. Lóe ra điện tử quang mang. Thần lực tại hắn thể nổi lưu truyền. Lại là trong nháy mắt nhất động. Thẳng đến hát bào bóng người mà đi. Hưu, tư không nhất động. Cơ giới tục vũ trụ chi chủ đột nhiên xuất thủ. Một đảo năng lượng trùm sáng giam cầm bốn phía không gian. Một giây sau. Đem áo đen bóng người bốn phía phong cấm. Điện tử mạch sung đối lưu. Hốn độn khí phía dưới chớp đồng lên màu xanh lam điện quang. Toàn bộ thời không trong lúc nhất thời rối loạn. Chấn một cái lóe ra quang huy nguồn năng lượng hạch tâm bóng bay ra. Trong chút lát. Kinh khủng thần lực hóa thành cuồn cuộn. Đem áo đen bóng người áp chế. Không nghĩ tới thế mà lại gặp phải ngươi bóng nhiên xuất thủ. Nguyên bản chạy trốn áo đen bóng người thân ảnh dừng lại. Thần lực trong cơ thể như vực sâu. Êp ra bốn phía điện tử mạch sung. Không ngừng mà đánh thẳng vào hạch tâm bóng chấn áp. Hốn đồn. Bảnh tông Ta bị cơ giới tộc cường giả ngăn chặn. Cần trợ giúp vẻ mặt nghiêm túc. Áo đen bóng người trong nháy mắt đem chính mình ngộ buồn ngủ tin tức truyền ra ngoài. Trước đó bị đánh lén tổn thất hai thành thần lực. Bây giờ bị giam cầm áp chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắc án ngay tại chạy tới kiên trì xuống. Không có trong phiến khắc, hốn đổn thì chuyện đưa tin tức trở về, mà áo đen bóng người sắc mặt lại là hơi khó coi. Hắc án cách cách vị trí của mình có chút xa, chính mình sợ là có khả năng kiên trì không cho đến lúc đó. Từ bỏ đi, ta sẽ không cho các ngươi trợ giúp cơ hội. Cơ giới tộc cường giả trong nháy mắt thì muốn đồng thủ, hắn cũng sẽ không đám nhân tộc trợ giúp chạy đến. Hưu! Một bóng người đúng lúc này bất ngờ xuất hiện Đình trễ tải không trung Tóc bạc tung bay Con mắt nhìn liếc một chút áo đen bóng người Lại liếc mắt nhìn cơ giới tộc cường giả A Nhân tộc cần cần giúp một tay không đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 468 bỏ xuống đồ đao a Nhân tộc cần cần giúp một tay không áo đen bóng người ngây ngẩn cả người Nhìn trước mắt cái này xa lạ nhân tộc cường giả Có chút hoàng hốt. Nhân tộc vũ chủ chi chủ, hắn đều biết, thế nhưng là không có có trước mắt cái này một vị nha. Chẳng lẽ là vũ chủ bá chủ, thế nhưng là vũ chủ bá chủ cấp bật tôn giả cấp cường giả, hắn cũng đều biết nha. Bất quá, vô luận người trước mắt, vô luận là ai, áo đen bóng người đều là thở dài một hơi. Đối phương trong ngôn ngữ thân cận chí ít đối với mình không có ác ý. Nhân loại máy móc quang huy trước đồng lên. Thể nổi máy móc điện lưu nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập bốn phía không gian. Hạch tâm bóng trấn áp tứ phương. Cầm giữ bốn phía thời không. Chết đi. Trong nháy mắt đồng thủ. Cơ giới tộc cường giả trực tiếp đối Trần Tiểu Minh phát động đòn công hích trí mạng. Điện tử hóa thành sắc bén thần quang. Giống như một thanh chiến mâu đồng dạng. Xuyên thẳng Trần Tiểu Minh trái tim. Đối chiến phân thần càng là không có đem hắn để ở trong mắt, dạng này người tại vũ trụ hải không sống được lâu đâu. Còn không bằng để hắn đại phát thiện tâm, sớm một bước tiến hắn đi xuống. Chết ngươi cần phải không thấy được. Lời nói lạnh như băng âm thanh. Một giây sau, một đảo kiếm quang sáng chói chém ra. Kiếm quang vượt qua thời không. Vừa xuất hiện, trực tiếp trảm tại cơ giới tộc cường giả tâm hạc phía trên. Kiếm quang thu liếm đến cực hạn. Áo đen bóng người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một giây sau. Kiếm quang đã chạm tại trên người đối phương. Nhanh. Cực hạn nhanh. Siêu Việt thời không tốc độ áo đen bóng người tâm lý âm thầm kinh hãi. Ánh mắt lại là nhìn trước mắt dường như tấm đoán hình ảnh. Răng rắc. Răng rắc. Từng tiếng vỡ tan âm thanh. Cơ giới tộc cường giả không dám tin cuối đầu nhìn lại. Mình bị trùng điệp bảo vệ hạc tâm Giờ phút này bị phá ra một đường vết sách Trọng yếu nhất chính là Tâm hạc phía trên Thế mà xuất hiện vết sách Thần lực nguồn năng lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tải biến mất Kiếm quang tràn ngập Lại là không ngừng hủy diệt lấy thần lực của mình Trong tay ngưng tổ cổ mâu đã đến Trần Tiểu Minh trước người vẹn vẹn ba thước khoảng cách Lại là cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Xì xì xì. Xì xì xì. Điện lưu hỏa quang lấp lóe. Nguồn năng lượng thần lực tràn ngập. Cơ giới tộc cường giả không cam lòng. Lại là không thể làm gì. Chỉ một kiếm. Phá vỡ phòng ngự của mình. Đánh nát tâm hạch. Đem hắn thần lực trong cơ thể diệt sát cổ thành. Cách này thực lực khủng bố. Chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm đến. Ngươi, ngươi là. Đem tin tức cuối cùng lan truyền. Cơ giới tộc cường giả không cam lòng nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Đến chết hắn cũng không biết. Giết hắn là ai? Phốc, sau cùng thần lực biến mất. Trong mắt điện tử Quang Huy biến mất. Thần lực bị diệt sát quá nhiều. Liền sau cùng tự bảo đều không có cơ hội. Áo đen bóng người xứng sở nhìn lấy tình cảnh này. Không biết làm sao, ánh mắt trừng lớn, giống như giống như gặp vượt. Cái này cơ giới tộc cường giả thực lực cũng không yếu. Liền xem như cấp 5 vũ trụ chi chủ. Muốn muốn tiêu diệt đối phương cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ đối phương là vũ trụ tối cường giả nhân tộc khi nào nhiều một cái vũ trụ tối cường giả thật sự là yếu nha lắc đầu. Vung tay lên, đem cơ giới tộc cường giả di vật thu vào. Cái này cơ giới sinh vật cùng cái kia con cóc sinh vật so ra. Yếu không phải một điểm nửa điểm nha. Ngươi không sao chứ quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo đen đối phương thể nội thần lực có không ít tổn thất đến. Mức còn lại Trần Tiểu Minh cũng nhìn không ra tới. Nhân tộc vũ trụ chi chủ hắn không biết cách nào. Há không có việc gì đa tả ăn cứu mạng. Nam tử áo đen cách này mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng hướng lấy Trần Tiểu Minh nói lời cảm tạ đến. Muốn không phải đối phương đoán chừng chính mình lần này cần nguy hiểm. Việc nhỏ. Đúng. Ngươi có vũ trụ hải địa đồ sao tiện tay mà làm thôi. Nhìn thoáng qua áo đen bóng người. Đối phương xem xét cũng là sông xáo vũ trụ hải nhiều năm. Hẳn là sẽ có địa đồ loại hình đi. Mình tại cách này minh mông mò mấm quay giống như con rồi không đầu đồng dạng. Ngạch. Hơi hơi hoảng hốt, nam tử áo đen nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút. Không thể nào. Cách này đều vũ trụ tối cường giả thực lực. Làm sao bày ra đối vũ trụ hải một chút không hiểu rõ dáng vẻ nha hốn đồn. Hốn đồn. Ta bên này gặp phải một kiện quái sự gặp chuyện không quyết. Thì hỏi hốn đồn. Áo đen bóng người trực tiếp cùng hốn đồn thành bên trong hốn đồn chi chủ trao đổi lên. Đại thể đem sự tình nói ra. Hốn độn thành chủ nghi ngờ Cho hắn Do dự một lát Hốn đồn thành chủ thì có huyết đoán Một cái nhân tục vũ trụ chi chủ Tư vư thực thực có vũ trụ tối cường giả thực lực Cái này vô luận như thế nào cũng muốn giao hảo U, V quy quy, mơ, biết, hốn đồn Nam tử áo đen cũng là minh bạch Trong biển vũ trụ mở mắt ra Tay phải bắn ra Một đảo lưu quang bay đến trước người đối phương Đây là trước mắt chúng ta nhân tộc ghi lại vũ trụ hải bộ phận khu vực Vũ trụ hải thực sự quá minh mông Mà lại nguy hiểm gì thường Chỉ có vũ trụ chi chủ có thể tiến vào Căn bản không có khả năng toàn bộ thăm dò xong U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn Quay đầu chờ ta đi hốn đổn thành Chúng ta trò chuyện tiếp Đem tin tức đón lấy Trần Tiểu Minh không có dừng lại thêm nữa Trực tiếp quay người lại Liền đã rời đi Áo đen bóng người nhìn lấy biến mất Trần Tiểu Minh Sắc mặt có một tia vui vẻ Đối phương thái độ cùng biết hốn đồn thành Nghĩ đến cũng là chính mình một phương này Mà vừa nghĩ tới nhân tục lại nhiều một vị vũ trụ tối cường giả Hắn thì cảm thấy cao hứng Hốn đồn tình báo đối phương đắc nhận Nam tử áo đen đem tin tức chuyển đưa cho hốn đồn thành chủ Cây sau theo bế quan bên trong mở mắt ra Đối phương nói theo vũ trụ hải trở về sẽ đến hốn độn thành. Đôi mắt sáng lên. Hốn độn thành chủ thần sắc không khỏi thay đổi. Hơi hơi đứng dậy. Lại là hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Đi chúng ta đi gặp cử phủ. Cùng lúc đó. Trong biển vũ trụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những cái kia địa phương nguy hiểm tạm thời đã lâu không đi. Thu được địa đồ trần tiểu minh. Tại vũ trụ mịt mờ trong biển thăm dò, vốn là cứu cái kia nhân tộc cường giả về sau. Trần Tiểu Minh đều chuẩn bị đi trở về thành lập tượng thần, thu hoạt tín ngưỡng. Nhưng nhận lấy cái kia cơ giới tộc cường giả di hài về sau, phát hiện những cái kia bảo vật, lại có thể trợ giúp thế giới tấn thăng. Cho nên, Trần Tiểu Minh lại là không thể không tiếp tục tại vũ trụ hải máu hiểm một phen. Nhìn xem có thể hay không may mắn thu hoạt được điểm bảo vật loại hình tiết kiệm phía dưới kinh nghiệm của mình giá trị Vũ trụ mịt mờ biển Vô cùng minh mung Trần Tiểu Minh liên tiếp thăm dò hơn một tháng Không phát hiện chút gì Thì liền một số tàn phá binh khí đều không có Ta vận khí này Không phải là không phải tù A nghi ngờ dưới Không hiểu rõ trong biển vũ trụ thăm dò đều là lấy vãn năm làm đơn vị vẹn vẹn một tháng Liền bay lộ trình đều rất ngắn Quanh ngay tại Trần Tiểu Minh tự mình hoài nghi thời điểm Một trận yếu ớt ba đồng lan truyền mà đến Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh trong mắt tỏa ánh sáng Hứng thú Có người tại đồng thủ trong miệng thì thảo một câu Trần Tiểu Minh lại là kích động trực tiếp bóng người nhất đồng Bay đi Hắn là cái yêu thích hòa bình người Dưới tình huống bình thường Gặp phải loại chuyện này đều là tất nhiên muốn xuất thủ. Bởi vì cách gọi là bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật động thủ là không tốt. Bảo vật. Phi. Là đồ đao vẫn là để xuống cho thỏa đáng đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 469 vô liêm sỉ ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang. Vũ trụ hải bên trong năng lượng bốn phía. Thần lực tràn ngập. Từng đảo từng đảo thần quang giả thiên tế nhật. Cầm giữ không gian bốn phía. Minh mông hốn độn phía trên. Một tòa cung điện loại bảo vật tỏa ra lấy quang huy. Ý chí quy năng bao phủ tứ phương. Khống chế thời không lưu truyền. Cung điện loại bảo vật phía dưới. Một vị yêu tộc cường giả tay cầm cung lớn. Mũi tên thần huy tràn ngập. Trên đó thần lực hội tụ cực hẳn. Ẩm ẩm ảnh hưởng tới bốn phía thời không. Bóp méo hết thầy. Hốn đồn khí bị giam cầm. Mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Hóa thành một đảo vư huyến thần quang. Bảo suốt tại cung điện loại bảo vật phía trên. Quanh đầy trời huyền quang tản mát. Mũi tên bảo phát không có gì sánh kịp lực lượng. Cung điện loại bảo vật kịch liệt lắc lư. Bốn phía thời không bị hắn phá vỡ. Nhưng qua trong giây lát. Thì khôi phục như lúc ban đầu. Từ bỏ đi, vân mộng, giao ra bảo vật. Ta có thể thả ngươi nhất mệnh. Sau lưng một đảo độc giác sinh vật, xung quanh người khoác lân giáp, đôi mắt đỏ thấm, giữ tờn gì thường. Hừ, xích xác muốn muốn bảo vật, ngươi đang nằm mơ. Gọi là vân mộng yêu tộc sinh vật trong miệng khinh thường. Trong tay không ngừng bắn ra thần lực mũi tên. Đẩy ra bị giam cầm thời không. Ánh mắt ngầm đầu nhìn liếc một chút trên đỉnh đầu cung điện loại bảo vật. Cũng là cái này lính vực loại đỉnh phong bảo vật. Khốn chủ hắn cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc trong tay hắn linh tê mũi tên lại là không có cách nào lâu dài phá vỡ cái này thời không. Ngay tại vân mộng nam tử vô kế khả thi thời khắc, nơi xa một đảo lưu quang cực nhanh mà đến. Hưu, lưu quang chưa hết. Mà một đảo sáng chói cùng cực kiếm quang cực nhanh mà đến. Kiếm quang huy hoàng. Mơ hồ trong đó giống như không thể gặp. Giống như khai thiên tích địa ở giữa một vệt linh quang Chém hết thế giới hết thầy Kiếm quang tới tốc độ cực nhanh Mà lại thẳng đến trong hư không cung điện loại bảo vật mà đi Trong lúc nhất thời Vân mộng chi chủ thần sắc biến đổi Biết mình cơ hội tới Trong tay mũi tên quang huy chớp động Một tiếng bắn ra Thẳng đến cung điện bảo vật mà đi Đáng chết Làm sao có thể có trợ thủ độc giác sinh vật thần sắc khó coi Trong miệng giận mắng một tiếng Đối với đến kiếm quang Trên đỉnh đầu độc giác Một vẹt sáng đánh ra ngoài Đỏ ánh sáng màu đỏ cùng trên đỉnh đầu độc xác không khác nhau chút nào Trong nháy mắt cùng kiếm quang đối đụng vào nhau Quanh năng lượng va chạm Một giây sau trực tiếp nổ bể ra đến Đỏ ánh sáng màu đỏ bay ngược mà đi Quang huy mở đi mấy phần độc xác sinh vật càng là trong miệng đấm máu Thần lực trong cơ thể trong nháy mắt sụp giảm Kiếm quang uy thế đại giảm Lại là yêu nguyên trảm tại cung điện bảo vật phía trên Bảo vật ngoài tầng quang mang đem kiếm quang đến cản lại Nổi lên từng tầng từng tầng kịch liệt gợn sóng Đụng Mũi tên bay tới Tìm đúng thời cơ Trong nháy mắt phá vỡ thời không cấm chế Đang muốn khởi hành phá không mà đi. Chỉ thấy độc giác sinh vật không để ý thương thế. Quyết nhiên đem thời không lại lần nữa trấn áp xuống. Từ không trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Vân mộng sắc mặt khó coi. Độc giác sinh vật khí tức hơi có vẻ phù phiếm. Bất quá. Hai người đều là đồng dạng nhìn về phía đến bóng người. Nhân tộc trong hai người tâm thầm nghĩ. Không nghĩ tới đến thế mà nhân tộc vũ trụ chi chủ. Khủ khủ Hai vị Vũ trụ hải chính là mọi người cộng đồng thăm dò chi địa Như các ngươi như vậy chém chém xếp xếp Thật là không tốt Nhẹ ro hai tiếng Trần Tiểu Minh đã thật lâu chưa hề đi ra hãm hải lừa gặp Không đúng Hẳn là giúp đỡ chính nghĩa Cho nên Sắc mặt có mấy phần mất tự nhiên Không có nghĩ qua chính mình tu luyện nhiều năm như vậy Thế mà còn biết có một ngày như vậy. Thật sự là cảm giác kỳ diệu. Hai vị. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật Nha khuyên người hướng thiện. Trần Tiểu Minh sắc mặt trang trọng. Sau lưng càng có nhàn nhạt ánh sáng lập lòi. Giống như chân Phật tại thế đồng giảng. Vân mộng cùng độc giác liếc nhau một cái trong đôi mắt đều có nghi hoạt. Người này đang làm gì? Người này sợ là cái kẻ ngu à không hiểu. Không hiểu đồng thời. Trong hai người tâm cũng đang âm thầm suy tư đối sách. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai vị không định bỏ xuống đồ đao sao lông mày nhú lại. Nhìn lấy hai người không hề bị lay động. Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Quả nhiên, dựa vào ngôn ngữ cảm động người khác là không được. Thôi, đã gặp gỡ, chính là có duyên, vẫn là để ta đến giúp phía dưới hai vị đi. Lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh vung vung tay lên. Ba đảo kiếm quang lại lần nữa chém ra. Mỗi một kiếm đều có cầu thành lực lượng. Phân biệt chém về phía vân mộng. Độc sát. Cùng hư không phía trên cung điện loại bảo vật. Không tốt kiếm mang chém ra. Hai người trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm. Tử vong nguy hiểm. Uống độc sát trên đỉnh đầu. Đỏ ánh sáng màu đỏ lại hiện ra. Giờ phút này vì bảo mệnh Cũng là không lo được trước đó thương thế Toàn lực vận chuyển Quang huy ngưng tụ Sau đó cùng đến kiếm quang nhanh đón tiếp lấy Phá cho ta vân mộng tay Cầm cung lớn Một tiếng bắn ra Mũi tên trong nháy mắt cùng kiếm quang đối đụng vào nhau Oanh Oanh hai cố lực lượng lẫn nhau Xem lẫn Trong kiếm quang ẩm chứa lực lượng kinh khủng Bẻ gãy nhìn nát đồng dạng Phá hủy hai người công kích Trong trước mắt đã chạm tại hai người trên thân thể. độc xác sinh vật bị kiếm quang chém chúng. Trên người lân rắp lóe ra yếu ớt hào quang. Đã phá nát. Một đảo vết thương kinh khủng. Không ngừng mà phai mờ lấy thể nổi thần lực. Mà một bên khác vân mộng chi chủ. Thì là tốt hơn nhiều. Có cung lớn bảo vật tại. Thời khắc mấu chốt. Chặn một bộ phần kiếm quang lực lượng. Còn lại lực lượng chảm ở trên người Mặc dù trọng thương Nhưng cũng may mắn sống tiếp được Người Người là vũ trụ tối cường giả Không cam lòng chỉ Trần Tiểu Minh Hắn sơ suốt Thế mà đoán sai thực lực của đối phương Nhất kích đánh ra uy lực như vậy Trên đó ẩm chứa quy tắc chi lực Chỉ có vũ trụ tối cường giả Có thể đạt tới Nhân tục khi nào nhiều một cách vũ trụ tối cường giả Mang theo sau cùng nghi hoặc Độc giác sinh vật không cam lòng một chút xíu chết. Đi cuối cùng biến thành một cố thi thể. Chém về phía cung điện loại bảo vật kiếm quang. Trong nháy mắt phá vỡ cung điện bốn phía phòng ngự. Đem cung điện bảo vật thu vào. Ún ụt. Vân mộng chi chủ nuốt, rung động. Nếu như là nhân tộc cử phủ, hắn không biết cách này giống như. Út. Vinh. Quy. Quy. Mơ chủ cuối cùng phóng hạ đồ đao, vãng sinh cực lạc. Thiện tai, thiện tai sắc mặt nghiêm túc, rộng rãi. Trần Tiểu Minh trong tay vuốt vuốt vừa mới bắt tay cung điện bảo vật, sau đó ánh mắt trầm rãi nhìn về phía Vân Mộng chi chủ, hưu, cung điện loại bảo vật treo lơ lửng giữa trời, lại lần nữa cầm giữ bốn phía thời không. Trong lúc nhất thời, Một cố xa so trước đó cường hãn hơn thời không chấn áp chi lực đánh tới. Vân mộng chi chủ sắc mặt một khổ. Hắn thực sự quá khó khăn. Mới ra sói hố. Lại nhập hang hổ thí chủ. Người đổ đao trong tay. Cái kia buông xuống. Ánh mắt nhìn chầm chầm vân mộng chi chủ trong tay cung lớn. Trần Tiểu Minh thần sắc xem ra bình tĩnh. Kỳ thực trong mắt tỏa ánh sáng. Uồn vụt. Vân mộng chi chủ không biết nên như thế nào hình dung. Không phải nói nhân tục đều muốn ra mặt sao thí chủ. Đồ đau quá hung. Cái này vũ trụ hải chính là là hòa bình chi địa. Thí chủ không cần đến. Vẫn là tạm thời giao cho ta đi. Vung tay lên. Mấy đảo kiếm quang tràn ngập. Tùy thời mà động. Trần Tiểu Minh trên mặt mang cười. Một bộ thực tình vì muốn tốt cho ngươi bộ ráng. Vân mộng chi chủ ngây ngẩn cả người, thế này sao lại là không biết xấu hổ, đây rõ ràng là liền mặt cũng không cần. Cướp bóc thì cướp bóc, lại còn nói một bộ tốt với ta bộ dáng Ta nhổ vào. Ta vân mộng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 470 đối chiến vũ trụ tối cường giả thí chủ. Còn xin yên tâm. Ta chỉ là tạm thời giúp thí chủ bảo quản. Thí chủ ngày sau sông sáo luôn hồi thời điểm. Ta sẽ trả lại. Trần Tiểu Minh mặt mỉm cười, nhìn cách đó không xa vân mộng chi chủ nói ra. Trong nội tâm, Trần Tiểu Minh một lời chân tình thực lòng. Cách này vũ trụ hải hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận, thì sẽ bị người sát nhân đoạt bảo. Hắn lòng dạ tử bi, vì để tránh cho một trận giết hại cố ý đem hết thảy tội ác ngọn nguồn quy về bản thân. Trước có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ung, hiện có hắn Trần Tiểu Minh đặt mình vào nguy hiểm chớ có nhiều lời, hừ. Vân mộng chi chủ sắc mặt khó coi vô cùng, cây sau như vậy chẳng biết xấu hổ bộ dáng, lệnh hắn khó có thể tin. Bất quá, cây sau tuy nhiên thực lực cường hãn nhưng hắn thần mộng nhất tục cũng không phải quả hồng mềm. Hắn đã trong bóng tối liên hệ trong tục trí cường giả, vừa vặn trí cường giả cách mình không xa. Chỉ cần trì hoãn một phen, liền có thể đến. Ai thế nhân phần lớn là ngô mũi nha trong miệng than nhẹ. Trần Tiểu Minh có chút thất vọng lắc đầu. Chính mình tốt cho bọn họ. Bọn họ vì sao chưa từng lý giải đâu phải biết bảo vật tuy tốt. Nhưng sẽ trêu chọc sát cơ. Chính mình giúp bọn hắn bài ưu giải nan. Lần tránh sát cơ. Bọn họ lại không lính tỉnh. Hờ, vân mộng chi chủ âm thầm cảnh giác. Đã đối trần tiểu minh ra mặt thất vọng. Trong tay cung lớn lóe ra thần quang. Bảo vệ lấy từ thân. Lần này hắn đi ra thu được một kiện bảo vật. uy năng tại phía xa cung lớn phía trên. Như không phải là vì món kia bảo vật trong tục trí cường giả cũng sẽ không như thế vội vàng chạy tới. Thôi đã thí chủ khăn khăn như thế. Vậy ta vì thí chủ tánh mạng cũng không thể không như thế. Đau lòng nhức ấp. Đã đối phương không theo cái kia Trần Tiểu Minh không có cách Cũng chỉ đành cưỡng ép xuất thủ Hưu Kiếm quang chém ra trong nháy mắt phá vỡ thời không Biến mất vô ảnh vô tung cuồn cuộn thần uy tràn ngập thiên địa Không tốt vân mộng chi chủ trong nháy mắt bừng tỉnh Một cố nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ chính mình Ông Thần lực trong cơ thể chảy ra mà ra Trong tay cung lớn quang huy lấp lóe Thần quang mũi tên bỗng nhiên xuất hiện Thời không bị quấy, vừa xuất hiện, thì một mực khóa chặt nguy hiểm tiến đến thời điểm, hưu, mũi tên bay ra, trực tiếp bắn phá hốn đồn. Uy thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ tinh hải, tinh hải ảm đạm không ánh sáng, hốn đồn dồn khí phù, tư không chấn động. Bành mũi tên thần quang ấm vang nổ bể ra đến, kiếm quang bay ra, sáng chói diệu thế. Trong chút lát phá vỡ mũi tên thần quang Thần quang bảo phát Bao phủ ngàn tỷ giảm phạm vi Nhưng qua trong giây lát bị kiếm quang áp chế Thời không đình trệ Lâm vào bùn Trạch Không cách nào động đẩy mảy may Phúc kiếm quang dư uy không giảm trực tiếp chạm tại vân mộng chi chủ trước người Hộ thể thần lực bị phá ra Vân mộng chi chủ thần thể bị chạm bay ngược mà đi Làm sao bây giờ Một kiếm thì làm tổn thương ta ngũ thành thần lực. Hắn làm sao lại khủng bố như vậy chính mình thực lực cũng không tính thấp. Cấp 4 vũ chủ chi chủ thực lực. Nếu không phải mình một tiếng ngăn cản một lát. Sợ là mình thì phải bỏ mạng. Thần chủ ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Âm thầm chuyển âm. Vân mộng chi chủ đã không có cách nào kiên trì đến xuống một kiếm. Giờ phút này hắn toàn bộ hy vọng. Chính là mình trong tộc chí cường giả Có thể đến nhanh một chút U Vinh Quy Quy Mơ Nhanh như vậy thì không kiên trì được khoảng cách vân mộng chi chủ ngoài ước phản dặm một chỗ Một đảo quanh thân bao phủ hắc vô bóng người thần sắc biến đổi Lúc này mới bao lâu liền thời gian một nén nhang đều không chịu đựng nổi Thực lực của đối phương mạnh như vậy không phải nói đối phương không có chí cường trí bảo sao lại kiên trì một hồi. Cũng nhanh đến. Thần lực trong cơ thể lại lần nữa bảo tăng quanh thân nhanh chóng mà đi đồng thời âm thầm truyền âm nói. Một bên khác vân mộng chi chủ thu đến truyền âm âm thầm đắng chát. Hắn cũng muốn kiên trì thế nhưng là thực lực của hắn không cho phép nha. Chờ một chút ta bỏ xuống đồ đao. Nhìn lấy lại muốn chém suốt kiếm quang trần tiểu minh. Vân mộng chi chủ luống cuống, nhìn trong tay cung lớn, cắn răng một cái, vẫn là nộp ra. Sinh mệnh cùng bảo vật ở giữa, hắn quả quyết lựa chọn sinh tồn mệnh Trước đó kiên cường, là bởi vì thần chủ mau tới, hiện tại không có tới, tự nhiên sợ. U, v, quy quy, mơ, sớm nhiều như vậy tốt. Lông mày nhíu lại, nhìn lấy nhận sợ vân mộng chi chủ, trần tiểu minh lộ ra nụ cười. Sớm nhiều như vậy tốt. Làm gì để hắn đồng võ bước ra một bước. Tiện tay vung lên. Trực tiếp đem cung lớn thu vào trong lòng bàn tay. Thần niệm một vệ. Trực tiếp đem phía trên ý chí xóa đi. Sau đó ném vào quả thực thế giới bên trong. Thi chủ như thế. Có thể bảo vệ bình an đối với vân mộng chi chủ nói một câu. Đang chuẩn bị rời đi. Một giây sau lại là dừng lại. Vừa mới thở dài một hơi vân mộng chi chủ không khỏi thần sắc cứng lại bên trong tâm thấp thỏm. Đáng chết, không phải là bị hắn phát hiện trong nội tâm, một cố dự cảm không tốt dâng lên. Người trước mắt, lai lịch bí ẩn, có lẽ thật có thể khám phá một hay. U, v, quy quy, mơ trên người ngươi có khí tức quen thuộc. Trần Tiểu Minh xoay người ánh mắt tại trên người đối phương đảo qua, thần sắc cũng là dần dần biến nghiêm túc. Mi đầu gãy nhẹ trong mắt có vẻ nghi hoặc Hắn thế mà theo trên người của đối phương cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc Vân mộng chi chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi Âm thầm lùi bước ở giữa Lại là cực tốc tự hỏi đối sách Khí tức quen thuộc Chẳng lẽ món kia bảo vật cùng đối phương có quan hệ thần chủ Ngươi tới rồi sao Bảo vật bị phát hiện nổi tâm truyền âm Vân mộng chi chủ đã thúc thủ vô sách Bốn phía thời không bị đối phương giam cầm. Hắn coi như muốn chạy. Cũng chạy không thoát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bảo vật bị phát hiện rồi khoảng cách không xa trong hư không. Hắc vụ bóng người bên trong nam tử biến sắc. Đến. Bóng người nhất động cảm nhận được giam cầm thời không trong nháy mắt phá vỡ thời không bước vào bên trong chiến trường. Hưu. Vân mộng chi chủ bên cạnh. Sương mù màu đen hiện lên Một giây sau Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện Là một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử Thần chủ vân mộng chi chủ nhìn lấy đến bóng người Không khỏi thở dài một hơi U, v, quy quy, mơ trước tiến đến đi Vung tay lên trực tiếp đem vân mộng chi chủ thu nhập thể nội Ánh mắt nhìn về phía một bên khác trần tiểu minh Chỉ thấy cái sau giờ phút này trao mày Sắc mặt âm trầm như thủy Ngươi chính là cái này nhân tục vũ trụ chi chủ sao trong ngôn ngữ hỏi. Lại là bá khí vô cùng. Không chút nào từng đem Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Thân là vũ trụ tối cường giả bá khí, để hắn căn bản không có đem một cái vũ trụ chi chủ để ở trong mắt. Để hắn đem món đồ kia giao ra, ta có thể thả các ngươi đi. Trầm rãi ngẩn đầu. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt không còn có trước đó vui đùa ẩm ý. Ngược lại là băng lãnh hàn quang thấu xương. Hàn quang lạnh thấu xương ui thế vô hình khiến trung niên nam tử không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá qua trong giây lát, lại là lên cơn giận dữ. Một cách nho nhỏ vũ trụ chi chủ lại dám như thế nói chuyện cùng hắn thật sự là quá phách lỗi. Hừ, tốt một cách nhân tục vũ trụ chi chủ. Hôm nay liền để ngươi biết nhân ngoại hấu nhân trung niên nam tử trong tay quang huy lói lên. Một thanh bị khói đen che phủ vũ khí hiện lên. Một chiêu đánh ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Âm ấm. Nhất kích đánh ra. Hốn độn khí bị định trụ. Thời không bị phá ra. Tinh hải ảm đảm. Ui thế kinh khủng bao phủ tứ phương. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 471 bước lui vũ trụ tối cường giả ấm ấm tinh hải dung chuyển. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người bảo phát. Sau lưng hốn đổn hư không bị phá ra Một vệt quang huy nối liền trời đất To lớn thanh một thủ hư ảnh hiện lên Vượt ngang ngàn tỷ rằm phạm vi Bóng cây lưu động Từng cây cành huy động Hốn độn khí lượn lờ Lại là không thể tới gần người Thanh linh sắc vần sáng quấn quanh Đem thời không giam cầm Cuồn cuộn khí tức lan tràn ra Chấn áp thiên địa Từng cây thúy non cành Đều ẩm chứa khủng bố cùng cực uy lực Thanh một thủ phía trên Ba viên chớp đồng lên quang huy quả thực lơ lượng Quả thực phía trên đại đảo huy các lượn lờ Vạn đảo nổi liếm trong đó đảo ẩn trời sinh trấn áp hết thầy Ba loại kỳ gì quang huy lẫn nhau ở giữa đan sen Bị thanh một thủ thể nổi to lớn thần lực bao phủ Phá hắc vụ vũ, vũ khí đánh ra nhất kích ở trong hốn đồn còn vì chưa tới gần Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một kiếm vung ra, sau lưng hư ảnh như bóng với hình trong nháy mắt của thế Bạo tăng. Kiếm quang sáng trói diệu thế, giống như khai thiên ánh sáng bao phủ ước sẵm hư không trấn áp hết thảy địch đến. hắc vụ bị kiếm quang phá vỡ. Trung niên nam tử khí tức nhất động. Trong ánh mắt có cùng một chỗ dày đặc. Nhìn thoáng qua thanh một thủ tư ảnh. Sau đó cũng là nghiêm túc. Uống hắc vụ bảo tẩu, hóa thành một đảo vượt ngang tinh hải cử long, cử long bay lượn, long tức thổ lộ. Trung niên nam tử bóng người nhất động. Tay cầm một thanh màu đen đại đao. Cùng cử long bóng người hợp nhất. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Long ảnh bay lượn. Long tức phun ra nuốt vào. Lôi cuốn lấy vô biên quý thí. Cuốn lên lấy tứ phương phá nát tinh hải. Khí thế hung hùng Ở vào thần quốc bên trong vân mộng chi chủ Mượn nhờ phân thân Xem chừng lấy một trận chiến này cảnh tượng Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt Uy lực này thực sự quá kinh khủng Cả hai đều là đánh ra vũ trụ tối cường giả uy lực Cái này tiện tay nhất kích Sợ là liền có khả năng để cho mình vẫn lạc Quanh cử long hung diễm ngập trời Cuốn lên vô biên uy thế Lật út mà xuống Tinh hải dao động Hốn đổn khí thối lui, hưu, thần sắc băng lãnh. Trần Tiểu Minh không hề bị lay động. Sau lưng thanh một thủ hư ảnh cùng quả thực thế giới cùng nhau bảo phát. Quang huy thần lực tràn ngập. Bao phủ bốn phương thiên địa. Kiếm khí đột nhiên hiện. lĩnh vực bên trong. Ước vạn sởi kiếm quang ngang dọc. Hóa làm kiếm khí thế giới. Ui hiếp tứ phương. Kiếm khí huy hoàng. Mỗi một sợi kiếm khí bên trong đều có không thấp hơn vũ trụ tối cường giả nhất kích. Tứ phương thời không bị đánh loạn. Hốn đồn bị trấn áp. Tinh hải đã hóa thành hư vô một mảnh. Đi. Một chỉ điểm ra. Ước vạn kiếm quang bay thẳng cử long mà đi. Kiếm khí như hồng. Trong chốc lát phá vỡ cử long uy áp. Thời không lưu chuyển. Kiếm quang hóa thành lưu quang cực nhanh. Làm sao có thể. Thần lực của hắn là vô cùng vô tận sao cử long bên trong. Trung niên nam tử kinh hãi. Cách này ướp vạn kiếm quang tung hoành thiên địa. Ui thế thực sự quá kinh khủng. Trong tay màu đen đại đao không ngừng đánh ra. Hóa thành long tức đảo qua tứ phương. Ngăn cản chỉ một lát sau. Thì lâm vào xu hướng suy tàn. Liên tục không ngừng kiếm quang đánh tới. Lại là không ngừng mà tiêu hao thần lực. Trong thời gian thật ngắn. Trung miên nam tử thần lực liền đã tiêu hao một phần trăm Nếu là lại tiếp tục Sợ là thật có khả năng bị mài chết Nhìn thoáng qua đầy trời kiếm quang Trung miên nam tử nội tâm lần đầu lói lên thoái ý Bất quá chính mình trung quy là vũ trụ tối cường giả Một bộ tộc chí cường giả Nếu là như thế thối lui Thực sự không cam lòng Nhất kích Thì nhất kích nội tâm có chỗ quyết đoán Trung miên nam tử khí tức ngưng tổ đến cực hạn Trong tay màu đen trên đại đao chớp đồng lên vũ quang. Thực gì mà khủng bố. Vẻ mặt nghiêm túc quanh thân cử long không ngừng mà giúp đỡ ngăn cản kiếm quang đã bị phá ra phòng ngự. Trung miên nam tử biết mình chỉ có nhất kích cơ hội toàn bộ tinh thần đối mặt. Quanh trong chốc lát. Trung miên nam tử khí tức đột biến. Một cố ginh khủng cùng cực lực lượng theo màu đen đại đao bên trong bão phát. Một đao phá không. Biến mất vô ảnh vô tung. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguy cơ đánh tới. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt phát giác. Thế nhưng đảo quang đã tới gần. Muốn tránh cũng không được. Đã trốn không thoát. Vậy liền dứt khoát không tránh Trần Tiểu Minh sau lưng thanh một thủ hư ảnh bao phủ tự thân. Ba đảo thế giới quả thực hình chiếu suốt thế giới ánh sáng. Bảo vệ lấy từ thân. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn thanh một thủ tư ảnh dung chuyển. Ngoại tầng thanh quang. Nổi lên kịch liệt gợn sóng. Ba đảo thế giới hình chiếu lấp lóe quang huy. Lúc sáng lúc tối. Mà ở vào trung tâm Trần Tiểu Minh. Thì là sừng sứng bất động. Chỉ là bình tĩnh nhìn. Hô. hít sâu một hơi. Trung niên nam tử ngây ngẩn cả người. Chính mình mạnh nhất nhất kích. Thế mà liền phá mở đối phương phòng ngự đều làm không được điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể trần chờ Không thể tin được dù cho chính mình hắc đao không phải chân chính trí cường trí bảo. Nhưng mình nhiều năm tế luyện. Ui lực cũng là khủng bố dị thường. Liền xem như tay cầm chí cường trí bảo vũ trụ tối cường giả. Hắn cũng có thể cùng giao thủ. ngươi đến cùng là ai trong miệng quát nhẹ. Nhân tục không có khả năng có khủng bố như vậy tồn tại Vũ trụ chi chủ Liền có thể có vũ trụ tối cường giả thực lực Càng là thần lực minh mông đáng sợ vô cùng Hiện tại lại có cái này kinh khủng phòng ngự Liền hắn đều không phá nổi Tuyệt không có khả năng này là nhân tục Giống như cuồn cuộn thần lực Kinh khủng phòng ngự thì hai điểm này Đối phương tuyệt đối có thể xưng bá vũ trụ tối cường giả đỉnh phong Muốn không phải đối phương công kích yếu một chút, hắn hiện tại liền muốn tuyệt vọng. Một lần cuối cùng, đem đồ vật sao ra. Ta có thể thả các ngươi đi lời nói lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Lần này trung niên nam tử không có gấp đến độ cự tuyệt. Bốn phía kiếm quang vây quanh, lại là không có phát động thế công. Trung niên nam tử biết đối phương đoán chừng thật là vì món kia bảo vật mà đến. Vân mộng vật kia là cái gì nổi tâm đối với Vân Mộng chi chủ dò hỏi. Đối với cái kia bảo vật, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái kia có thể là một kiện chí cường chí đây chính là hắn tới cứu Vân Mộng chi chủ nguyên nhân. Một kiện chí cường chí thế nhưng là một cái tộc quần nổi tình có thể trấn áp khí vận tồn tại. Thần chủ, ngươi nhìn, thần quốc bên trong Vân mộng chi chủ cũng rất tâm thần bất định, chính nhà mình trí cường giả có vẻ như rơi vào hạ phong. Ngay sau đó cũng không chậm trễ, đem chính mình lấy được bảo vật lấy ra ngoài. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Trí cường Chí bảo nam tử biến sắc, lộ ra nét mừng. Nhìn lấy trước người nhấp nhô huy hoàng chi khí trung nhỏ, trong miệng kinh hô. Này khí tức tuyệt đối là chí cường Chí bảo không sai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chỉ là vừa tiếp xúc với qua tay, nam tử ngây ngẩn cả người, cách này chung nhỏ chính mình thế mà không có cách nào thôi động, mà lại, tựa hồ cách chung này cũng không hoàn chỉnh, làm sao có thể, trí cường trí bảo làm sao lại tàn khuyết vốn chỉ muốn nhìn xem bảo vật giá trị, rồi quyết định là chiến, là chạy. Hiện đang đối mặt màu vàng chun nhỏ, nam tử trần chờ lộ vẻ do dự Bảo vật rất mê người, nhưng không cách nào thôi động, mà lại bên ngoài còn có người nhìn chầm chầm Một khi chính mình lưu lại Bên ngoài chi người tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chính mình liều mạng chạy trốn Cũng không biết có mấy phần chắc chắn Thế nhưng là cứ như vậy giao ra, nam tử nổi tâm cũng không cam chịu Vẹn vẹn tàn khuyết bộ phận Thì có chí cường trí bảo uy lực. Nếu là đạt được hoàn chỉnh. Vậy hắn chẳng lẽ có thể nhất thống vũ trụ hải. Nội tâm hỏa nhiệt trong đôi mắt lóe qua một tia tham lam. Nhưng một giây sau. Kinh khủng sát cơ tới người. Nhìn thoáng qua ngoại giới đá hóa làm kiếm khí thế giới. Nam tử không khỏi có một tia lùi bước. Giấy rua do sự thật lâu cuối cùng vẫn tươi thắm thở dài. Thôi. Bảo vật cho ngươi đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 472 tam sinh vị diện tung tích thôi. Bảo vật cho ngươi. Lời nói rơi xuống. Nam tử trực tiếp đem trong tay chuông nhỏ vứt ra ngoài. Sau đó bóng người nhất động. Trực tiếp phá không mà đi. Có chút không thôi nhìn thoáng qua, lại là lại không lưu niệm. Bảo vật tuy tốt, nhưng hắn tính mạng càng trọng yếu hơn. Hắn là nhất tục tối cường giả, cũng là duy nhất vũ trụ tối cường giả. Hắn không thể chết, hắn chết, hắn tục quần có khả năng liền sẽ bị diệt. Nếu là trong tục lại có một vị vũ trụ tối cường giả, hôm nay nói cái gì, hắn cũng sẽ mạo hiểm một đợt. ba Bình tĩnh nhìn liếc một chút rời đi nam tử. Trần Tiểu Minh không có đồng thủ. Bỏ mặt hắn rời đi, mà chính là đem ánh mắt chuyển qua bay tới bảo vật phía trên. Phong cách cổ xưa chung nhỏ huy hoàng chi khí tràn ngập tản ra ba động khủng bố Chung nhỏ uy lực không tầm thường Đã có chí cường chí bảo khí tức Nhưng Trần Tiểu Minh quan tâm không phải những thứ này Mà chính là cách này chung nhỏ bản thân Đông Hoàng Trung Thiện thiện vốn là xa xa cảm ứng được khí tức quen thuộc Hiện tại nhìn thấy cách này Đông Hoàng Trung Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người Này làm sao sẽ xuất hiện ở đây tam sinh tam thế vị diện đã bị đi qua chính mình. Vận dụng đại thần thông cho rời đi. Làm sao lại xuất hiện tại thôn phệ vị diện. Chẳng lẽ tam sinh tam thế vị diện ở chỗ này Trần Tiểu Minh thần sắc không khỏi vui vẻ. Cùng bạc Thiển chia lìa quá lâu. Cuối cùng có đối phương manh mối. Chỉ là mới vừa vặn vui sướng một hồi Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi gấp nhú lại. Cái này Đông Hoàng Trung ánh mắt nhìn trong tay Đông Hoàng Trung cây sao khí tức để Trần Tiểu Minh trần chờ. Chính mình lúc trước lưu cho bạc thiện Đông Hoàng Trung. Uy lực hẳn không có lớn như vậy. Muốn đến về sau tam sinh tam thế vị diện phát sinh biến hóa gì. Chỉ là Đông Hoàng Trung vì sao phá nát trung niên nam tử đó có thể thấy được tình huống. Trần Tiểu Minh đồng dạng nhìn ra. Trước mắt Đông Hoàng Trung uy lực không tầm thường. Nhưng có tàn khuyết chẳng lẽ thiền thiền gặp phải nguy hiểm mực này trí bào có thể bị đánh phá? Thiền thiền nhất định gặp nguy hiểm gì? Nếu không Đông Hoàng Trung làm sao lại bị phá nát? Vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới trần tiểu minh nổi tâm có tia vẻ lo âu. Thiền thiền, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu dọc theo Đông Hoàng Trung. Đẩy ngược nhân quả, lại là phát hiện bị che lấp ngăn cách. Thực lực không đủ, khiến Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy một tia cấp bách. Không được, bị cường giả che lấp ngăn cách bằng thực lực bây giờ, đẩy không ra. Thử nhiều lần, Trần Tiểu Minh không khỏi bình tĩnh lại. Phải nhanh một chút đột phá thực lực. Ánh mắt nhìn về phía trước người Minh mông hư không. Trần Tiểu Minh trong mắt chơi đùa chi sắc biến mất. Nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ông... Từ không dung chuyển, một giây sau Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển một cái. 30 năm thời gian chuyển một cách mà qua 3 thời gian 10 năm. Đối với người bình thường có lẽ cũng là nửa đời người. Nhưng đối với vũ trụ mịt mùng biển bất quá là trong nháy mắt thôi. Dù sao vũ trụ hải hảo hãn vô biên, liền xem như vũ trụ tối cường giả cũng cần thời gian. Chỉ là bình tĩnh thật lâu vũ trụ hải, cách này 30 năm ở giữa, lại là tuyệt không bình tĩnh. Vũ trụ hải một chỗ. Hai vị thần nhãn tộc vũ trụ chi chủ ngay tại liên thủ sông Sáo. Thần trọng đi về phía trước. Lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau. Cách này vũ trụ hải gần nhất cũng là hung hiểm, thế mà không duyên cớ nhiều hai cái hạ độc thủ. Cũng không phải nghe nói chân chủ bọn họ đều xuất động. Lời nói vừa dứt. Chỉ thấy một đảo Lưu Quang lóe qua, qua trong giây lát đem hai người đánh giết, sau đó vung tay lên, đem hai người thu vào. Không sai biệt lắm. Lưu Quang bên trong không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. 30 năm, sông sáo vũ trụ hải bởi vì bạc thiện sự tình Trần Tiểu Minh ra tay biến quả quyết. Ngoại trừ nhân tộc, bất kỳ sinh vật khác đều là hết thầy xuất thủ, nhất kích tất sát, thì cả người cả của hai. Nhất kích không phải dết, cũng chỉ muốn tài thả đối phương một ngựa. Dù sao Trần Tiểu Minh không muốn lãng phí thời gian, nhiều giết một người, bảo vật cũng liền những cái kia. Mà cùng lúc đó, vũ trụ hải một chỗ khác một chỗ không thấy được trong góc. Một đầu con cóc sinh vật ngay tại nổi lơ lượng. Trước đó vừa mới đánh lén một cái vũ trụ chi chủ Nhất kích tất sát. Ăn no một trận. Gần nhất người thật sống như thiếu một chút. Âm thầm suy tư gần nhất phát sinh sự tình. Cách này vũ trụ hải bên trong. Trừ mình ra. Còn nhiều thêm một cái xếp người cướp hàng lão âm so. Làm không ít vũ trụ chi chủ đều không dám tới. Ngược lại nhiều hơn không ít vũ trụ tối cường giả tồn tại. Cũng bởi vì cách này con cóc sinh vật gần nhất hạ thủ mục tiêu đều ít. Xem ra muốn ẩn núp hạ. Vũ trụ hải gần nhất có chút nguy hiểm, con cóc sinh vật đã tuyệt đối thu tay lại, ẩn nút một đoạn thời gian. Dù sao gần nhất thu hoạch rất tốt. Có thể tiêu hóa hấp thu một đợt. Ngủ cách một cái kỷ nguyên về sau. Lại đi ra đi. Vũ trụ hải một chỗ đáng chết, lại bị hạ thủ. Thần nhãn tục thứ ba chân chủ dẫn tím mặt, lại tiếp vào tin tức bên trong tộc mình hai cái vũ trụ chi chủ bị giết. Vừa nghĩ tới gần nhất liên tiếp trong tộc cường giả bị giết thứ ba chân chủ thì giận không nhìn nổi Thế nhưng là vũ trụ hải minh mông Đối phương ra tay nhanh Một kích thành công về sau liền chạy lui Căn bản bắt không được Ngay tại vũ trụ hải ở vào dung chuyển thời điểm vũ trụ hải vòng ngoài Trần Tiểu Minh một đường phi nhanh Hướng về nguyên thủy vũ trụ mà đi Bảo vật đã thu được không sai biệt lắm, điểm kinh nghiệm cũng là góp nhặt không ít. Hiện tại khiếm khuyết cũng là to lớn tín ngưỡng chi lực. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, minh mông sinh linh tín ngưỡng chi lực cũng là trần tiểu minh cần có. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, hốn đồn thành cử phủ gần nhất vũ trụ hải có chút dung chuyển nha. Hốn độn thành chủ sắc mặt có tia chút bất an đối với một bên cử phủ nói ra. Căn cứ nhân tộc vũ trụ chi chủ thu hoạch được tin tức. Gần nhất vũ trụ hải. Có vẻ như có hai cái thực lực không tầm thường. Gia thích âm người tồn tại. Đã đối không ít người hạ thủ. Nghe nói thần nhãn tộc, thạch tộc, vòng thứ nhất về thời đại, vòng thứ hai về thời đại đều có cường giả vẫn lạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, để hắc án bọn họ gần nhất đừng đi vũ trụ hải. Cự phủ cũng là lo lắng. Vũ chủ hải dung chuyển, hắn cũng đã nhận ra một tia dị thường. Miu sát vũ trụ chi chủ, sợ không phải vũ trụ tối cường giả đi. Cái kia nhóm cường giả thật muốn đối bọn hắn nhân tục làm cái gì, bọn họ nhân tục tổn thất không nổi nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã thông báo hắc án bọn họ. Hốn độn thành chủ cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là biết trong đó hung hiểm. Chủng tộc khác kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên phát triển Có thể đi mạo hiểm Nhưng là bọn họ nhân tộc không được Quanh ngay tại hốn độn thành chủ Cùng cự phủ hai người nói chuyện với nhau Thời điểm Một cố khí tức kinh khủng đến Hốn đồn thành trên không Vũ trụ bị xé nước ra U Vinh Quy Quy Mơ Có kẻ xâm lẫn hai người thân ảnh nhất động Trong nháy mắt đi vào nguyên thủy vũ trụ bên trong Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Một đảo thanh niên áo trắng, tóc bạc tung bay, nhạt mà đứng. Các hạ là người nào cử phủ những mày đối phương là nhân tục, nhưng là chưa thấy qua nhân tục vũ trụ chi chủ. Mà lại theo trên người đối phương, hắn âm thầm cảm thấy một tia nguy hiểm, cách này khiến cử phủ có chút cảm thấy hoang đường. Mà một bên hốn độn thành chủ thì là trao mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Tên ta thanh đế. Ứng ước đến đây đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 473 hốn độn thành bế oan là ngươi trong hư không vũ trụ. Hốn độn thành chủ trong nháy mắt xác nhận. Trong miệng nhìn không được kinh hô. Phong ảnh chi chủ theo vũ trụ hải lúc trở về từng nói qua Trần Tiểu Minh sẽ đến hốn độn thành tìm chính mình. Chỉ là hốn độn thành chủ không nghĩ tới, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đối phương liền đến. U. Vê quy quy mơ muốn đến các ngươi cũng là hỗn độn thành chủ cùng cử phủ đi Nhìn lấy trước người hai người Trần Tiểu Minh cảm thụ được hai người khí tức Nhất là cái kia cử phủ Thể nội khí tức như vực sâu Vũ trụ tối cường giả thực lực Hỗn độn thành chủ âm thầm cùng cự phủ truyền âm Một giây sau Cự phủ trong mắt cảnh giác thối lui Mà chính là phá lên cười Nguyên lai like ngươi chính là cứu được phong ảnh người đã đều là nhân tục Cái kia chính là mình người Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại Cái sau dễ dàng như vậy liền buông lòng cảnh giác Thật được không Trần Tiểu Minh không hiểu Chí ít đổi lại hắn Tuyệt đối sẽ không như thế Đi Hương đệ Chúng ta đi vào trò chuyện không chút khách khí đi tới Kéo một phát lấy Trần Tiểu Minh tay Thì hướng về ban đầu vũ trụ mà đi. Sau lưng hốn độn thành chủ nhìn lấy tình cảnh này trao mày cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cự phủ quá lỗ mãng có lẽ cũng là quá cấp thiết. Đối phương tuy nhiên thân vì nhân tục nhưng không rõ lai lịch cứ như vậy vội vàng sao động cũng không phải thói quen tốt. Một đường đi vào hốn độn thành bên trong một chỗ thanh tỉnh trong sân đến nếm thử nước trà này. Cự phủ ngồi xuống. Ngược lại là cũng không có hỏi thăm Trần Tiểu Minh tới mục đích, mà chính là đẩy một chén ngược lại trà ngon nước. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, nâng lên, nhẹ phẩm một miệng, cửa vào trong veo. Càng có hết lần này tới lần khác thanh tỉnh chi khí, càng quét tâm linh mỏi mệt, tăng lên ý chí quy năng. Không tệ, trong miệng nói một câu. Hốn đồn thành chủ cũng là đến chỉ là hắn đối trần tiểu minh còn có mấy phần cảnh giác. Một hàng ba người, người nào cũng không có mở miệng đều mang tâm tư thẳng đến nửa ngày về sau. Không biết tiểu hữu lần này tới cách này hốn độn thành là vì không giống với cử phủ. Hốn độn thành chủ nghĩ càng nhiều. Kéo đối phương tiến ban đầu vũ trụ. Cũng không ngại không thể. Một khi thật đồng thủ cũng là chiếm cứ địa thế Ta cần một vật. Trần Tiểu Minh đặt chén trà xuống, cũng là nói thẳng. Vật gì hốn độn thành chủ những mày thực lực của đối phương sự khủng bố, đã đạt tới vũ trụ tối cường giả cấp độ. Có thể làm cho hắn lo nghĩ đồ vật, đây cũng không phải bình thường tồn tại. Tín ngưỡng. Nhân tục ức vạn sinh linh tín ngưỡng trong miệng nói thẳng đi ra. Trần Tiểu Minh tin tưởng hốn độn thành chủ bọn người sẽ đáp ứng. Tín ngưỡng hốn độn thành chủ cùng cự phủ nghi ngờ. Hai mắt nhìn nhau một cái. Không hiểu. Muốn nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực làm gì? Thực lực đến hắn tình trạng này tín ngưỡng chi lực hẳn không có trợ giúp mới đúng. Tốt, ta thay bọn họ đáp ứng xuống. Cự phủ hào khí trực tiếp mở miệng đồng ý, một bên hốn độn thành chủ thì là lắc đầu thở dài. Loại thời điểm này. Làm sao có thể một miệng đáp ứng đâu Trần Tiểu Minh ánh mắt cùng cự phủ nhìn nhau. Đối phương trong đôi mắt rất thẳng thắn Không chút nào có một tia rào hoạt Trần Tiểu Minh xứng sờ chỉ chút lát Bất quá qua trong giây lát Khóe miệng cũng là nở một nụ cười Ha <cười> ha <cười> Tốt tốt tốt Trần Tiểu Minh cười to Trong miệng liền nói ba tiếng tốt Sau đó trong mắt lói lên vẻ kiên nhị Hơ Vung tay lên Một thanh đen thôi màu đen cự phủ trôi nổi mà ra Cự phủ quanh thân tràn ngập hốn đổn khí Trong đó tựa hồ có thế giới không ngừng hủy diệt tân sinh. Nhật Nguyệt chìm nổi. Ước vạn tinh thần lấp lóe. Ui thế kinh khủng vừa xuất hiện. Thì bao phủ tứ phương không gian. Cầm giữ thời không. Cái này. Đây là trí cường trí bảo hốn độn thành chủ phát sát được cử phủ phía trên khí tức. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Lưới búa này uy hiếp quá mạnh. Tự nhiên lệnh hắn cảm nhận được hoàng sợ. Ta không thích thiếu người, đây coi như là thù lao đón cử phủ ánh mắt khó hiểu, Trần Tiểu Minh trong miệng nói nhỏ. Cái này cử phủ chính là hắn tại vũ trụ hải đoạt được. Bất quá trước đó bất quá là phủ thông bảo vật cấp bậc. Trần Tiểu Minh hao tốn điểm ếp. Thăng lên hạ cấp. Cái này chí bảo quá quý giá cử phủ trần trừ một lúc. Tuy nhiên nội tâm đối cái này màu đen búa hết sức hài lòng. Nhưng hắn không dám muốn. Chí Cường Chí Bảo chân quý, hắn thân là vũ trụ tối cường giả, rõ ràng nhất. Nhân tộc đến bây giờ đều không có một kiện Chí Cường Chí Bảo bất quá chỉ là một món pháp bảo thôi. Vung tay lên, màu đen búa đá bay về phía cự phủ, trong chốc lát dung nhập vào cự phủ thể nội. Chỉ là một kiện Chí Cường Chí Bảo, hắn cũng là thật không có để ở trong mắt. Hắn bên trong không gian chứa vật, còn có không ít bảo vật bên trong. Chỉ cần hắn muốn Có thể chỉnh ra một bộ đi ra. Đa tạ màu đen búa dung nhập thể nội. Cự phủ trong nháy mắt thì tế luyện một phen. Minh bạch uy lực của nó sự khủng bố. Không có chuyện gì, nơi này thẳng thanh tỉnh ta ngay ở chỗ này đi. Nhìn lấy ban đầu vũ trụ bầu trời, trước người cách này huyền không đình viện đến cũng thanh tịnh thích hợp làm chỗ tu luyện. Tín ngưỡng chi lực. Còn 12 vị mau chóng không có hư không đợi thêm đợi. Tín ngưỡng sự tình Cũng là Trần Tiểu Minh trước mắt việc khẩn cấp trước mắt Đã an bài song xuôi Một bên hỗn đồn thành chủ mắt thấy vừa ra tay Thì đưa một kiện chí cường trí bảo Cũng sớm đã sợ choáng váng Bất quá đến cùng là tâm tư kín đáo thế hệ Thì tại nói chuyện công phu đã âm thầm Sắp xếp xong xuôi U-V-Q-Q-M Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu từ nơi sâu xa Hoàn toàn chính xác đã đã nhận ra yếu ớt tín ngưỡng. Như thế. Hai vị xin cứ tự nhiên bước ra một bước. Trần Tiểu Minh đã đi tới đình viện trước. Trực tiếp ngồi ở đình viện trước một trên bậc. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, lâm vào trong tu luyện. Thực lực đến hắn tình trạng này cũng sớm đã không quan tâm ngoại vật. Hốn đồn thành chủ cùng cự phủ liếc nhau một cái, không có mở miệng, mà là đảo thi lễ theo sau lui ra ngoài. Ngay tại hai người thối lui thời điểm Một đảo lưu quang hoàng Tảo tứ phương Đem bốn phía bao phủ Một cố nồng đậm uy áp tràn ngập Hốn độn thành trên không Hốn độn thành chủ cùng cử phủ Hai người quan sát phía dưới Lưu quang bao phủ bên trong Trần tiểu minh bóng người như ẩn như hiện Quanh thân có khí tức kinh khủng lượn lờ Cử phủ Thế nào Có thể nhìn thấu sao hốn độn thành chủ dò hỏi Làm vì nhân tộc tối gường giả. Có nhiều thứ. Chỉ có hắn có thể nhìn ra. Nhìn không thấu. Bất quá. Hắn rất mạnh cử phủ có thể thân vì nhân tộc tối gường giả. Cũng có chính mình một bộ. Chỉ là giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc. Muốn không đi hỏi một chút. U, V, Quy, Quy, mơ đến hỏi. Hai người trò chuyện càng ngày càng mơ hồ. Tựa hồ thiên đạo không cho phép đồng dạng. Bất quá thoáng qua. Hai người rời đi. Hốn đồn thành lâm vào bình tĩnh. Sinh hoạt tại hốn đồn thành bên trong sinh linh càng là không biết. Giờ phút này trong thành nhiều một vị kinh khủng chí cường giả. Mà liền tại trần tiểu minh lâm vào bế quan tu luyện bên trong lúc. Thôn phể vị diện bên ngoài. Minh mông trong hư không. Một chỗ đồng dạng cuồn cuộn vũ trụ bên trong. Một trận cực kỳ thảm thiết chiến đấu đang tiến hành. Minh mông thiên địa, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, máu nhộm thiên địa, núi biển làm lật úp, úp vạn sinh linh phấn khởi mà chiến, mà thiên địa chi đỉnh phía trên, một đảo bạch y nữ tử, phong hoa tuyệt đại, trong tay một đảo huy hoàng chi chun phun ra nuốt vào vô lượng tiên khí, chấn áp thiên địa. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 474 thiên tài đỉnh phong chiến trên địa cầu chỉ trước mắt. Không mấy năm trôi qua. Năm đó Trần Tiểu Minh sau khi rời đi. Phát sinh rất nhiều chuyện. Bất quá. Có Trần Tiểu Minh lưu lại nổi tình tại. Dù cho là Hắc Long Sơn đế quốc quốc chủ tự mình đến. Cũng không cách nào thương tổn địa cầu mảy may. Chỉ là la phong đến cùng vẫn là đi lên đoạt xá kim giác cử thú con đường. Thanh đế cung bên trong vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến thì muốn bắt đầu La Phong ngươi chuẩn bị tham gia sao nhiều năm qua Một mực đi theo La Phong Lý tiểu bàn nghiêm chỉnh trở thành La Phong người hầu U, V, Quy, Quy, Mơ sẽ tham gia cũng muốn đi ra ngoài sông Sáo Hạ Nhiều năm tu luyện La Phong thực lực sớm thì đã đạt đến một cái đỉnh phong Trên địa cầu Cùng thế hệ người Đã không người là đối thủ của hắn. Hắn cũng đã thật lâu không có tiến hành thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn cũng muốn đi xem một chút trong vũ trụ thiên tài cường giả. La Phong, nhanh điểm báo danh đi, ta đã không kịp chờ đợi nhìn ngươi treo lên đánh những thiên tài kia. La Phong trong đầu ba ba tháp vội vàng la lên. Hắn đã nhàm chán chết rồi, tự chọn cái chủ nhân này thực sự quá kinh khủng. Tuổi còn nhỏ thực lực thì đạt đến một cái cực độ trình độ kinh khủng. Khoa trương nhất chính là đối phương chỗ tu luyện chi pháp chưa bao giờ nghe thấy càng là sát phạt vô song. Dù cho ba ba tháp cũng biết vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến mức độ. Nhưng ba ba tháp là thật nghĩ không ra. Còn có người nào có la phong như vậy biến thái? Tốt, khắc thúc, đã báo danh. La Phong tại trong hư nghĩ vũ trụ báo tốt tên khoảng cách đỉnh phong thiên tài chiến bắt đầu còn có thời gian một tháng. Tiểu bàn. Người muốn cùng một chỗ sao nhìn lấy bên cạnh lý tiểu bàn. La Phong hỏi một câu. Cái sau đột nhiên lắc đầu. Không được, ta thiên vốn có hạn thì không đi tham gia náo nhiệt. Minh bạc thực lực của mình cũng liền như thế, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Rất tốt thời gian, không nhất thời vội vã. Thời gian một tháng, La Phong từ khi báo tên hay, vẫn tại nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong. Thực lực của hắn đã sớm ma luyện đến cực hạn. Nếu không phải đỉnh phong thiên tài chiến có tu vi yêu cầu, hắn liền đã đột phá. Trong lúc nhất thời trôi qua, một tháng thời gian rất nhanh liền đến. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ theo đỉnh phong thiên tài chiến đến trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Đỉnh phong thiên tài chiến sắp bắt đầu đếm ngược 10. 87 làm một giây sau cùng thời điểm vô số báo danh thiên tài tuyển thủ bị truyềntống vào tuyển bạc thế giới bên trong để nhất thế giới khu la phong suốt hiện tại một chỗ phòng ốt bên trong nhìn một chút tuyển bạc quy tắc sau đó lại là bóng người nhất động rời khỏi phòng ngoại giới dẫn lực xa so với địa cầu tới muốn lớn rất nhiều kiến trúc tài liệu cũng đều là đặc chế mới vừa tiến vào Không ít người còn đang quen thuộc hoàn cảnh, mà La Phong lại là đa trắng trợn đứng lơ lượng giữa không chung. Quanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó một bóng người đột nhiên vọt lên. Trong tay một cây búa to. Quanh thân nguyên lực chiến y bao phủ toàn thân. Tiểu tử. Ngươi là người thứ nhất biểu tình giữ tợn. Nhìn lấy La Phong cười khẽ. Loại này chim đầu đàn. Hắn thích nhất. Phúc một đảo kiếm quang lấp lóe. Một giây sau, nam tử không dám tin quý đầu nhìn về phía bụng của mình. Nguyên lực chiến y bị phá ra, bụng bị một kiếm chặt đứt, sinh cơ bị kiếm quang phai mờ. Không dám tin, nhưng lại không cam lòng, nam tử cuối cùng hoa vì hư vô rời đi. U, V, Quy, Quy, mơ thực lực của người này không tốt, mau lui lại. Nơi này chiến đấu đồng tính, kinh động đến bốn phía không ít người. Mắt thấy nam tử bị một chiêu chém giết. Không ít người đều là lui ra ngoài Lúc này mới vừa mới bắt đầu Không vội ở chém giết Hâu hâu hâu hâu Chỉ là có chút người muốn đi Có ít người lại là vượt khó tiến lên Từng đảo từng đảo công dịch đánh ra Chấn động bốn phía kiến trúc Trong lúc nhất thời năng lượng trùng kích Phát ra từng tiếng tiếng vang hưu Là phong thần sắc không thay đổi Quanh thân kiếm quang tràn ngập qua Trong giây lát chém ra tràn ngập thiên địa Trong chốc lát thiên địa tích huyết, máu tươi tản mát thời khắc, lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống. La Phong tích phân tại tăng trưởng, nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó ngựa kiếm rời đi. Không có truy trước đó đào tẩu người, lần này thiên tài chiến còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Tích phân nếu như nguyên một đám giết, thực sự quá chậm còn không bằng các loại thời khắc cuối cùng lại đồng thủ. Một đường chạy như bay, đi vào một chỗ cao ốt đỉnh chóp. La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bất động như núi, không vội nhất thời, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần tính thời khắc cuối cùng. Thời gian một chút xíu trôi qua theo ban đầu đào thải, những người còn lại cũng đều là cường giả chân chính. Thời gian nửa tháng đi qua, La Phong một mực cứ như vậy trắng trởn khoanh chân nhắm mắt lấy. Trong lúc đó cũng là có mấy cái không có mắt bị La Phong tiện tay chém giết. U Vinh Quỳ Huy, mơ, lại tới mấy cái phiền phức đang nhắm mắt La Phong mở mắt ra Lông mày nhú lại Lại là nhìn về phía một chỗ Chín bóng người liên thủ mà đến Lại là trong nháy mắt phân tán ra Đem La Phong bao vây lại Tiểu tử rất phách lối nha thế mà tuyệt không ẩm tàng Một người trong đó mở miệng dễu cực nói Mà những người còn lại thì là chuẩn bị âm thầm đánh lén Nói hết à, nói xong liền đi đi thôi Lời nói rơi xuống, mở miệng thanh niên xứng sờ, đang chuẩn bị chế xéo đối phương không có hiểu rõ cuộc thế Hư một giây sau. Kiếm ý vòng sáng đào hoa tứ phương. Vô biên quy thế Trong nháy mắt phá vỡ mấy người phòng ngự. Đem mấy người đánh giết. Ngươi, làm sao có thể. Không cam lòng ngã xuống cuối cùng liền la phong nhất kích đều không có đón lấy, thì vẫn lạ. Đánh chết chín người, một giây sau. La Phong chỗ cổ tay màn hình bắt đầu nhảy lên, tích phân bắt đầu gia tăng. Tích phân. 10358 bài danh. 958 một nhìn lấy lập tức tăng vọt tích phân. La Phong do dự một chút. Sau đó lắc đầu. Thôi, vốn định chờ thời khắc cuối cùng, đã hiện tại thì tăng, vẫn là đồng thủ đi. Tích phân bài danh đắt hơn 90.000 tên, La Phong cũng là lười lại tiếp tục chờ đợi. Bóng người nhất động Tinh thần niệm lực cùng kiếm đảo lĩnh vực cùng nhau khuyết tán ra ngoài. lĩnh vực bên trong. Trong kiếm ý liếm. Kiếm quang tràn ngập. Phúc phúc phúc ba cái ẩn tàng trong góc nam tử bị tiện tay đánh xếp. La Phong tích phân lại lần nữa tăng vọt. Bài danh tăng lên đến 60.000 tên. Khưu, khưu, khưu, khưu, khưu. Một đám nỗ lực vây công La Phong người bị giết đại búc tích phân nhập trướng. La Phong bài danh bước vào 3.000 tên Trong lúc nhất thời toàn bộ trận chiến đầu tiên khu theo La Phong hành động Lâm vào một trận gió tanh mưa máu La Phong thực lực cường hãn cùng không gì địch nổi kiếm đảo Bị người gọi là kiếm phong tử Giết hại vô song chảm ai cũng là một kiếm Trong lúc nhất thời thành là thứ nhất chiến khu kinh khủng nhất sát thần Hưu, một chỗ núi xanh bên trong Lại là một kiếm chém giết một vị thiên tài Tích phân bài danh trong nháy mắt đột phá đến 1.000 trong vòng. Đang chuẩn bị khởi hành, lại là dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên khác nơi xa. Một đảo lưu quang chính là chạy như bay tới, mục đích rõ ràng chính là nhằm vào La Phong chính mình. Hưu, lưu quang dừng lại, lộ ra trong đó bóng người, một đảo tóc xanh nam tử, trong mắt có kiệt ngao chi sắc. Người chính là La Phong. Nhớ kỹ. Ta là tới lấy tính mạng ngươi đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 17 chương 475 La Phong trưởng thành ngươi chính là La Phong. Nhớ kỹ! Ta là tới lấy tính mạng ngươi thanh niên tóc xanh một mặt kiệt ngao bất thuần. Mắt bên trong nhìn lấy La Phong. Có thiếu niên bá khí. Hắn dai một nhĩ xuất thân từ cao quý một giai tinh nhất tục càng là trong tục vạn năm qua tuyệt thế thiên tài. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến cũng là hắn cơ hội vùng lên Hừ chuẩn bị tốt chịu chết đi Nhớ kỹ, giết ngươi chính là ta dai mộc nhĩ Phách, lối lời nói, rơi vào la phong trong tay Giống như nhìn thiểu năng trí tội đồng dạng nhìn đối phương Vũ trụ này đỉnh phong thiên tài chiến bên trong còn có ngu ngốc loại thời điểm này Còn dám lớn lối như vậy Như thế quang minh chính đại Không phải có siêu cường thiên phú Cũng là cái kẻ ngu Nhìn đối phương liếc một chút Rất hiển nhiên La Phong đem đối phương biến thành loại thứ hai La Phong chết tại ta Nói hết à bình tĩnh nhìn liếc một chút Quanh thân kiếm thế ngưng tụ Một kiếm chém ra Trong nháy mắt Một vệ kiếm quang vô hình Trong chút lát lướt qua thanh niên cái chán Ngạch, hoàng hốt Kinh hãi Không dám tin Giai Mộc Nhĩ không nguyện ý tin tưởng Nhưng trong linh hồn tiêu diệt cảm giác lại là không ngừng đánh tới Là phong cách tên này sau cùng trong đầu vang lên Nhưng càng nhiều hơn là e ngại Đến từ sâu trong linh hồn e ngại U Vinh Quy Quy Mơ Bị một kiếm chém giết làm sao lại Đây chính là Giai Mộc Nhĩ nha Thế mà bị một kiếm chém giết cái này sao có thể Thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Bốn phía trong bóng tối ẩn nút người. Nhìn lấy một kiếm chém dết dai một nhĩ la phong. Lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Lùi bước mà đi, lại là không có người còn dám dừng lại. Mà cùng lúc đó, vũ trụ mịt mờ, chú ý một trận chiến này người đều là sợ ngây người. Trời ạ, đây chính là bài danh thứ 73 dai một nhĩ nha thế mà bị người một kiếm chém giết Cái kia La Phong cũng quá mạnh đi thế mà miêu sát. Tên La Phong này sợ là muốn quật khởi. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến. Trận chiến đầu tiên khu để nhất đoán chừng chính là hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Như Quả không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng là. Chú ý tới một trận chiến này người, nhị luận ẩm ý, đồng thời không ít người đã bắt đầu tìm hiểu lên La Phong thân phận. Bởi vì tên La Phong này thiên phú thực lực thực sự quá mạnh. Cái kia dai mộc nhĩ có thể trở thành trận chiến đầu tiên khu thứ 70 nhiều tên. Đủ để chứng minh tự thân thiên phú thực lực. Thế nhưng dạng tồn tại tại La Phong trong tay, liền một chiêu đều không có kiên trì nổi, liền bị chém xếp. Đây chính là trinh lệ cực lớn nha. Nhất là lần này thân thể, mọi người các hàng tố chất đều như thế, khảo nghiệm cũng là đối quy tắc lính ngộ. Cái nào đó vũ chủ quốc bên trong đại thế lực nhanh đi điều tra rõ cái này La Phong thân phận. Nhất định muốn cùng hắn giao hào. Không giống với những người bình thường kia, bọn họ những thứ này vũ chủ quốc thế lực, nhìn càng thêm thấu triệt. Cái kia dai mộc nhí tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cùng La Phong so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Đúng đại nhân. Phía dưới mấy đảo bất hủ tồn tại cung kính nói, sau đó bóng người nhất đồng trực tiếp rời đi. Mà phía trên một vị cường giả thì là ánh mắt lấp lánh nhìn trên màn ảnh La Phong có thật sâu kinh hãi ý. Thật sự là kinh khủng thiên phú nha. Nho nhỏ tuổi tác. Thế mà đá lính ngộ kiếm đảo uy tắc trong miệng nhìn không được kinh thán. Nam tử lắc đầu. Cái nào đó phá toái tinh cầu phía trên, một cái lão nhân ngồi xếp bằng tên. Nhìn chăm chú lên trước người màn hình Trên màn hình Chính là la phong bóng người Bình tĩnh như thủy Một kiếm chém ra trong nháy mắt diệt sát một mảnh Lão giả nếp ốn trên khuôn mặt Nhiều hơn một phần đồng dung Xem ra đồ nhi muốn gặp Phải đối thủ lão giả Trong miệng tự lầm bẩm có một chút lo lắng Một tốt ngôi sao phía trên Vô số sinh linh Quan sát lần này đỉnh phong chiến Vốn đang bởi vì dai Một nhĩ gieo hò đông đảo sinh linh Giờ phút này đã ngây ngẩn cả người, lâm vào trong tuyệt vọng Không, làm sao có thể, dai mộc nhí làm sao có thể thua Trời ạ, này làm sao sẽ bị miêu sát ta không tin Cái này nhất định là tấm màn đen Tên La Phong này nhất định là cái gì cái đại lão đồ đệ Không công bằng, cái này không công bằng Một đám người kinh hô, nhưng chân chính một tốt ngôi sao cường giả Giờ phút này lại là thở dài bất đắc dĩ lấy Bọn họ thua, dai một nhĩ thua, la phong thiên phú quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không dám đắc tội, lại không dám có chút cử động. Bởi vì bằng vào đối phương thiên phú tiến vào ban đầu vũ trụ đắc ổn. Bọn họ sẽ không đi đắc tội một cách tương lai cường giả, cách này không đáng. Vô cùng đồng thời. Làm ra vũ trụ quốc. Hắc Long Sơn Đế Quốc Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người xông vào 10 vị trí đầu bảng danh sách biến hóa. Bất ngờ trận chiến đầu tiên khu hạng 9. Biến thành La Phong. Đằng sau lệ thuộc vào Hắc Long Sơn Đế Quốc. Cái này. Cái này sao có thể trời ạ. Cái này hắc Long Sơn Đế Quốc. Tại sao có thể có người tiến vào 10 vị trí đầu. Nhanh, nhanh đi tra cho ta. Cái này La Phong là nơi nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ quốc đều bận rộn. Hạc Long Sơn đế quốc càng là động đất đồng dạng. Vô số thế lực trước tiên bắt đầu dò xét. Cuối cùng phát hiện La Phong đến từ một cái ngân hà tinh hệ, vẫn là một cái tinh cầu lính chủ. Mà hắc Long Sơn đế quốc trong Hoàng Cung. Làm Hắc Long Sơn đế quốc Hoàng đế biết việc này về sau. Trực tiếp bút lớn vung lên một cái. Tự mình tuyên bố thông báo. Đem chọn cái hệ ngân hà đưa cho La Phong. Ngoài giới tiến hành hừng hực khí thí, mà trận chiến đầu tiên khu bên trong, La Phong tích phân không ngừng mà tăng trưởng. Kiếm phong tử, ta nhận thua, cầu ngươi tha ta nhất mệnh. Kiếm phong tử, buông tha một ngựa, ta đưa ngươi một khỏa tinh cầu. Kiếm phong tử, buông tha ta, ta đưa ngươi một cách đế quốc. Trận chiến đầu tiên khu theo La Phong bắt đầu giết hại triệt để lâm vào hỗn đồn bên trong. Vô số thiên tài bị buộc cùng đường mạt lộ. Chạy trốn tứ phía Mà La Phong tích phân nhanh chóng tăng trưởng Cũng là để những cái kia đỉnh phong thiên tài Cảm nhận được áp lực Bắt đầu đồ sát Trong lúc nhất thời Vốn nên là cuối cùng thời khắc Mới có thể bảo phát đại đồ sát Hiện tại liền đã diễn ra Toàn bộ trận chiến đầu tiên khu Khắp nơi đều tải hốn chiến Loạn thành một mảnh Mà trên không chung La Phong yêu nguyên bình tĩnh ngự không mà đi Quanh thân kiếm ý tràn ngập, đem dọc theo đường nguyên một đám sinh linh thu hoạch. Cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tại La Phong trước mặt cũng bất quá một kiếm thôi. Một đường chém giết La Phong tâm tình bình tĩnh tu luyện thật lâu, lần thứ nhất như thế xếp hại. La Phong mới thiết thực cảm nhận được chính mình tu luyện kiếm kinh cường hãn Trực chỉ kiếm đảo bản nguyên, so với bình thường công pháp mạnh không biết bao nhiêu. Những thứ này danh xưng vũ trụ thiên tài tồn tại. Ở trong tay của hắn. Còn như một đám ưu hợp đồng dạng. Không có chút nào sức chống cự U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốc độ hơi hơi dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước người một chỗ. Thì kêu 5 bóng người liên thủ mà đến. Kiếm phong tử. Ngươi quá mạnh. Không trước trừ rơi ngươi. Chúng ta căn bản không có cơ hội. La Phong bình tĩnh nhìn, bốn người thực lực nhìn một cách không sót gì, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Vốn cho rằng những người này sẽ rất ngốc đâu, hiện tại xem ra, chí ít biết liên thủ. Chỉ là, người lại nhiều, thì có ít lời gì. Tặng đầu người thôi đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 476 thiên tài chiến để nhất kiếm phong tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết mấy người kêu gào. Mỗi một cách đều là ít có thiên giêu. Giờ phút này liên thủ mà đến. Thế muốn lấy La Phong tánh mạng. Các ngươi cùng đi đi. Kiếm ý vang lên, La Phong một chút nghiêm túc mấy phần quanh thân kiếm đảo quy tắc lượn lờ, kiếm khí tung hoành. Vô số kiếm khí hoành không, mỗi một sởi kiếm khí đều là từ quy tắc biến thành có kiếm đảo cực hạn thuần túy. Kiếm thế chậm rãi ngưng tụ Một cỗ to lớn uy áp lĩnh vực bao phủ mấy người. Trong chút lát, mấy người chỉ cảm thấy dường như lâm vào đầm lầy đồng dạng. Động thủ một người trong đó trong miệng hét lớn, lại là hiểu không có thể trì hoán được nữa. Trong mắt có nồng đậm kinh hãi, nhìn lấy la phong sắc mặt khó coi. Một người hiếm thế lĩnh vực, uy áp mọi người lĩnh vực, làm sao có thể cường nhiều như vậy hưu, hưu, hưu. Bóng người thời gian lập lòe, mấy người cũng là không định ngồi chờ chết, đều là toàn lực xuất thủ, để cầu tử vệ. Chưa chiến trước e sợ, mấy người tại la phong lĩnh vực uy thế phía dưới, cũng không có trước đó nhộn khí. Bên trong thiên địa, mấy đảo sáng chói công gích đánh tới quy các pháp các ba đồng chấn đồng thiên địa. Thật mạnh! Đây quả thật là một đám hàng tinh cấp có thể đánh ra tới sao hỏa nhiên không hổ là vũ trụ đỉnh phong chiến thiên tài tuyển thủ. Thực lực này cũng là cường hãng nha. Cũng không biết mấy người liên thủ có thể hay không thắng cái này, cái này La Phong đang muốn phiền toái. Ngoại giới quan sát trực tiếp vô số bình dân cùng một số cấp thấp võ giả trong miệng nghị luận, nhìn qua say xưa ngon lành. Thế mà những cái kia cường giả chân chính, thì là khịp mũi coi thường. Ánh mắt một mực tại La Phong trên thân, chưa từng di động nửa phần. Có thể hay không thắng La Phong muốn phiền toái đây chính là một cái chuyện cười lớn thì mấy người kia. Cũng muốn uy hiếp được La Phong không thấy được cái kia mấy người đã tự thân khó bảo toàn sao vô số cường giả đều là quan tâm. Không phải quan tâm những người kia an nguy. Mà chính là hiếu kỳ. La Phong sẽ như thế nào đối mặt. Mọi người ở đây dưới ánh mắt. La Phong động. Trong tay một thanh phủ thông ban đầu binh chớp động. Tựa hồ hơi hơi chấn động một cái. Một giây sau lại là khôi phục bình tĩnh, hưu, kiếm ý tràn ngập, kiếm thế vô hình. Chừ một chút cường giả nhìn đến xảy ra chuyện gì. Những người bình thường kia căn bản không có thấy rõ ràng. Thì chỉ biết là. La Phong tựa hồ xuất kiếm trận chiến đầu tiên trong vùng thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở. Tiến công mấy người tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bóng người dừng lại tại nguyên chỗ Không có chút nào đồng đậy Ha <cười> ha Cái này chính là thiên tài sao thật lâu mới bị đánh phá Trong mấy người một thanh niên tử dễu lấy Trong đôi mắt quang huy chớp động Có một tia khát vọng Cái này Một chiêu kêu cái gì nhất niệm thế giới sinh la phong bình tĩnh lời nói rơi xuống Trong chốc lát Kiếm thế lĩnh vực bên trong Vô số kiếm khí hội tụ Mấy cái trong Thân thể Kiếm khí tung hoành mà ra Xa xa hấp dẫn Lấy mấy người làm trung tâm Tạo thành một tòa kiếm chi thế giới Mấy cái người thân ảnh tan thành mây khói Biến mất tại bên trong thiên địa Cái này Đây cũng quá sật đi Lại là miêu sát tên La Phong này Có phải hay không tu vi đột phá vũ trụ cấp Cái này cũng quá dễ dàng đi Moa nó cùng cấp bậc Hắn tựa như chặt xưa leo một dạng, nào có dạng này. Nhìn lấy mấy cái bài danh tải trước 100 trong vòng cường giả trong nháy mắt bị diệt, có người nhìn không được. Cái này mỗi lần đều miêu sát đối phương tên La Phong này thực lực có chút quá cường hãng đi. Không phải bình thường mạnh, mà chính là mạnh quá mức. Mạnh đến để cho người khác cho là hắn có phải hay không tu vi làm giả. Bất quá, những người kia cũng liền kinh hãi miệng này này. Tư nghĩ vũ trụ tố cáo trận đấu, làm giả là không tạo được. Mọi người ở đây ginh thán la phong thực lực thời điểm, những cái kia cường giả chân chính, đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Đây là muốn nhập bất hủ cái này sao có thể. Hắn mới tu luyện mấy chục năm. Làm sao lại đem pháp các lính ngộ đến loại tình trạng này khủng bố nha. Cái này nhân thân nghĩ mà sợ là ta nhân tục cái nào đó đại lão đi. Ai... Lần này đỉnh Phong thiên tài chiến đế nhất, hẳn là hắn. La Phong đối với kiếm đạo Pháp tắc lính ngộ, đã vượt qua trong bọn họ số ít người. Không ít người đều là đã sợ ngây người, không biết nên nói cái gì. Chuyện ngoại giới, La Phong không biết. La Phong biết đến thì là thứ hạng của mình trèo lên đỉnh. Một lần hành động đánh chết mấy người, thu được mấy người tích phân. La Phong tích phân, hiện tại đã trèo lên đỉnh, chiếm cứ bảng một vị trí. Nhìn thoáng qua còn lại người tích phân La Phong do dự một chút Không tiếp tục tiếp tục giết hại Mà chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen La Phong đến là vì lịch luyện một phen Kết quả một cách có thể đánh đều không Bài danh thứ nhất thứ hai Đối với hắn mà nói không có hứng thú gì Vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến tiến hành hừng hực khí thế Mà một bên khác hỗn độn thành bên trong Đồng giảng phi thường náo nhiệt Một kiện đại sự Một kiện đủ để oanh đồng toàn bộ hốn độn thành đại sự một chỗ phù không đảo dưới Thế mà nhiều hơn một cái bia đá Trên tấm bia đá có kiếm đảo quy các ngưng tụ Bốn phía thiên địa có đặc biệt khí tức áp chế Nghe nói Lính ngộ trên tấm bia đá kiếm pháp Bước vào cái kia ngồi huyền không đảo liền có thể trở thành một vị đại năng đệ tử Đại năng bia đá, miễn phí lính hội cơ hội, càng là có bị đại năng thu đồ để cơ hội. Lớn như vậy chuyện tốt, mọi người làm sao không chen chút mà đến. Chỉ là, người tới mặc dù nhiều, nhưng đại đa số, đều là thất vọng mà về. Muốn không phải đã có ba người lính ngộ được kiếm pháp. Đồng thời thành công đạp lĩnh vực bên trong. Tất cả mọi người nhanh coi là cái kia thật là trò đùa. Ai, hâm mộ nha, chúng ta tư chất ngu rốt. Sợ là lính ngộ không được nữa Hừ tránh ra Lão tử có thể không nhận thua Tử bỏ đi thử mấy lần đều như thế Có người từ bỏ Có người nỗ lực Nhưng tất cả những thứ này Đối với huyền không đảo phía trên Trần Tiểu Minh mà nói Cũng không thèm để ý Cái kia bốn phía đặc biệt khí tức Là vì không muốn người quấy dày Đến mức bia đá kia Bất quá là tiêu khiển lúc tiện tay chi thôi Ha ha ha! Lão tử lính ngộ mọi người ở đây thở dài thời điểm. Cười to một tiếng. Chỉ thấy trước đó đại hán. Giờ phút này quanh thân yếu ớt kiếm ý tràn ngập. Trong tay một thanh ngâm đen đại thiết kiếm huy động, kiếm khí tung hoành ở giữa, cũng là có mấy phần khí thế Ngọa tào, cách này cũng được, ta cũng muốn thử lại lần nữa. Có người đồng giảng kích động, có người chậm chạp muốn thử, còn đã có người đang suy tư. Mà hốn độn thành một bên khác Hốn độn thành chủ nhìn lấy tình cảnh này Mi đầu hơi hơi nhú chặt lấy Cho đến ngày nay Hắn đều không có nghĩ rõ ràng Trần Tiểu Minh đến tổt cùng muốn làm gì thu thập tín ngưỡng chi lực Vẫn là coi trọng nhân tộc Cái này bánh kem lớn đâu nhất là theo nguyên tổ Trong miệng có được một chút lai lịch của đối phương Xuất thân tại một cái tên là địa cầu Tiểu Tinh phía trên Đến mức lai lịch cổ thể Thì liền nguyên tổ, đều không cách nào tra được. Cách này khiến hốn độn thành chủ hơi hơi bất an, luôn cảm thấy sẽ có cái chuyện không tốt sẽ phát sinh. Nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu cuối cùng hốn độn thành chủ khe khẽ thở dài. Hy vọng ngươi sẽ không đối với nhân tục bất lợi đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 477 tu vi đột phá vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến trầm rãi kết thúc. Cả nhân tục vô số người chứng kiến một đời mới thiên tài sinh ra. Mà muốn nói trong đó chói mắt nhất. Vẫn là không phải la phong không còn gì khác. Ngắn ngủi mấy chục năm tu luyện cũng là đem kiếm đảo pháp các tu luyện đến cực đoan trình độ kinh khủng. Nghe nói tuyển bạc vừa kết thúc thì có vô số đại nhân vật buông xuống. Trong đó yếu nhất cường giả đều có phong hầu cấp bất hủ tồn tại. Đến mức phong vương cấp bất hủ cùng vũ trụ tôn giả cũng là có mấy vị đến muốn muốn thu lại La Phong. Nghe nói. Sau cùng càng là có một vị vũ trụ chi chủ vô thượng tồn tại. Tự mình buông xuống. Muốn thu nạp ngọn núi làm đồ đệ. Mà mọi người ở đây cảm thán La Phong sắp nhất phi trùng thiên thời điểm. La Phong thế mà ngoài ý liệu cự tuyệt đối phương. Ta đã có lão sư. Ngươi chỉ dạy không được ta tu luyện kiếm kinh. La Phong nhiều hơn mấy phần nhộn khí. Cho dù là đối mặt vũ trụ chi chủ giống như tồn tại. Cũng là không chút nào sợ. Hắn La Phong có lão sư. Mà lại chỉ có một cái lão sư hắn có thể từng bước một đi đến bây giờ. May mắn mà có Trần Tiểu Minh truyền thủ chi ăn. Cùng thanh đí cung bên trong vô số bảo vật. Mới có thành tựu như thế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Buông xuống thần thể lông mày nhíu lại. La Phong thái độ lệnh hắn cảm thấy hơi hơi không vui. Phải biết, hắn đường đường một cái vũ trụ chi chủ tự mình buông xuống, nhìn chúng thì là La Phong tiềm lực. Không hy vọng hắn làm trễ nải tự thân thiên phú, muốn giúp người tục lại bồi dưỡng được một cường giả. Nhưng La Phong thế mà cự tuyệt. Con mắt nhìn La Phong liếc một chút, đến cùng là vũ trụ chi chủ, cũng sẽ không cùng La Phong để ý những thứ này. Thời không nhất động, sau đó bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia bất hủ cùng vũ trụ tôn giả. Mắt thấy La Phong liền vũ trụ chi chủ đều cự tuyệt. Cũng là biết mình bọn người không có cơ hội. Cùng La Phong chụp vào điểm gần như cũng là đi thẳng. Trong lúc nhất thời, La Phong cử tuyệt vũ trụ chi chủ tin tức truyền ra đến, vô số người chấn động theo. Đây chính là vũ trụ chi chủ nha. Có thể trưởng khống thời không vô thượng tồn tại nhà tên La Phong này là điên rồi sao? liền cái kia nhóm cường giả đều là cự tuyệt. Ngoài giới nghị luận ẩm ý, không chút nào từng ảnh hưởng La Phong. Ban đầu vũ trụ hắn sẽ đi, hắn sẽ từng chút một chậm rãi mạnh lên, sau đó truy tìm sư phụ của mình tốc độ. Ngay tại La Phong một chút xíu mạnh lên thời khắc, hỗn độn thành bên trong Trần Tiểu Minh đồng giảng tiến vào quan trọng giai đoạn. Huyền không đảo tử đỉnh viện bên trong, Trần Tiểu Minh ngồi xiếp bằng trên đỉnh đầu ba viên quả thực lóe ra quang huy. Thánh khiết hào quang bên trong, mang theo siêu thoát chi ý, càng có to lớn thế giới trong lúc vô hình liếm trong đó. Thời không sông dài kiểm chế. Lại là đa khốn không được quả thực thế giới. Đỉnh đầu ba viên quả thực. Giống như tải lớn lên trên sông. Nhìn xuống ớt vạn sinh linh. Vô, rốt cuộc hoàn thành. Đôi mắt hơi mở. Trần Tiểu Minh thật sâu thở dài một hơi. Bế quan nhiều năm. Hắn rốt cuộc hoàn thành tam đại quả thực thế giới tấn thăng. Vô số thiên tài địa bảo cùng to lớn tín ngưỡng chi lực quán thâu, diễn hóa thế giới lại lần nữa hoàn thiện. Dựa vào quy tắc của mình cùng thần thể chống đỡ lấy cũng liền có hệ thống tại nếu không Trần Tiểu Minh đã sớm thăng. Đỉnh đầu ba viên thế giới quả thực. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Giờ phút này phun ra nuốt vào vô lượng thần huy. Diễn hóa thế giới. Chỉ cần Trần Tiểu Minh nghĩ, hắn hiện tại liền có thể đột phá đến Đài La Cảnh giới. Diễn hóa đỉnh đầu quả thực, hóa thành trên đỉnh Tam Hoa, nhờ vào đó siêu thoát thời gian trường Hà Nhưng Trần Tiểu Minh lại là tuyệt không tâm động. Trên đỉnh Tam Hoa, Tam Hoa tổ đỉnh lại như thế nào? Cách này minh mông thiên địa. Có thể đi đến Đại La Cảnh giới tuyệt đối số lượng cũng không ít. Thế nhưng là Đại La Cảnh giới lại có thể thế nào có thể được trường sinh hay không có thể trốn vô lượng lượng kiếp hay không đại kiếp sắp tiến đến. Cuối cùng hóa thành một mảnh đất vàng. Thiên lực còn có khi tận. Hướng chi nhân lực không trần tiểu minh không muốn đi đi con đường kia. Hắn muốn đi con đường của mình. Diễn hóa chư thiên cũng là con đường của hắn. Đây cũng là hắn năm đó không tiếc tự chém một đao nguyên nhân ba viên quả thực đẩy mạnh đến cùng hoàn mỹ ngang cấp tồn tại. Không có vội vàng kiềm chế thời gian tuyến. Mà chính là điều chỉnh tự thân khí tức. Sau đó đem hoàn mỹ Tu Vi dung luyện. Tiên lý cảnh giới Tu Vi còn giống như là Thủy Triều Thối Lui nhưng Trần Tiểu Minh sớm cũng không phải là năm đó cái kia hắn. Trên đỉnh đầu thanh một thủ vư ảnh lưu động vung xuống vô lượng lượng quang. Năm đó thanh mục thủ bản thể kinh lịch nhiều năm như vậy, sớm cũng không biết diễn hóa thành vật gì. Bất quá Trần Tiểu Minh có thể phát giác được. Mình bây giờ bản thể, sợ là không thua hồng hoang những cái kia tiên thiên linh căn. Tưởng tượng năm đó còn dựa vào không tâm dương liếu huyết mà chi lực trang bức. Hiện tại xem ra, lại là trong bất chi bất giác. Sắp bước vào ngang nhau tầng thứ mức độ lên. Năm đó đem huyết mạch từ bỏ Cùng nhau chảm tải tới Đã nhiều năm như vậy Lại là đã thật lâu không có cảm nhận được Trước tiên đem hoàn mỹ vị diện biến hóa ra đi Không có gấp đột phá Trần Tiểu Minh tay phải vung lên Một khỏa màu ngà sữa bên trong mang theo màu tím quả thực bay ra Quả thực lóe ra khiếp người hào quang Một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập bao phủ tứ phương Đi Một chỉ điểm ra Ghi lại bàng bạc tín ngưỡng chi lực Hội tụ Trần Tiểu Minh lực lượng bản thân Đều quán thâu đến quả thực bên trong Trong lúc nhất thời bình tĩnh Quả thực bên trong ầm ầm sóng dậy Giống như bàn cổ khai thiên đồng dạng Sinh sinh bổ ra quả thực Năng lượng bốn phía Hoàn mỹ vị diện đặc biệt khí tức lan tràn ra Thiên địa gió rụt mây vần Tư không phá tói Hốn đồn khí mãnh liệt mà đến Nhưng Trần Tiểu Minh yêu nguyên không quan tâm toàn lực đẩy mạnh thế giới diễn hóa. Theo vô số lần quán thâu cuối cùng bảo phát năng lượng bị đè ép xuống quả thực thế giới bắt đầu tự thân diễn hóa. Nhìn lấy đã đi vào quý đạo hoàn mỹ quả thực, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Tiếp đó, chính là muốn bế quan một đoạn thời gian, các loại suốt quan ngày cũng là hắn đột phá thời điểm. Thời gian một chút xíu trôi qua, hỗn độn thành bên trong một mảnh an lành. Theo đỉnh phong chiến kết thúc, La Phong thành công đi tới ban đầu vũ trụ. Chỉ là bởi vì Trần Tiểu Minh lâm vào bế quan bên trong, cho nên hai người cũng không có gặp mặt. La Phong cũng không biết, mình muốn tìm lão sư kỳ thật đang ở trước mắt. Trong bất chi bất xác, hốn độn thành bên trong bất kể năm. Hốn độn thành hạt tâm chi địa Một mực bế quan hốn đồn thành chủ mở mắt ra. Thông qua hư không. Nhìn về phía Trần Tiểu Minh chỗ huyền không đảo tự Đối phương đi vào hỗn độn thành Vẫn tải bế quan Đây cũng quá chăm chỉ đi Thực lực đến bọn họ tình trạng này Kỳ thật muốn muốn tăng lên Đã rất khó Có lẽ một hai cái kỷ nguyên Mới có thể tăng lên một chút Nhưng hỗn độn thành chủ nhìn về phía huyền không đảo tự Lúc lại là có thể phát giác được gì thường Cái kia chính là huyền không đảo tự Phía trên khí tức Có vẻ như càng khủng bố hơn Vừa nghĩ tới đối phương loại thực lực đó, lại mạnh lên, hốn độn thành chủ cũng là bó tay rồi. Chính mình khổ tu luyện nhiều năm như vậy, không kịp người khác mấy chục năm nha. Thời gian lưu chuyển, một cái chớp mắt, không biết đi qua bao lâu. Hốn đồn thành huyền không đảo từ phía trên. Một mực bế quan tu luyện Trần Tiểu Minh. Đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt có thần sắc kích động. Trước người hoàn mỹ quả thực. Giờ phút này đã diễn hóa hoàn thành một đảo to lớn hoàn Mỹ thế giới trong lúc vô hình liễm trong đó ngoại trừ không có thượng thương chi để còn lại lại là cùng hoàn Mỹ khí tức không hay ông không giankhẽ chấn động một giây sau Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất xuất hiện ở trên không chung tu luyện nhiều năm hôm nay Rốt cuộc đi đến một bước này đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 478 nguyên thủy vũ trụ gì động nguyên thủy vũ trụ bên trong tổ thần dạy hạt tâm chi địa Tam đại tổ thần nhắm mắt tu luyện Trong chút lát Một cỗ nhỏ xíu thiên đảo ba đồng lan truyền xuống U Vinh Quy Quy Mơ Nhân tục hốn đổn thành một bên thân ảnh mơ hồ trong miệng thì thào Quanh thân có pháp tắc đại đảo lượn lờ, thời không hỗn loạn, thiên đảo ý chí gia trì, nhìn không rõ ràng, kỳ quái. Vì sao đột nhiên như thế chú ý nhân tục rồi một đảo khác cao đến mấy chục mét thân ảnh to lớn, có sáu cánh tay, đầu hai mặt, một mặt nhân từ an lành, một mặt giữ tợn khủng bố. Quanh thân đen trắng khí lưu phun trào, lại hơi hơi chấn động bốn phía hư không. Đi thôi nguyên thủy vũ trụ ý chí ý chỉ Chúng ta không có cách nào cự tuyệt Lại một vị tổ thần lên tiếng cuồn cuộn bên trong thần điện Tam đại tổ thần cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung Minh mông nguyên thủy vũ trụ Cùng thời khắc đó chú ý tới gì thường Còn có nhân tộc cự phủ Yêu tộc Tinh không liên minh chờ Một mảnh rồng lớn giữa thiên địa Cự phủ ngay tải huy đồng trong tay mới có được búa Một chiêu một thức ở giữa. Đều có uy năng lớn lao. Oanh nhất phủ chém ra. Thiên địa vị chi biến sắc. Lực lượng kinh khủng lan tràn. Phá nát lấy bốn phía thiên địa hư không. Cự phủ thu búa mà đứng, nhìn trước mắt sụp đổ tràng cảnh có từng tia từng tia hài lòng. Cách này ngâm đen cự phủ chính là trí cường trí bảo tồn tại, nhiều năm khổ luyện, ngược lại cũng coi là nắm giữ. Muốn ma luyện như một còn không bằng thời gian Cũng là không nhất thời vội vã U Vinh Quy Quy Mơ Cách này ba đồng những mày Cự phủ trong nháy mắt đã nhận ra nguyên thủy vũ trụ thiên địa ý chí biến hóa Tại e ngại Nguyên thủy vũ trụ tại bài xích Cái gì cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ lan truyền ra tin tức Cự phủ nghi ngờ Đây chính là nguyên thủy vũ trụ Lần thứ nhất lan truyền ra dạng này tin tức. Xa xa cảm ứng, một mảnh hốn độn che lấp, nhìn không rõ ràng, không cách nào cảm giác. Kỳ quái, còn có nguyên thủy vũ trụ ý chí không cảm giác được. Trong miệng thì thảo, nguyên thủy vũ trụ lan truyền trong tin tức, thế mà không có cái kia e ngại chi vật tin tức. Hoàn toàn mông lung che đẩy vũ trụ ý chí. Cách này không khỏi khiến cử phủ cảm nhận được kinh ngạc. Thì liền hắn dạng này vũ trụ tối cường giả đều bị nguyên thủy vũ trụ áp chế đây. Cái kia đến tột cùng là vật gì tâm niệm nhất động. Cự phủ trực tiếp đạp không mà đi. Thẳng đến cái kia hốn đổn mông lung chi địa mà đi. Cùng lúc đó. Cùng cự phủ một dạng. Đã nhận ra cách này một gì thường còn lại vũ trụ tối cường giả. Cũng là xuất động. Khiến nguyên thủy vũ trụ đều e ngại đồ vật. Nếu là chiếm được. Đây chính là cơ duyên to lớn nhà ban đầu vũ trụ. Hốn đổn thành bên ngoài ông. Thiên địa hư không một mảnh ông ông. Một cố đặc biệt khí tức tràn ngập thiên địa. Gần như bao phủ toàn bộ ban đầu vũ trụ. Ước vạn thần huy lập lòe thủy thải ngàn vạn quy tắc pháp tắc hóa thành một vùng biển minh mông đem thiên địa lật út. Toàn bộ ban đầu trong vũ trụ. Hốn đổn thành chủ lơ lượng mà đứng. Toàn lực thôi động. Ngàn vạn trí bảo bay ra. Hóa thành giang hà. Đem mọi người bảo vệ tại phía dưới. A cái này trong biển rồng có kim chi đại đảo pháp tắc trời. Ta thấy được hỏa chi pháp tắc. Ta cũng nhìn thấy. Đây là thủy chi pháp tắc. Đây là quang minh pháp tắc. Đây là hắc ám pháp tắc. Trời ạ. Cái này cuồn cuộn bên trong đến cùng có bao nhiêu loại pháp tắc nha. Bị thiên bảo bảo vệ nhưng hốn đồn thành bên trong mọi người. Nhất là những cái kia lính ngộ pháp tắc thiên tài đệ tử nhóm. Nhìn lấy cuồn cuộn pháp tắc chi hải giống như gặp được chí bảo đồng dạng. Không ít người càng là ngồi xếp bằng trực tiếp đối với cuồn cuộn pháp tắc lính ngộ. Càng không có sợ chết, thế mà chủ động đi ra phòng ngự phạm vi tròi cứng lấy pháp tắc hải dương, lính ngộ lên. Hốn độn thành trên không, hốn độn thành chủ trao mày, toàn lực thúc dục bảo vệ lấy phía dưới. Hưu, hưu, hưu. Qua trong giây lát liên tiếp ba đảo thân ảnh đến đều là là nhân tộc vũ trụ chi chủ tồn tại Hốn đồn Đã xảy ra chuyện gì ba người vừa đến Thì đã nhận ra nơi đây gì thường Cái kia pháp tắc cuồn cuộn chi cuồn cuộn Khiến người nhìn mà phát khiếp Băng phong, hắt ám, long hành trước giúp ta ổn định ban đầu vũ trụ Trong miệng quát nhẹ, nhìn lấy đến ba người Hốn đồn thành chủ thở dài một hơi Ba người liếc nhau cũng không do dự trực tiếp xuất thủ định trụ bốn phía thời không Giúp hốn đồn thành chủ duy trì xuống tới Vô, rốt cuộc vùng đỉnh Sâu phun một ngụm khí Hốn đồn thành chủ lại lần nữa nhìn về phía một chỗ Chỗ đó chính là Trần Tiểu Minh chỗ huyền không đảo tự Tòa chấn hốn đồn thành, hốn đồn thành chủ tự nhiên biết Hết thảy ngọn nguồn đều bắt nguồn từ chỗ đó Hắn đến tổt cùng đang làm cái gì hốn độn thành chủ lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm đến từ Trần Tiểu Minh nguy hiểm. Thực lực quá mạnh, một điểm đồng tính đều khiến người ta khẩn trương. Hơ, ngay tại hốn độn thành chủ coi là sự tình kết thúc. Chuẩn bị cùng băng phong chi chủ bọn người giải thích thời điểm. tư không bị xé nước mở. cự phủ bóng người đi ra. Nơi này xảy ra chuyện gì thần quốc truyền tống ra ngoài vây cự phủ là cái thứ nhất đến ụ vinh quy quy mơ cư phủ sao ngươi lại tới đây người khác không biết thế nhưng là hốn độn thành chủ biết cư phủ từ khi đạt được món kia chí Cường Chí Bảo một mực tải bế hoan ma luyện làm sao có thể sẽ đi tới nơi này nguyên thủy Vũ trụ cảnh báo ta đem theo nguyên thủy vũ trụ chỗ có được tin tức cùng mọi người giải thích nói Băng phong chi chủ, hắc án chi chủ, long hành chi chủ đám ba người kinh chủ, xứng sờ không nói lời nào. Mà chỉ có hốn độn thành chủ, trong mắt hiện ra tinh quang có một tia đắng chát. Quả nhiên là Trần Tiểu Minh gây phiền phức trước đó hắn thì phát giác được thì một tia không ổn. Không nghĩ tới thật phát sinh. Cự phủ, ngươi. Đem nơi này phát sinh chuyện đã xảy ra cùng cự phủ đám người nói. Sự tình không dài, hốn độn biết đến cũng ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Là bởi vì thanh đế chi chủ sao cự phủ trao mày Hắn không nghĩ tới khiến nguyên thủy vũ chủ e ngại Không phải bảo vật Mà chính là người Cự phủ chúng ta làm sao bây giờ hốn độn thành chủ mở miệng hỏi đến chuyện lần này Hắn đã không làm chủ được Các loại trong miệng chỉ là nhắc tới một chữ Sau đó cũng không nói gì nữa Chờ hỗn độn thành chủ trần chờ quyết định này xem ra một chút thực chất tính đề nghị đều không nha. Bất quá. Ai bảo cử phủ là vũ trụ tối cường giả. Càng là có chí cường trí bảo phù trợ. Nguyên thủy vũ trụ để nhất nhân xưng hào. Ngoại trừ cái kia nguyên tổ. Không người là đối thủ của hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn bế quan kết thúc. Trong miệng trả lời một câu. Lời nói vừa mới nói xong cự phủ lại là mở miệng đánh gãy Chúng ta muốn chờ không phải hắn trong đôi mắt có từng tia từng tia ngưng trọng cự phủ ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bên ngoài hốn đồn Tư không bình tĩnh Quá bình tĩnh U Vinh Quy Quy Mơ Hốn đồn thành chủ nghi hoặc Còn chưa mở miệng Một giây sau Giữa thiên địa truyền đến từng đảo từng đảo khí tức Trong nháy mắt ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy minh mông hư không trong vũ trụ, mấy bóng người đến. Yêu tục cơ giới tục. Hốn độn trong miệng kinh hô, mà một bên cử phủ thì là đã sớm liệu đến. Nguyên thủy vũ trụ lan truyền ra ba đồng, cũng không phải chỉ có hắn một cái vũ trụ tối cường giả cảm thụ được. Cử phủ. Giao ra bảo vật. Thả ngươi nhân tục một ngựa đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 479 cử phủ thực lực cử phủ. Giao ra bảo vật Thả ngươi nhân tục một ngựa hốn đổn vư không bên trong Sáng sủa tiếng quát đang vang vọng lấy Bốn phía thời không bị giam cầm Hoàn toàn tính mịn Sơ thủy vũ trụ bên ngoài Cư phủ Hốn đổn thành chủ Băng phòng Long hành bọn người lơ lượng mà đứng Vẻ mặt nghiêm túc Nhìn trước mắt trong hư không người tới Yêu tục mộng yêu tổ cơ giới tục phù thần, tinh không cử thú thú thần. Từng vị vũ trụ tối cường giả đến tỉ mỉ đếm có dòng giã 5 vị vũ trụ tối cường giả đến. Giờ phút này 5 người khí thế đều là một mực tập trung vào cử phủ, uy áp lấy đối phương. Nơi này không có bảo vật cử phủ thần sắc không thay đổi trong ngôn ngữ có không có gì sánh kịp bá khí. Cử phủ, thiên đạo ý chí tại cách này. Coi ta các loại mù sao trong đó một vị bị xương mù dày đặt bao phủ bóng người cười lạnh mở miệng. Bọn họ thân là vũ trụ tối cường giả thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ba động. Cử phủ càng là như thế. Bọn họ càng là có thể xác định bảo vật ngay ở chỗ này. Mà lại ngay tại nhân tục trên tay. Thật sự là nhân loại tham lam, lại muốn lấy độc chiếm. Yêu tục mộng yêu tổ hợp thời lên tiếng. Hắn càng thêm hy vọng cử phủ tham lam Không đem bảo vật giao ra Từ đó thừa cơ diệt nhân tục Nhiều vị vũ trụ tối gường giả đến Đây chính là diệt nhân tục cơ hội thật tốt Mộng yêu tổ lời nói rơi xuống Một bên khác hốn đồn thành chủ đám người sắc mặt thay đổi cư phủ Làm sao bây giờ băng phong chi chủ trần chờ Đối phương khí thế hung hùng Yêu tục mộng yêu tổ càng muốn nhân cơ hội diệt bọn hắn Loại này tình thế nguy hiểm phía dưới, nhân tục một khi một cái xử lý không tốt, thật sẽ tao ngộ đại kiếp. Hốn độn thành chủ ánh mắt không khỏi nhìn phía sau lưng có một vẻ lo âu cùng giấy rua. Trần Tiểu Minh tuy nhiên tới hốn độn thành, nhưng đối với nhân tục tống hiến mà nói cơ hồ không có. Một mực đang bế quan. Nếu không phải đối phương là nhân tục, càng là đưa cử phủ một thanh trí cường trí bảo. Hắn hốn độn đoán chừng sẽ không chút do dự đem đối phương đưa ra tới. Trước mắt mấy người kia đều là vũ trụ tối cường giả, phía bên mình thì cử phủ một người, sợ khó có thể ứng đối nha. Cử phủ. Người làm sao huyết định hắc án chi chủ sắc mặt có một tia vội vàng. Trước mắt mấy người khinh người quá đáng. Hắn cũng không muốn cứ như vậy lùi bước đi xuống. Trước người cử phủ thần sắc nghiêm túc, ngay ngắn trên khuôn mặt. Nhiều hơn mấy phần lãnh khúc phong mang Chiến không có nhiều lời cử phủ vẹn vẹn một chữ Thì biểu đạt quyết tâm của mình Cô không nói đến Trần Tiểu Minh đưa chính mình một thanh trí cường trí bảo Vẹn vẹn đối phương thân vì nhân tộc vũ trụ chi chủ Hắn liền không thể bỏ qua Nhân tộc có thể tại trong vạn tộc sinh hoạt đến bây giờ Dựa vào là không phải hắn cử phủ Dựa vào là nhân tộc không ngừng vương lên Không rời không bỏ huyết tính cho các ngươi ba giây. Lập tức rời đi hốn đồn thành chủ muốn nói lại thôi. Nhưng lời nói lạnh như băng đã theo cử phủ trong miệng thốt ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, hốn đồn thành chủ chỉ có thể ứng chiến thần lực trong cơ thể như vực sâu, âm thầm cảnh giác. U, V, Quy, Quy, mơ cử phủ cường ngạnh thái độ, khiến mộng yêu tổ các loại người thần sắc xứng sờ. cự phủ đây là biên rồi sao? Nhân tục đây là điên rồi sao lại vì một kiện bảo vật Can đảm dám đối với kháng bọn họ năm đại vũ trụ tối cường giả Lấy một địch năm Cự phủ hẳn phải chết không nghi ngờ nha mộng yêu tổ lăng thần một chút Một giây sau tâm lý trong bụng nở hoa Cơ hội khó được nha cự phủ cùng nhân tục thật lựa chọn ngu xuẩn nhất một bước đến đi Thật sự là trời muốn diệt vong Tất khiến cho điên cuồng nhân tục chính mình muốn chết Thì không trách được hắn hừ, cư phủ, xem ra ngươi nhân tục diệt vong. Ngay hôm nay bổng yêu tổ nhìn lấy những người còn lại không hề bị lay động, chỉ có thể tự thân lên chàng Diệt vong nhân tục, trong mắt hắn, so món kia bảo vật phải lớn oanh thần lực bảo phát. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng tràn ngậm, thiên địa chấn động, nguyên thủy vũ trụ ác chế mà xuống. Đem uy năng áp chế ở cực hạn Không tốt mộng yêu tổ đồng thủ trong nháy mắt. Hốn độn thành chủ bọn người cảnh giác. Đồng thời đồng thủ. Chỉ là mấy người sau lưng sơ thủy vũ trụ. Bọn họ nhất định phải phân tâm bảo vệ. Đen nhánh minh mông dư không. Bị một đảo ánh sáng nóng bỏng sáng chói xé xách. Thiên địa tinh hài giao động. Àm đàm không ánh sáng. Quang huy bên trong năng lượng kinh khủng còn giống như đại dương mãnh liệt, lật ốt mà đến. Cự phủ một mực không hề bị lay động, chỉ là bình tĩnh ngầm đầu lên, nhìn thoáng qua đến công kích. Trong mắt có một tia khinh thường, nhích miệng lên ở giữa, lạnh lùng nói một câu. Cái này liền là của ngươi thực lực sao cự phủ giống như nhìn tiểu sở giống như ánh mắt. Khiến mộng yêu tổ trong nháy mắt nổi giận. Thể nổi khí tức bảo động. Trực tiếp gần người mà đến. Muốn cùng cự phủ phân cái cao thấp. Mộng yêu tổ sau lưng cơ giới tộc phụ thần, tinh không thú thần các loại thì là đang do dự. Chỉ là không có do dự bao lâu, mấy người cũng là có huyết đoán. Còn chưa đồng thủ mộng yêu tổ thanh âm lan truyền mà đến. Mấy người liếc nhau một cái. Điều là là đồng dạng khởi hành. Bọn họ vì bảo vật mà đến, cự phủ bị kéo lại, bọn họ lại sợ coi như thật mất mặt. Các ngươi không qua được. Nhìn lấy thẳng đến sau lưng mà đi mấy người cử phủ bóng người nhất đồng Ngăn tải mấy người trước người Hơ Chỉ là một giây sau Mộng yêu tổ lại lần nữa theo sau Công ghi tới gần Đem cử phủ chặn lại xuống tới Đối thủ của ngươi là ta Mộng yêu tổ miệng quát Không chút nào từng phát giác được cử phủ trong mắt phong mang Hơ Ngay tại mộng yêu tổ lời nói vừa dứt Bên trong thiên địa Một tia hoang lói lên một cách rồi biến mất Ô quang nhanh như lưu quang, vèn vèn trong chốc lát, xẹp qua mộng yêu tổ thân thể, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng rất nhỏ phá nát tiếng vang lên, mộng yêu tổ khó có thể tin cuối đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Một đảo bị thời không phá nát phủ ngân chẳng ngang đem chính mình chuyển đoạn. Càng kinh khủng chính là một chút ô quang, không ngừng phai mở chính mình sinh cơ. Phá nát không thể nghịch chuyển mặc dù mộng yêu tổ liều mạng cũng là vô lực hồi thiên. Cách này điều đó không có khả năng không muốn tin tưởng, mộng yêu tổ không nguyện ý tin tưởng đây là hiện thực. Thực lực của mình coi như không địch lại cử phủ, nhưng cử phủ muốn giết hắn cũng là khó như lên trời. Nơi này chính là nguyên thủy vũ trụ nha. Bị nguyên thủy vũ trụ ý chí ác chế, vũ trụ tối cường giả, cũng không phát huy được cái gì đại thực lực vẹn vẹn loại kia uy lực, làm sao có thể chạm giết mình Hơn nữa còn là mưu sát mộng yêu tổ không tin, không cam lòng càng là có nồng đầm hối hận Hắn không nên người đầu tiên đồng thủ bành Phá nát tiêu tán, mộng yêu tổ biến mất tải Minh mông giữa thiên địa trong lúc nhất thời toàn bộ hư không bình tĩnh lại Tính mịt, vô số người đều là ngây ngẩn cả người Không ngừng cơ giới tục phụ thần bọn người Thì liền hốn độn thành chủ cũng là ngây ngẩn cả người. Cự phủ một búa miêu sát vũ trụ tối cường giả. Cự phủ chẳng lẽ đột phá mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Cái này có lẽ cũng là một cái duy nhất khả năng. Không phải vậy, vũ trụ tối cường giả. Làm sao có thể tại nguyên thủy vũ trụ miêu sát cùng dai cường giả. Cự phủ tay cầm ngăm đen búa. Búa trên đầu trói mắt ô quang lóe ra. Sắc bén ánh mắt, uy thế mười phần. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cơ giới tục phụ thần bọn người, sau đó hứng hờ bắt đầu đến số 3, 2, 1 đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 480 tổ thần đến 3, 2, 1 bình tĩnh lời nói trong hư không lan truyền tới tới cơ giới tục phụ thần bọn người ngây ngần cả người. Cự phủ thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa còn là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Bọn họ không hiểu. Cự phủ lại như thế nào miêu sát mộng yêu tổ bất quá. Đây hết thầy. Tại đến ngược thời khắc. Lộ ra cũng không lại trọng yếu như vậy. Cơ giới tục phụ thần, tinh không thú thần bọn người liếc nhau một cái, lẫn nhau ở giữa, lại là đều có huyết đoán. Động thủ trong chốc lát. Còn thừa bốn người đều là trong nháy mắt xuất thủ. Thực lực khủng bố bảo phát. Trong lúc nhất thời, thiên địa tối nhạt phá nát. Tròm sao lung lay sắp đổ Năng lượng hóa thành thần quang cuồn cuộn Ba động khủng bố Hoành tảo tứ phương thiên địa Không tốt hốn đồn thành chủ bọn người gặp chi sắc mặt đại biến Đang chuẩn bị xuất thủ Giúp cử phủ cùng nhau ngăn cản Không dùng các ngươi lui xuống trước đi Cử phủ thần sắc lạnh nhạt Không nhúc nhích chút nào Những năm gần đây Từ khi đạt được ngâm đen cử phủ cách này trí cường trí bảo về sau. Dường như mở ra cho tới nay bình cảnh. Thực lực trong khoảng thời gian ngắn, lại là có đại tăng lên. Nhất là giờ phút này nắm ngâm đen búa cử phủ, tâm thần thông minh cùng trong tay búa lẫn nhau cảm ứng. Ông, nhỏ bé không thể nhận ra ba động tự nhiên khiến bốn phía vư không nổi lên một tia gần sóng, hướng về tứ phương mà đi. U Vinh Quỳ Quy, mơ, như vậy yếu ớt biến động, khiến cơ giới tục phụ thần đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cố cảm giác nguy hiểm tràn vào trong lòng. Một thoáng đôi mắt đóng mở, sắc bén quang mang nổ bắn ra. Trong nháy mắt mở rồng hư không, vượt ngang vô tận thời không. quanh thiên địa vang rền, giống như một tòa trong ngủ mê núi lửa bạo phát đồng dạng. Một cỗ vô biên khí thế theo cử phủ trên thân lan tràn ra Bay thẳng trời cao Cử phủ thần sắc nghiêm túc Khí tức quanh người ngưng thực Một cỗ khí thế một đi không trở lại Một búa chém ra Quanh thiên địa làm biến sắc Nguyên thủy vũ trụ ý chí quy ác bao phủ xuống Nhưng án búa cực nhanh ở giữa Đã tới gần Cơ giới tộc phủ thần mấy người công kích trong nháy mắt bị kích phá ánh búa chạm tại trên người mấy người Kinh khủng uy năng báo phát. Đem mấy người đánh lui. Yên tĩnh, tư không hoàn toàn yên tĩnh. Hốn đồn thành chủ. Băng phong chi chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngắc nhìn cự phủ. Dường như đã mất đi năng lực suy tính. Cự phủ khi nào mạnh như vậy không ngừng băng phong chi chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Thì liền hốn đồn thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy cự phủ thời khắc này bóng lưng. Hắn dường như thấy được chính mình thân ảnh của lão sư. Chẳng lẽ cử phủ cũng đi đến một bước kia sao hốn độn thành chủ tâm lý kinh ngạc. Có thể tại nguyên thủy vũ trụ đánh. Ra công kích như vậy, sợ là chỉ có cái kia khả năng. Chỉ bằng vào một kiện chí cường trí bảo, thế nhưng là làm không được nha. Khủ khủ khủ. Không trung đấm máu. Tinh không thủy tổ thần sắc khó coi. Miệng vết thương ở bùng chỗ. Phủ ngân theo tại. Muốn là bọn họ ngăn cản kịp thời Sợ cũng không phải là vết thương nhẹ Ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh ba người Đều là là bị thương nhẹ Tinh không thủy tổ tâm lý mát lạnh Thần sắc ngưng trọng lên Nhất kích kích thương bốn người bọn họ Thực lực này sợ là hôm nay không có kết quả Ông Thiên địa ông ông Một cỗ bàng bạc uy áp từ không trung hạ xuống Trực tiếp rơi vào cử phủ trên thân Một thoáng trong đôi mắt bắn ra thần quang Cử phủ thân thân thể thần lực trong cơ thể vận chuyển. Tay cầm cử phủ. Không sợ chút nào. Lanh lợi phong mang trực tiếp ép ra bốn phía quy áp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyên Thủy Vũ chủ ý thức đang áp chế hắn. Đã chuẩn bị thối lui tinh không thủy tổ đám người sắc mặt sáng lên, lại là không nghĩ tới sẽ như thế. Không tốt, Nguyên Thủy Vũ chủ ý thức làm sao lại xuất hiện băng phong chi chủ bên này thì là hô to không tốt. Nguyên bản khí thế vô song cử phủ. Giờ phút này bị nguyên thủy vũ trụ ý thức áp chế. Một thân thực lực không cách nào toàn lực phát huy. Đã tới thì ra đi. Cử phủ khí tức quanh người tràn ngậm. Thần lực như vực sâu. Minh mông bát ngát. Đánh thẳng vào tứ phương nguyên thủy vũ trụ áp chế. Mắt sáng như đuốc. Nhìn trước mắt minh mông hư không cử phủ bình thản mở miệng. U. Vinh. Quy. Quy, mơ, còn có người hốn độn thành chủ đám người sắc mặt nhất thời thay đổi Có thể không có để bọn hắn phát giác Tất nhiên cũng là vũ trụ tối cường giả không thể nghi ngờ Vừa nghĩ tới cử phủ bị áp chế Lại có vũ trụ tối cường giả đến Hốn độn thành chủ các loại trong lòng người không khỏi lo lắng Ông, thư không vặn vẹo Một giây sau, ba đảo thân ảnh theo trong thư không đạp đi ra Người vừa tới không phải là người khác Chính là tổ thần giáo tam đại tổ thần Tổ thần tổ thần tinh không thủy tổ cùng hốn độn thành chủ bọn người đều là xứng sờ Không hiểu vì sao tổ thần giáo tổ thần sẽ đến Phải biết đối phương thân là nguyên thủy vũ trụ người phát ngôn Nắm giữ hai hiện chí cường trí bảo Chẳng lẽ lần này cũng đối cách này bảo vật cảm thấy hứng thú vẫn là đối phương đến Là nguyên thủy vũ chủ ý tứ cơ giới tục phụ thần cùng tinh không thủy tổ các loại trong lòng người đồng dạng nghĩ đến. Nhất là nhìn lấy bị nguyên thủy vũ chủ ý chí áp chế cử phủ. Càng thêm vững tin. Cử phủ đem hắn giao ra đi các ngươi nhân tục không gánh nổi hắn. Hai mặt tổ thần trong miệng nhẹ nhàng nói. Nhìn lấy khí tức như vực sâu cử phủ. Trong mắt mặc dù có kinh hãi. Nhưng không sợ chút nào. Nơi này là vũ trụ hải Có lẽ hắn sẽ sợ Nhưng nơi này là nguyên thủy vũ trụ Có nguyên thủy vũ trụ ý chí gia trì Hắn cũng là vô địch tồn tại Cái này chính là của các ngươi ý đồ đến sao cử phủ Mặc dù bị áp chế Yêu nguyên sắc mặt băng lãnh Không có nửa phần do dự lùi bước Nhân tục không có lùi bước Cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn cử phủ Ngươi không ngăn nổi Không nên quên Người đứng phía sau nhân tục hai mặt tổ thần ngôn ngữ thuyết phục Ánh mắt lại là nhìn phía sau lưng hư không Chỗ đó có nguyên thủy vũ chủ ý chí đang tràn ngập xem xét Cũng là lần này nguyên thủy vũ chủ ý chí ba động căn nguyên chi địa Nguyên bản không chút nào lôi cử phủ Tại nhân tục uy hiếp phía dưới trần chờ một lát Hắn không sợ Nhưng nhân tục cũng là hắn xương sườn mềm cử phủ hốn độn thành chủ hợp thời lên tiếng Trong lời nói Có thuyết phục chi ý Tuy nhiên hắn cũng rất muốn bảo vệ Trần Tiểu Minh Nhưng nguyên thủy vũ trụ ý chí lần này có vẻ như muốn tới thật Tam đại tổ thần hắn ra Nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế cách này một hệ liệt cũng nói rõ nguy hiểm Một cây sơ sẩy Nhân tộc đoán chừng thật muốn bị diệt Cự phủ trần chờ Do dự Nhân tộc là không buông bỏ Nhưng nhân tộc cần phát hiện Cần ẩn nhấn Giúp ta trì hoãn một phút Ngay tại cử phủ do dự thời điểm Một đảo truyền âm đến chính là Trần Tiểu Minh Thanh âm Cử phủ nghe vậy xứng sờ Nhìn thoáng qua tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ bọn người Nội tâm có quyết đoán Một phút sau vậy liền liều mảng đi ngăn trở của ta công khích Ta liền đem hắn giao cho các ngươi một giây sau Cử phủ thần lực trong cơ thể triệt để bảo phát Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập bao phủ thiên địa Nguyên thủy vũ trụ ý chí tại thời khắc này Thế mà bị ẩm ẩm bước lui Khí thế như hồng Cự phủ cầm múa mà đứng Trong mắt phong mang ánh mắt mở rộng hư không Bước ra một bước thời khắc tự thân lực lượng ngưng tổ tới cực hạn Ngăm đen cự phủ phía trên Lóe ra khiếp người ô quang Thiên địa làm ảm đảm Một cố hủy thiên diệt địa khí tức hiện lên Có nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế Hắn chỉ có toàn lực bảo phát Thần quý như vực Hảo mưu vô tế Huyền diệu khó giải thích Cử phủ nhất phủ chém ra Ô quang huyền quang xem lẫn Khai thiên đấu la chi trư thiên thăng Cấp 17 chương 481 Một phút khai thiên thiên địa vị chi biến sắc Giờ khắc này Nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế Tự nhiên mơ hồ trong đó có bị xông phá dấu hiệu Kinh khủng ô quang lấp lóe Tải nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế dưới Vô cùng chậm rãi, giống như tốc độ như rùa Nhưng quang quét ngang chi địa thời không bị giam cầm Hết thảy lâm vào đen gịp một màu hốn độn bên trong Một cố vô cùng kinh khủng đại nguy cơ bao phủ tại trong lòng mọi người Mỗi người đối mặt cách này chậm rãi quang Đều là giống như tại đối mặt nguyên thủy vũ trụ đồng dạng Không cách nào ngăn cản tức thì bị khí tức chấn nhiếp Không cách nào động đẩy mảy may Nội tâm khủng bố đã đạt đến cực hạn cơ giới tục phụ thần cùng thời không thủy tổ đám người đã triệt để tuyệt vọng. Tại cái kia trầm rãi ô quan dưới, bọn họ cảm nhận được là đến từ linh hồn trinh lịch. Không có khả năng. Cự phủ làm sao xét mạnh như vậy tinh không thủy tổ bọn người ngây ngẩn cả người. Không muốn đi tin tưởng. Cự phủ lại có thể phá vỡ nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong đánh ra dạng này uy năng công dịch. Cho ta trấn quang bước tới. Không ngừng tinh không thủy tổ bọn người đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ thấy tam đại tổ thần cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Ba người trong lúc nhất thời. Trong nháy mắt liên thủ. Trên đỉnh đầu. Ngũ sắc cực quang hồ bao phủ hư không vô tận. Nguyên thủy vũ trụ ý chí quy năng bị thôi động đến cực hạn. Ba người thực lực tuy nhiên không phải vũ trụ tối cường giả. Nhưng ba người đều là nguyên thủy vũ trụ người phát ngôn. Giờ phút này nguyên thủy vũ trụ bị khiêu khích cùng uy hiếp. Ba người quyển hành tự nhiên là càng thêm thương thế lên. Vừa ra tay. Thì lôi cuốn lấy nguyên thủy vũ trụ ý chí gia trì. Thúc dục ngũ sắc cực quang hồ cùng ngâm đen ô quang rằng co lấy. Tư không lâm vào một mảnh rượu gì hốn độn Hai cỗ lực lượng sen lẫn. Đem bốn phía hết thầy thôn phệ. Hóa thành khắc ám hốn đồn. Cái này. Này làm sao sẽ mạnh như vậy tinh không thủy tổ bọn người mắt thấy trước mắt tình cảnh này. Ao ao hoàng hốt. cự phủ mạnh. Tổ thần giáo tam đại tổ thần càng mạnh. uy lực này hiển nhiên là nguyên thủy vũ chủ ý chí ban cho. Tinh không thủy tổ các loại không ngừng lui về phía sau. Vẫn đứng tại biên giới chi địa mới thở ra một cái. Dỗi tại rằng co thời gian một chút xíu trôi qua. Tam đại tổ thần liên thủ, đem cử phủ áp chế gắt gao. Mặc dù cử phủ toàn lực bạo phát, cũng là không có cách nào thương tổn hắn mảy may. Mà lại theo thời gian trôi qua, tam đại tổ thần đối với nguyên thủy vũ trụ lực lượng vận dụng càng phát thuần thuộc rồi lên. Tại nguyên thủy vũ trụ ý chí quy áp dưới cử phủ không ngừng bị áp chế. Bất quá cử phủ cũng không thèm để ý, hắn làm bất quá là trì hoán thời gian thôi. Cự phủ, không muốn sai lầm, đem hắn giao ra đi. Hai mặt tổ thần trong miệng quát nhẹ, cự phủ thực lực hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy giật mình. Bằng vào nguyên thủy vũ trụ uy năng, ba người bọn họ liên thủ, đều không cách nào đem đối phương cầm xuống. Cự phủ bình tĩnh nhìn liếc một chút, cũng không nói lời nào, nhưng thần lực trong cơ thể lại là không có chút nào dừng lại. Một phút thời gian, hắn vẫn là có thể nỗ lực trì hoán đến. Ông! Thiên địa ba đồng Sau một khắc Nguyên thủy vũ trụ ý chí dường như đã nhận ra nguy hiểm Lại lần nữa đem phía dưới uy áp Đem cử phổ áp chế xuống tới U, V, Q, Q, mơ Nhanh điểm giải quyết Hai mặt tổ thần các loại biến sắc Nguyên thủy vũ trụ ý chí thế mà thúc sụt lên Cuối cùng là chuyện gì trong lúc nhất thời Dù cho là tam đại tổ thần Cũng là tâm thần dung chuyển lên Làm cho nguyên thủy vũ trụ như thế Món đồ kia có lẽ thật trọng yếu vô cùng Ba người liên thủ Trong chút lát Cử phủ áp lực đại tăng Cuồn cuộn như vực sâu thân thể mãnh liệt Không ngừng mà căng ra tứ phương thiên địa Nhưng nguyên thủy vũ trụ ý chí càng càng minh mông Mặc dù hắn đã đột phá tu vi Lại như cũ không cách nào so sánh Uống một kích cuối cùng Cử phủ kiệt lực bạo phát Nhất phủ chém ra, phá toái hư không, lại là bước lui ý chí tiến lên. Có thể kéo một giây là một giây, nguyên thủy vũ trụ ý chí lại lần nữa đánh tới. Cự phủ sắc mặt có một phần bất lực, thư nhược thân thể đã không cách nào lại ngăn cản. Ai cuối cùng vẫn là kém một chút. Khoảng cách một phút thời gian cuối cùng vẫn là kém một chút, sau lưng hư không vẫn không có động tính. Mặc dù không có truyền âm, nhưng cử phủ tâm lý đã đối trần tiểu minh không báo có bao nhiêu hy vọng. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi cử phủ muốn bị áp chế nơi xa quan sát một màn này tinh không thủy tổ bọn người. Ao ao sắc mặt vui vẻ. Nhìn lấy đồi bại cử phủ. Không khỏi kinh hô. Cử phủ quá mạnh. Nếu như bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp. Vậy thì đối với bọn họ mà nói. Cũng là thiên đại hảo sự. Oanh thì tải nguyên thủy vũ trụ ý chí Uy năng hạ xuống thời khắc. Cự phủ sau lưng bình tĩnh trong hư không. Nổi lên một tia gần sóng. Một tiếng vang thật lớn về sau còn như núi lửa bạo phát. Nóng rực nhiệt độ đem hồ nước đốt sôi trào đồng dạng. Toàn bộ hư không giống như đun sôi cuồn cuộn. Nổi lên ba đồng khủng bố. Ba đồng lan truyền bốn phương tám hướng. Thanh thế to lớn. Đây là thế nào cử phủ còn có áp chủ bài nhân tục làm Sao lại khủng bố như vậy Giống như chim sợ cành con tinh không thủy tổ bọn người lại lần nữa Lui nhanh mà đi Trong mắt có khó có thể tin ghi hãi Tầm tầm lớp lớp áp chủ bài Cùng đột nhiên bạo phát thực lực Cái này đã để tinh không thủy tổ bọn người Sợ vỡ mật Quanh lại là một tiếng vang thật lớn Đã lộ ra bạc nhược thần sắc cử phủ Mắt thấy như thế Không khỏi lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Xem ra hắn thật đuổi kịch tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng cử phủ nội tâm tổng đối nó có một loại lòng tin. Oanh, oanh liên tiếp hai tiếng oanh minh thiên địa triệt để bị rào loạn, vô tận khí tức tràn ngập. Toàn bộ tinh không giống như một trương phá vỡ miếng vải đen. Vô số thần quang bảo phát. Đem chọn cách miếng vải đen bắn thùng trăm ngàn lỗ. tinh không ảm đảm. Giờ phút này vô tận thần ánh sáng chiếu giỏi. Cuồn cuộn bát ngát. Thần thánh mà khí tức thánh khiết hiện lên. Càng có sáng thí thần ánh sáng. Thế giới diễn hóa chi lực hiện lên hư không bên trong. Cái này. Đây là diễn hóa vũ trụ đây là sáng thế chi quang. Làm sao có thể sẽ xuất hiện cẩn thận một chút. Cục thế không đúng lắm. Tinh không thủy tổ các loại miệng người bên trong trò chuyện với nhau thực lực mạnh như bọn họ, đã cảm nhận được sao chiến chi địa uy các gì thường, nhưng cũng bởi vì cảm nhận được, bọn họ mới càng thêm e ngại. Loại kia dường như đối mặt sáng thế giả cảm giác, làm bọn hắn run mình, oanh oanh oanh, oanh giữa thiên địa, tứ phương nóng rực cột sáng hiện lên quang trụ thông thiên triệt địa, xuyên thủng thập phương vũ trụ. Kinh khủng thần lực khuấy động chín ngày mây xanh, làm cả nguyên thủy vũ trụ xung chuyển lên, Tư không vô tận tinh hải ảm đảm không ánh sáng. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong. Vô số sinh linh tại khí tức phía dưới sợ hãi. Một số người nhỏ yếu. Càng là nằm dạp trên mặt đất. Cái này. Đây là đột phá hốn đổn thành chủ cũng là cảm nhận được. Minh bạch chuyện đã xảy ra hắn. Không khỏi đưa áng mắt về phía sau lưng. Kéo á sau lưng hư không bị xé nước ra. Hỗn đồn thành chủ, văng phong chi chủ bọn người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một bộ bạch, tóc bạc tung bay. Quanh thân tràn ngập thánh khiết hào quang. Thế giới chi lực tại trong mắt lấp lóe. Sau lưng một khỏa cao đến thanh một thủ thư ảnh hiện lên. Đem Trần Tiểu Minh thân thể kéo lấy. Các ngươi là đang tìm ta sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 482 bản thể siêu thoát yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ minh mông dư không Nguyên thủy vũ trụ ý chí tại thời khắc này dường như đều bị áp chế xuống dưới Yên lặng không nói Mà ra tay tổ thần giáo tam đại tổ thần Thì là vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh trong mắt có vẻ kinh ngạc Xa xa tinh không thủy tổ bọn người run lẩy bẩy Tại cái này to lớn khí tức phía dưới cảm nhận được tự thân nhỏ bé Bọn họ muốn đi Thế nhưng là hai cố khí tức áp chế xuống Trong đó một cỗ càng là hướng lấy bọn hắn mà đến. Đem bọn hắn một mực khóa chặt, hưu, tư không ba đồng, trần tiểu minh bóng người vượt qua thời không đi tới cử phủ bên cạnh. Thời khắc này cử phủ thần lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Đa tả trong miệng nói một tiếng. Một cái lóe ra trắng noãn thánh quang đan dược bay ra. Đã rơi vào cử phủ trong tay. Viên đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục mấy phần. Lần này đột phá, Trần Tiểu Minh cũng không kịp luyện chế đan dược gì. Cái này trước kia luyện chế. Đi qua hệ thống tăng lên. Nhưng cũng có thể khôi phục cử phủ mấy phần thực lực. Cử phủ tiếp nhận đan dược, cũng vẻn vẹn nhìn một cái, sau đó thì không chút nghi ngờ nuốt xuống. Dược lực hóa tan chậm rãi bổ sung thể nội tiêu hao Người đột phá cử phủ khôi phục một chút, nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt có mấy phần nghi hoặc không hiểu. Cái sao khí tức biến vượt gì phiếu mưu lên thì liền hắn một thời gian cũng là nhìn không rõ ràng. Quanh thân như có một đoàn mê vụ đem bao phủ. Cự phủ vận chuyển thần lực phá vỡ hư ảo. Cũng là vẻn vẹn nhìn đến một mảnh hốn đồn. Tựa hồ có vô tận khí tức ẩm nút. Lại có cự phủ lại là không cảm giác được. U, v, quy, quy, mơ, xem như thế đi. Con mắt nhìn liếc một chút bốn phía bốn cổ thần trụ. Tứ đại quả thực thế giới đã kiềm chế duy nhất. Bước vào vạn giới thời không sông dài bên trong. Chỉ cần Trần Tiểu Minh muốn đột phá. Hắn tùy thời liền có thể đột phá. Chỉ là. Nhìn thoáng qua giới chân thanh mục thụ. Nguyên bản thanh Mộc thụ cùng quả thực ở giữa giống nhau. Còn có thể gánh chiều quả thực thế giới. Nhưng bây giờ quả thực thế giới đột phá kiềm chế thời không duy nhất. Đã vượt ra thời gian trường hà bên ngoài. Bằng vào thanh một thủ giống nhau, lại là đã khó có thể gánh chịu. Nếu như dùng tứ đại quả thực thế giới trả lại thanh một thủ cũng là một con đường. Thế nhưng là con đường kia quá dài rằng giặc tuy nhiên vô tận 5 tháng mới có thể đem thanh một thủ gột rửa. Trần Tiểu Minh đời không được, nhất là Tu Vi đột phá về sau, hắn phát hiện mình càng thêm đời không được. Chúng ta tu luyện chi nhân, vốn là ngược dòng mà đi nếu là từng giờ từng phút. Lại là không tiến tắc thối Hắn Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ Dựa vào là cũng là một cố khí Một cố không cam lòng bình thường khí oanh có chỗ huyết đoán Trần Tiểu Minh khí tức biến đổi Trực tiếp đạp không mà đi Không có cơ hội tổ thần giáo ba người cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải Là chư thiên vạn giới Xưa nay không là những người này Kéo á thương không bị xé nứt ra Kinh khủng thời không chi lực lan tràn. Một đầu cuồn cuộn phiếu miêu hư vô thời gian trường hà xuất hiện. Vượt ngang toàn bộ hư không vũ trụ. Cùng thời khắc đó. Nguyên thủy vũ trụ ý chí nổi giận. Trên trời cao. Vô tận kiếp phạt lôi vân hội tụ. Khí tức kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Muốn đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Không tốt, mau lui lại. Nguyên thủy vũ trụ tức giận trong nháy mắt. Cư phù phản ứng lại. Vung tay lên. Mang theo hốn đồn thành chủ các loại lui trở về. Trong tay oang quang lóe lên. Đem mọi người bảo vệ tại sau lưng. Một bên khác. Tổ thần giáo ba người đồng dạng lui xuống. Năm màu cực quang hồ lấp lói. Đem ba người bảo vệ xuống dưới. Nguyên thủy vũ chủ ý chí tức giận. Toàn bộ tinh không trải rồng lôi hiếp. Sấm sét vang rồi. Cầu cầu thiên hiếp lôi. Đô thiên thần lôi. Diệt thi thần lôi chờ một chút Mỗi một tia chớp uy lực Đều làm hắc ám chi chủ bọn người kinh hãi gì thường Cái này thanh đế chi chủ là làm cái gì lọt vào nguyên thủy vũ trụ như vậy chèn ớt Thanh đế chi chủ sẽ không mới nguyên thủy vũ trụ tổ phần đi như thế nhằm vào hắn Long hành chi chủ bọn người nhìn nhau không nói gì Cái này bị nguyên thủy vũ trụ ý chí đối đãi thái độ Sợ là tùy tiện tới một cái Bọn họ liền xong rồi. Ông, kiếp phạt sắp đến, nhưng Trần Tiểu Minh yêu nguyên sắc mặt bình tĩnh, một bước bước vào thời gian trường hà bên trong. Sau đó lại bước ra một bước, theo bên trong dòng sông thời gian giấy rua đi ra. Hắn nay đã đột phá, muốn tránh thoát thời gian trường hà cũng không khó. Nhưng duy nhất nạn lại là đã rơi vào bên trong dòng sông thời gian thanh một thủ bản thể. Giờ phút này thanh mục thủ cắm dễ ở trong dòng sông thời gian. Vô tận thời không chi lực cỏ rửa. Lại không cách nào giao động hắn mảy may. Đứng sừng sứng ở thời gian trường hà phía trên. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Nhìn phía dưới thanh mục thủ. Không khỏi khó sử nhú mày. Chính mình bản thể thanh mục thủ trưởng thành đến bây giờ đã trong bất chi bất giác đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Cũng bởi vì này. Muốn theo bên trong dòng sông thời gian giấy rua đi ra, rất là khó khăn. Lại thêm vô tận tín ngưỡng chi lực xen lẫn. Tiếp nhận ngàn vạn nhân quả ra thân. Thanh mục thù càng là khó có thể siêu thoát. Hâu, hâu, hâu, hâu. Lôi phạt buông xuống. Vô tận chi địa hóa thành sâm la luyện ngục. Ngàn vạn lôi hiếp buông xuống. Đều bổ vào Trần Tiểu Minh trên thân thể. Ông, Trần Tiểu Minh không có ngăn cản. Quanh thân thanh sắc linh quang cùng thanh một thủ cấu kết. Bốn cổ thần chủ cũng là trầm rãi thu nạp. Đem thiên đạo ý chí bức lui. Trong lúc nhất thời, vô biên lôi vực phía dưới thanh sắc linh quang đối kháng, lẫn nhau ở giữa cháy bỏng lấy. Cái này? Cái này sao có thể thần uy như vực? Hướng chi là nguyên thủy vũ trụ ý chí tức giận. Đây là tại trên địa bàn của hắn. Thế mà không có cách nào áp chế một cách nhân tục. Tinh không thủy tổ bọn người không nguyện ý tin tưởng cũng không dám đi tin tưởng nơi xa một bên khác tổ thần giáo ba người. Đồng giảng Chấn Kinh chỉ là ba người càng thêm khiếp sợ là nguyên thủy vũ trụ ý chí lại vì đối kháng đem bọn hắn quyền hành lâm thời thu về điềuều này nói gió Nguyên Thủy Vũ trụ cũng đang toàn lực ứng phó tới ngồi ship bằng Trần Tiểu Minh ánh mắt đang mở hí, Phong mang tất lộ cúi thế vô song, hưu hưu hưu hưu, tứ đại quả thực hóa thành bốn cổ thần trụ tránh thoát thời gian trường hà. Hóa thành lưu quang bay tới, rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay. Bốn cổ chi lực, sáng thế chi lực, lẫn nhau ở giữa dung hợp. Trần Tiểu Minh nhìn xuống phía dưới thanh một thủ vư ảnh như cũ tại thời không sông dài bên trong giấy rua. Trong mắt có quyết đoán trong tay bốn cổ thần quang trong khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một đoàn trắng noãn sắc trùm sáng. Định thần nhìn lại, trùm sáng hư vô mờ mịt, giống như không tồn tại, lại có thật sự là tồn tại. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người biến đổi. Thanh một linh quang lấp lóe. Khí tức cùng thanh một thủ cấu kết. Một tay chậm rãi hướng về phía dưới bên trong dòng sông thời gian đưa ra ngoài. U Vinh Quỳ Quy, mơ, hắn muốn làm gì cự phủ thần sắc xứng sờ Nhìn lấy Trần Tiểu Minh như thế như vậy Có hoàng sợ Muốn vơ vét từ bản thân bản thể Cái này đang nói đùa nha Đó là thời gian trường hạ Bằng vào vũ trụ tối cường giả thực lực Phục sinh một cái vũ trụ tôn giả sẽ rất khó huống chi là muốn giúp mình bản thể Theo bên trong dòng sông thời gian siêu thoát đi ra đây Đối với những thứ này, Trần Tiểu Minh nội tâm yên tĩnh, không chút nào từng do dự lùi bước, một tay dò xét đi vào. Vứt trăng trong giếng, trong mộng nhìn hoa đấu. La Chi Trư Thiên Thăng cấp 17 chương 483 đột phá Đại La tỉnh Trung Nguyệt một tay dối ra. từ vô mờ mịt thời khắc, đã thăm dò vào thời gian trường hà bên trong. Trắng noán hào quang cùng thanh một thủ kêu gọi lẫn nhau. Quanh thời gian trường hà dung chuyển mãnh liệt. Kinh khủng năm tháng thời không chi lực cỏ rửa. Huyền quang thiểm thức Ước vạn tinh không hóa thành vư vô. Cổ kim dung chuyển. Vô tận tối nguyệt chi lực. Dọc theo thời gian trường hà mà xuống. Hóa thành vô tận sinh linh. Đem thanh một cây quấn quanh. Càng có vô số sinh linh hướng về trần tiểu minh thăm dò vào cử thủ mà đi. Hóa thành sắc bén lưới búa. Muốn đem hắn chặt đứt, hắn. Thanh đế chi chủ cách này cũng quá điên cuồng đi nhân loại một bên. cư phủ sau lưng long hành chi chủ xứng sở thì thào. Nhìn phía xa cùng thời gian trường hà chống lại Trần Tiểu Minh. Lòng sinh khâm phục. Hắn tuy nhiên thân là vũ trụ chi chủ, nắm trong tay thời không. Nhưng cùng thời gian trường hà như thế đối kháng, lại là chọc giận nguyên thủy vũ trụ, hắn là không dám. cư phủ. Hắn sẽ thành công sao hốn độn thành chủ nội tâm cũng có mấy phần tâm thần bất định Nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế Không thể coi thường Đối phương thời khắc này tình cảnh có thể nói không ổn Hiện nay nguyên thủy vũ trụ không có ác chế Hẳn là bởi vì Trần Tiểu Minh ở vào một cái kỳ lạ đột phá trong trạng thái Nguyên thủy vũ trụ ý chí không có cách nào lúc này xuất thủ quấy nhiễu Thế nhưng là một khi đột phá kết thúc Nguyên thủy vũ chủ ý chí ác chế mà xuống Bằng vào tu vi của đối phương Sợ là gánh không được nha Phải biết lão sư của hắn Nguyên tổ loại kia tu vi cũng là bị ác chế Hắn sẽ thành công cử phủ nhìn không chuyển mắt Nói giọng kiên định Sắc mặt có thong rong cùng lạnh nhạt Tuy nhiên cử phủ cũng biết nguyên thủy vũ chủ cường hãn Nhưng nội tâm yêu nguyên cảm thấy Trần Tiểu Minh có thể chống được Ai, vi vọng đi Hốn đồn thành chủ nhìn thoáng qua cử phủ Luôn cảm thấy cử phủ sau khi đột phá Có chút kỳ quái Biến có chút lý tưởng hóa Đây chính là nhân tục đại sự nha Một khi xử lý không tốt Nhân tục lại bị nguyên thủy vũ trụ nhằm vào Vậy nhưng liền phiền toái Hốn độn thành chủ cũng không có lạc quan như vậy Có chút lo lắng nhìn thoáng qua cử phủ Cây sau tu vi đồng dạng đột phá Cũng không biết nguyên thủy vũ trụ có thể hay không cảnh giác từ đó áp trí cử phủ. Quanh trời một tiếng vang thật lớn. Tư không tựa hổ cũng lắc lư một cái. Hốn độn thành chủ sườn sốt. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chăm chú nhìn lại. Triệt để hồ dọa. Thời gian trường hà bên trong cử thủ kéo lấy thanh một thủ thân ảnh khổng lồ theo bên trong dòng sông thời gian chậm rãi ra. Giấy rua trói buộc thời gian chi lực tại cử dưới tay, không hề có tác dụng. Vô tận lưới búa bổ vào cự thủ phía trên. Chỉ thấy trắng nón huyền quang lóe qua. Lưới búa giống như bổ trên không trung. Theo cử thủ bên trong thấu thể mà ra. Cự thủ phiếu miêu. Không thể nắm lấy giống như giấc mộng kia bên trong chi hoa. Theo thời gian trường hà khẩu này vứt chăng trong giếng cách này. Đây là thần thông gì không có khả năng. Làm sao lại dễ dàng như vậy huyến ảnh. Nhất định là huyến ảnh. Tam đại tổ thần tính cả tinh không thủy tổ đám người đã luống cuống Cái này đã không biết là lần thứ mấy chấn kinh. Cái kia thanh một thủ bản thể. Xem xếp cũng không phải là cái gì phàm thể. Theo bên trong dòng sông thời gian. Đem tránh ra. Liền xem như vũ trụ tối cường giả xuất thủ. Cũng muốn bốc lên bị phản phế mạo hiểm thế nhưng là. Trần Tiểu Minh thế mà sự tình gì đều không có. Thì làm được. Cái này sao có thể. Cái này cùng bọn hắn nhận biết không tương xứng nha oanh khí tức lượn lờ. Trần Tiểu Minh một tay đột nhiên thu hồi. Tha phù thanh một thủ bản thể. Lóe ra thánh khiết hào quang. Một cỗ siêu thoát khí tức lan tràn ra. Hóa thành một đảo thanh quang. Tràn vào đến Trần Tiểu Minh thể nội Trong chốc lát. Trần tiểu minh khí tức lại lần nữa tăng vọt Đỉnh đầu tam hoa tụ hiện Trong tay bốn cổ thí chân vạ Ui thế vô song Oanh khí trùng đấu ngưu Quấy hư không Phá vỡ hốn đồn Vô tận hốn đồn khí mãnh liệt Ngàn tỷ sắm tinh hải ảm đảm Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều đang chấn động Kéo ác Đột phá kết thúc Trên 9 tầng trời hiếp phạt hạ xuống Lần này không có ngoại vật có thể mượn Chỉ có thể dựa vào Trần Tiểu Minh tự mình đi kháng Hắn xong Mặc dù hắn đột phá Cũng không có khả năng chống được những thứ này kiếp phạt Đây chính là liền vũ trụ tối cường giả đều có thể diệt sát không còn một mảnh lôi phạt Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Một đoàn người nhìn lấy lôi phạt hạ xuống Lại là không khỏi lộ ra nụ cười Hốn đồn thành chủ có thể thấy được, bọn họ đồng dạng có thể thấy được. Từ không bên trên. Đã đột phá thực lực Trần Tiểu Minh. Quanh thân lượn lờ lấy thời không chi lực. Một cố khó nói lên lời tự có cảm giác. Lói lên trong đầu. Đây chính là đại la sao nhéo nhéo trong tay huyền đầu. Bàng bạc lực lượng vọt tới. Lần này đột phá. Cùng trước đó khác biệt. Trước đó tất cả đột phá đều là sử dụng hệ thống trực tiếp thăng cấp. Mà lần này đột phá của mình lại là mình đi ra con đường của mình. Đây chỉ là một bắt đầu ánh mắt càng phát kiên đỉnh lên. Nhìn trong tay bốn cổ thần quang. Trần Tiểu Minh trong lòng hào tình vạn Trượng Tu Vi đột phá. Tự nhiên cần người khác tế thiên ngẩm đầu nhìn liếc một chút trên không hiếp phạt. Trong mắt dần dần băng lạnh xuống. Trước đó đột phá. Lười cùng kỳ kế so sánh nhưng bây giờ đột phá xong còn dám tìm hắn để gây sự Nguyên thủy vũ trụ ý chí thôi thật sự cho rằng vô địch nhìn ngươi khó chịu liền đem ngươi cho đồ ông Trong tay bốn cổ thần lực dung hợp làm một hóa thành chư thiên kiếm cuồn cuộn kiếm quang vượt ngang hư không vô tận Chư thiên kiếm vừa ra Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bắt đầu kịch liệt chấn động Một tầng ba đồng khủng bố gợn sóng Hướng về toàn bộ nguyên thủy vũ trụ lan truyền mà đi. À. Ui lực tăng lên nhiều như vậy. Trần Tiểu Minh kinh hô một tiếng. Tay cầm chư thiên kiếm. Trong nháy mắt đã nhận ra không giống nhau. Tứ đại quả thực thế giới. lẫn nhau ở giữa sen lẫn Thế giới thần lực giữa lẫn nhau tương thông. Càng là hóa làm một thể. Trước đó cũng bởi vì thế giới lực lượng khác biệt. Mà có chỗ ngăn cách. Hiện nay lại là lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ tương dung. Lại thêm Trần Tiểu Minh thực lực đột phá trong tích tắc. Thì đã nhận ra uy lực tăng lên. Hưu. Tiện tay một kiếm chém ra. Giống như vạch phá hắt án quang minh. Đem chọn cách hư không tranh sơn dầu xé nát. Ưp vạn kiếm quang tràn ngập. Như bóng với hình. Ảng ảnh trong mưa qua trong dây lát kiếm quang cực nhanh. Hoàng tảo thiên địa không vũ. Vô cận lôi phạt ngay tiếp. Hóa thành từng cách từng cách lôi đình cử long gào thép xuống, bành, bành, bành. Nhưng kiếm quang quét ngang thế bất khả kháng, lôi phạt thiên long đều bị diệt, hóa thành một chút huyền quang tản mát xuống. Trong trước mắt, bất quá trong phiến khắc, thiên địa lôi phạt bị diệt không còn một mảnh. Trên trời cao, kiếm quang trực tiếp chạm tại trên đó, xé mở một lỗ hồng khổng lồ, lộ ra hốn đồn chi khí. Yên tĩnh, giữa thiên địa trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh. Tam đại tổ thần xứng sờ im lặng tinh không thủy tổ cơ giới tục phụ thần các loại ngơ ngác ngưng nhìn bầu trời. Đây hết thảy tới đều như vậy không khoa học, không chân thực. Giả. Nhất định là giả. Nguyên thủy vũ trụ ý chí làm sao lại thua nhận biết bị đánh nát. Tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ bọn người luống cuống. Nếu là nguyên thủy vũ trụ không áp chế nổi đối phương như vậy bọn họ sẽ đối mặt dạng gì xuống tràn. Một bên khác, nhất kiếm phá mở lôi phạt Trần Tiểu Minh thì là lông mày nhú lại ánh mắt nhìn về phía thương không? U Vinh Quy Quy Mơ Rốt cuộc phải nghiêm túc sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 4844 tầng thế giới U Vinh Quy Quy Mơ Rốt cuộc phải nghiêm túc sao Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc Không có bởi vì tu vi đột phá. Một kiếm cản mình lôi phạt mà tự cao tự đại. Nguyên thủy vũ trụ ý chí, vẫn là rất khủng bố tồn tại cẩn thận mới là tốt ầm ấm, ấm. Thiên địa tiếng vang trong chốc lát, nguyên thủy vũ trụ ý chí hóa thành vô tận rồi rào đổi núi ướt hiếp xuống. Khí tức cẩn trọng, phản phất có được vô tận sơn nhạt lật út, ép vỡ thiên địa thương không đồng dạng. Trầm trọng khí tức áp chế mà xuống, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra áp lực. Chính diện áp chế Trần Tiểu Minh trong miệng quát khẽ. Nguyên thủy vũ trụ ý chí cường đại tại lúc này nhìn một cái không sót gì. Vũ trụ minh mông. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ ý chí điều động thế giới chi lực áp chế mà xuống. Hắn khí tức năng lượng sự khủng bố. Chọn không phải vũ trụ tối cường giả có thể ngăn cản. Ánh mắt vội vàng phía trên minh mông vư không. Nguyên thủy vũ trụ ý chí điều động dưới. Thần lực liên tục không ngừng. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xuống. Chém Trần Tiểu Minh một kiếm chém ra. Cuồn cuộn kiếm quang vĩnh hằng ước sẵm vư không. Đem thiên địa năng lượng rào sát chống không. Khí tức bị đánh loạn nhưng sau một khắc cũng là khôi phục như thường. Đầy trời đổi núi hư ảnh hiện lên dù cho là tựa ở biên giới chi địa cử phủ cùng tinh không thủy tổ bọn người đều là đã nhận ra áp lực đây chính là nguyên thủy vũ trụ ý chí quy lực sao cảm thụ được nơi xa cái kia cuồn cuộn thiên địa lực lượng mỗi một tòa núi cao khí tức cẩn trọng đều so vũ trụ chi chủ mạnh hơn nhiều mà đầy trời đổi núi hư ảnh không thể tính toán thần lực càng là bốn phía mà ra chấn Đồng hư không hốn đồn như vậy giống như tận thế cảnh tượng Khiến hỗn độn thành chủ sắc mặt phức tạp. Năm đó lão sư của mình nguyên tổ bị trấn áp, Sở cũng là đứng trước như vậy. Kiếm quang minh mông trảm phá ảo, nhưng vô tận kiếm quang ngang dọc, y nguyên không cách nào ngăn cản trấn áp chi lực. Nguyên thủy vũ trụ ý chí tức giận công kích càng phát hung mãnh. Cùng một tòa cuồn cuộn vũ trụ so sánh, cá nhân năng lượng thực sự không đáng giá nhắc tới. Mặc dù thần thể mạnh hơn, cũng không kịp nguyên thủy vũ trụ năng lượng ước phản một trong. Oanh, oanh, oanh. Tu Vi đột phá, giờ phút này Trần Tiểu Minh tiện tay một kiếm uy lực, thì có đỉnh. Phong vũ trụ chi chủ mức độ, ứng đối khí tức áp chế, nhưng cũng có thể sẵn co một lát. Chỉ là muốn ngăn cản nhưng là không cách nào làm được. Xem ra không có biện pháp. Trong mắt vẻ do dự lóe qua tâm lý lại là có quyết đoán. Thanh mộc thủ. Ra một chỉ điểm ra. Trên đỉnh đầu. Một đảo thanh linh ánh sáng chớp động. Một giây sau. Tư không vô tận thời không giam cầm. Tư không bị phá ra. Một đảo đen như mực vết sách hiện lên. Oanh. Cuồn cuộn thiên địa. Một tiếng vang thật lớn thanh mộc thủ bản thể theo trong hốn đồn ló ra. Thanh quang bao phủ thanh mộc thủ thân thể. Thân hình cao lớn. Úm um tùm cành lá. Nhất cứ nhất đồng ở giữa. Phát ra vô tận uy năng. Cái này. Đây là hắn thần thể làm sao sẽ lớn như vậy nhân tục có lớn như vậy. Thần thể cách này thần thể. Sợ là đứng tại cách này khiến ta chặt. Ta cũng chặt bất tử nha. Thanh một thủ bản thể vừa ra. Tinh không thủy tổ bọn người ngây ngẩn cả người. Trước đó siêu thoát thời gian trường hà thời điểm. Triển lộ chỉ là vư ảnh. Giờ khắc này triển lộ lại là thực thể Nhìn lấy quán xuyên thiên địa thương không Liếc một chút không nhìn thấy đầu to lớn thanh mộc thụ Mấy người đã cảm giác đến đầu của mình không được Bọn họ thân là vũ trụ tối cường giả Cái gì chưa từng gặp qua Cũng là cái kia kinh khủng biển máu thần thể Bọn họ cũng đã gặp kinh thán qua Nhưng Trần Tiểu Minh cái này thanh mộc thụ thần thể Làm bọn hắn triệt để ngây ngẩn cả người Một cái cây thần thể Lại có thể lớn như vậy thanh mục thù vừa ra Mấy người còn chưa tới gần Liền có thể cảm nhận được hắn không có minh mông thần thể Cái kia thần thể sự minh mông kém chút để bọn hắn sinh ra đối mặt nguyên thủy vũ trụ cảm giác Đi con ngón búng ra Trong tay chư thiên kiếm bay ra Lại lần nữa hóa thành bốn đảo lưu quang Bay trở về đến thanh Mộc thù bản thể phía trên Bốn đảo lưu quang hiển hóa đều là hóa thành quả thực thế giới treo ở thanh mục thủ phía trên. Vốn là giống nhau cùng sinh thanh mục thủ cũng là vượt qua thời gian trường Hà phát sinh biến chất. Giờ phút này treo bốn khỏa thế giới quả thực, khí tức lại lần nữa biến đến càng thâm thúy hơn kinh khủng lên. Oanh, oanh, oanh, quanh quả thực thế giới rán ra cuồn cuộn thiên địa trong nháy mắt biến đổi khí tức. Chỉ thấy hư không bên trong. Một tầm vư huyến hào quang lóe qua. Một giây sau. Vô tận thần quang bảo phát. Thế giới chi lực hiện lên. Sông núi hồ nước. Tứ hải bát hoang hiển lộ. Vô tận sinh linh dân trào. Thiên địa thương không hiển hóa. Thần quy vô tận. Đây là cái gì công pháp thần thông huyến tượng đây là huyến tượng không đúng. Đây không phải huyến tượng. Đây là thực sự. Kinh hộp Kinh thán. Hoàng hốt. Thất thần. Một hệ liệt đặc sắc biểu lộ tại tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ đám người trên mặt hiện lên. Cách này bỗng nhiên xuất hiện hư huyến thế giới, nhìn như hư huyến, nhưng là vô cùng chân thật. Cư phủ. Người tải vũ trụ hải bên trong gặp qua thần thông như vậy sao một bên khác hốn độn thành chủ. Hơi hơi lấy tay cảm giác xuống. Chào mày. cái này bàng bạc hư huyến thế giới bên trong. Có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không hề nghi ngờ. Chính là một tòa chân thực cuồn cuồn thiên địa Chỉ là, hỗn độn thành chủ rất là kinh hãi, như vậy thế giới, lại làm sao có thể là nhân lực sáng tạo đây? Bọn họ tuy nhiên cũng có thể mở mang tiểu thế giới, thế nhưng cùng nguyên thủy vũ trụ không cách nào so sánh được. Thậm chí chỉ thấy sơ thủy vũ trụ đều so với cái kia khai mở thế giới cường. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh cái này mở rãn ra thế giới khác biệt. Xa so với sơ thủy vũ trụ mạnh không biết bao nhiêu. Mơ hồ trong đó cùng nguyên thủy vũ trụ tranh phong. Chưa thấy qua. Cử phủ lắc đầu. Sự tình đến một bước này. Cử phủ cũng là mơ hồ trong đó minh bạc nguyên thủy vũ trụ ý chí. Tại sao lại tức giận. Oanh. Mọi người ở đây vinh hãi thời điểm. Lại một vệt thần quang đảo qua. Một giây sau. Nguyên bản tư huyến thế giới dưới Lại lần nữa xuất hiện một tầng to lớn thế giới Tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ các loại chăm chú nhìn lại Chỉ thấy tầng thứ hai thế giới bên trong Có vô tận đại lục Trong đó có 11 đảo quang chủ thông thiên triệt để Quang huy chiếu dòi hết thầy Cũng là chân thật Hơi hơi cảm ứng Mấy người luống cuống Lại một đường thế giới chân thật Cái này sao có thể mặc dù một người vận khí tốt, sáng tạo ra một cái thế giới như vậy, có thể là tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai nha. Sức người có hạn, dù cho là vũ trụ tối cường giả đi mở ra thế giới như vậy cũng sẽ hiệt lực mà chết. Oanh! Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vừa mới chấn kinh xong, lại một tầng thế giới hiện lên. Vô tần tinh hải, có sinh linh dấm lên trời một mình xông xáo đường thành tiên, có sinh linh không vì thành tiên, chỉ vì các loại một người trở về, thế giới cuồn cuộn, mà Tam Đại Tổ thần các loại sững sờ không nói gì, không biết nội tâm như thế nào phức tạp, nhưng không thể cùng ngoại nhân nói, oanh, lại một tiếng vang thật lớn, thiên địa lại nhiều một tầng rồi rào thế giới, Tam Đại Tổ thần đa triệt để chết lặng, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng. Cái này không dùng cảm giác cũng biết đồng dạng là thế giới chân thật Xứng sở nhìn lấy tầng bốn minh mông thế giới chân thật Tinh không thủy tổ bọn người u hoán nhìn chằm chằm trần tiểu minh Bọn họ rất muốn hỏi một câu Con mẹ nó ngươi có phải hay không treo bức Cách nào đến nhiều như vậy thế giới đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 485 Bài xích minh mông nguyên thủy vũ trụ cuồn cuộn bên trong thiên địa Bỗng nhiên nhiều hơn tầng 4 ánh sáng Mỗi tầng ánh sáng phía trên Đều có lấy một tòa minh mông bát ngát thế giới Thế giới như ảo như thật tản ra vô biên minh mông khí tức Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong Vô số sinh linh ngẩn đầu nhìn thương không Bị cách này đột nhiên xuất hiện thế giới vư ảnh khôn rung động Đây là cái gì tư nghĩ vũ trụ công ty tuyên truyền sao không rõ ràng nha Sẽ không phải là chúng ta nhân tục vì nào cường giả làm a muốn không chúng ta trước đi xem một chút. Thế giới hư ảnh đối với những cái kia hạ tầng nhân tục mà nói cũng không hiểu thân ý trong đó. Chỉ có những cái kia cường giả chân chính tại thế giới này hư ảnh dưới mới cảm thấy sợ hãi thật sâu. Thế giới, vũ trụ, này khí tức. Dù cho là vũ trụ chi chủ cũng làm không được như vậy đi. Chẳng lẽ ta nhân tục lại có cái gì hành động lớn rồi ai? Thời buổi rối loạn. Xem ra lại còn bận rộn hơn. Từng vị cường giả khởi hành. Như vậy đồng tính lớn. truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Bọn họ lại không ngốc Tự nhiên biết có đại chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời cả nhân tục huy động lên. Vô số cường giả tụ tập. Làm xong điều động chuẩn bị. Mà sư thủy vũ trụ bên ngoài. Hốn đồn hư không bên trong. Cư phủ. Hốn đồn thành chủ. Băng phong chi chủ các loại đám nhân tục vũ trụ chi chủ Đều là đứng ở một bên Ánh mắt nhìn chầm chầm xa xa đảo thân ảnh kia Hốn đồn, phát sinh chuyện lớn như vậy Thế mà không cho chúng ta biết Trong nhân tục, lại một vị vũ trụ chi chủ lên tiếng nói Hắn là phát giác được gì thường mới chạy tới Kết quả vừa đến, liền phát hiện chuyện nơi đây Chư vị thật sự là việc này liên lụy quá nhiều Nhất thời quên đi Hốn độn thành chủ cũng là đối đến mấy người nhẹ gật đầu. Thật sự là xung động quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời quên đi thông báo người khác. Cư phủ. Ngươi cảm thấy hắn có thể đối kháng trời sao nhân tục bành công chi chủ mở miệng dò hỏi. Con mắt nhìn nhìn đảo thân ảnh kia. Lại nhìn một chút đỉnh đầu hư không. Hắn có thể phát giác được. Nguyên thủy vũ chủ ý chí bắt đầu phát uy. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Đã càng phát kinh khủng lên. Không rõ ràng. Cự phủ vẻ mặt nghiêm túc trao mày. Mặc dù tu vi đột phá hắn cũng là không nhìn thấy kết quả. Có điều. Hắn hẳn là sẽ không thua do dự thật lâu. Cự phủ vẫn là phun ra. Trong lúc nhất thời. Hốn độn thành chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Cự phủ cư nhiên như thế nhìn kỹ đối phương ầm ầm. Thiên địa tiếng vang. Ý chí Uy năng hải dương mãnh liệt. Không ngừng cuốn lên vạn trường sóng lớn cỏ rửa mà xuống. Thất thải thần quang lập lòi. Đánh nát hư không. Ưp hiếp xuống. Trần Tiểu Minh đỉnh đầu tầng 4 thế giới chi sáng lóng lánh. Căng ra phá nát hư không. Thần quang bảo phát. Đỉnh chủ phá nát thời không. Khí tức lưu truyền thời khắc. Phát ra vô tận thần uy cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí đối kháng. Thế giới chi lực bao phủ Trần Tiểu Minh bảo vệ hắn thân bước lui nguyên thủy vũ trụ ý chí tới gần. Trong lúc nhất thời, một người một ngày nói đối kháng, đem hư không hốn đồn hóa vì chiến trường, giữa lẫn nhau rằng co. Nguyên thủy vũ trụ ý chí minh mông không triền miên. Vốn là hảo hãng vô biên. Căn bản không phải tầm thường thế giới có thể so sánh được. Mà Trần Tiểu Minh thì là bốn đại thế giới ra thân. Lại có hệ thống khôi phục công năng nghề bên người. So tiêu hao căn bản không sợ. Mặc dù nguyên thủy vũ trụ ý chí mạnh, nhưng Trần Tiểu Minh cũng đứng ở thế bất bại. Oanh, oanh, oanh, oanh. Không ngừng mà oanh ghích. Không ngừng mà đối kháng. Một người một ngày nói rằng co không xong. Nguyên thủy vũ trụ ý chí không ngừng đè xuống. Tư không hốn đổn đều bị trấn áp trở thành hư vô. Nhưng thế giới chi lực hạ trần tiểu minh yêu nguyên lông tóc không tổn hao gì. Uồn ụt. Một bên khác tam đại tổ thần xứng sờ vô thần. Tình cảnh này tuy nhiên tâm lý có suy đoán. Có thể là thật tận mắt nhìn thấy. Yêu nguyên tràn đầy rung động. Nguyên thủy vũ chủ ý chí đều không cách nào áp chế người. Cách này sao có thể phải biết năm đó nguyên tổ là bực nào mạnh. Không vẫn như cũ bị nguyên thủy vũ chủ ý chí áp chế. Chẳng lẽ thực lực của đối phương so nguyên tổ còn mạnh hơn ai? Nhìn đến nhân tục muốn quật khởi tinh không thủy tổ thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lộ ra có chút đồi phế. Trước đó đối phương đi ra, một kiếm đả thương chính mình, tinh không thủy tổ thì có thoái ý. Bây giờ nhìn lá bài tẩy của đối phương cảm tình lúc ấy căn bản chính là tiện tay nhất kích. Thua thiệt hắn tu luyện nhiều năm như vậy thật sự là tu luyện uổng phí nha. Ai cơ giới tộc phụ thần các loại cảm. Động lây đồng dạng bị Trần Tiểu Minh thực lực rung động. Dạng này người. Nguyên thủy vũ chủ ý chí áp chế không giới. Lại một cách năm đó nguyên tổ nha tình cảnh của bọn hắn biến khó khăn lên. Âm ấm. Trời một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một mực tài ác chế nguyên thủy vũ trụ thế mà rút lui. Ngưng tổ ý chí chi lực. Thế mà dừng lại. Cách này. Đây là nguyên thủy vũ chủ nhận thua lúc này mới bao lâu. Nhanh như vậy thì nhận thua trời ạ Thật sự là trời muốn người tộc cường thỉnh sao. Nguyên thủy vũ chủ ý chí đều dừng tay. Bọn họ còn có thể không tuyệt vọng sao có lẽ nhân tộc thật muốn quật khởi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên thủy vũ chủ rút lui một bên khác hốn độn thành chủ mấy người cũng là đồng dạng chấn kinh. Nguyên thủy vũ chủ ý chí thế mà lại lùi bước. Đây chính là nguyên thủy vũ chủ nha không thích hợp cử phủ vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt ở giữa lóe ra thần huy. Ngưng thần nhìn lại. Tựa hồ cảm nhận được cái gì? Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở trong hốn đồn Trần Tiểu Minh đồng dạng cảm thấy một tia ginh ngạc. Nguyên thủy vũ chủ ý chí làm sao không chấn áp chính mình rồi muốn biết mình thế nhưng là gì loại? Nguyên thủy vũ trụ sẽ dễ dàng tha thứ chính mình cái gì thời điểm nguyên thủy vũ trụ dễ nói chuyện như vậy oanh ngay tại trần tiểu minh như vậy nghĩ đến. Một giây sau. Bốn phía hư không đột nhiên bắt đầu đổ sụt. Một cỗ bàng bạc bài xích chi lực vọt tới. Không giống với trấn áp chi lực. Lần này, nguyên thủy vũ trụ ý chí trực tiếp muốn đem chọn cái hư không bài xích ra ngoài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là muốn đem ta lưu phóng Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đánh thức Minh bạch nguyên thủy vũ trụ ý chí mục đích Thật sự là đa mưu túc trí nguyên thủy vũ trụ ý chí nha Trong miệng nhẹ nói một tiếng Bài xích chi lực càng phát ra mãnh liệt Trần Tiểu Minh lần này ngược lại là không có làm sao ngăn cản Mà lại coi như ngăn cản cũng không ngăn cản được nha Vô luận chính mình Vẫn là cái kia rãn ra thế giới đều là tại người khác địa bàn. Vốn để ngăn cản công kích còn tốt điểm. Hiện tại nguyên thủy vũ trụ trực tiếp đem dưới chân hắn chỗ. Cùng một chỗ đã đi ra. Cái này khiến Trần Tiểu Minh có thể làm sao luận hư không trường khống lực. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ địa bàn. Hắn muốn thế nào? Trần Tiểu Minh cũng đành chịu nha. Kéo á đen nhánh vết nước hiện lên. Nguyên thủy vũ trụ bên ngoài hốn đồn đã có thể thấy được Trần Tiểu Minh ngầm đầu nhìn liếc một chút Nội tâm có chút phức tạp Hắn thực lực vừa mới đột phá Còn chưa đạt tới đỉnh phong Trong lúc nhất thời Cũng là thật uy hiếp không được nguyên thủy vũ trụ Được rồi Chờ ta đi hốn đồn hải bế cái quan Trở về lại đánh ngươi thực lực không đủ Lần này đột phá Trần Tiểu Minh cũng muốn tay cầm thăng phía dưới Tu Vi. Vũ trụ hải bên trong cơ duyên bảo vật thật nhiều cũng là thích hợp tăng cao Tu Vi. Hơ, vung tay lên. Bốn đại thế giới tính cả thanh một thủ thư ảnh cùng nhau thu hồi. Một giây sau. Một đảo lưu quang bay vào cử phủ thể nội. Đem giao cho ta để tử La Phong. Để hắn về sau đến vũ trụ hải tìm ta bàn giao xuống. Trần Tiểu Minh không có ngăn cản. Một giây sau Trực tiếp bị bài xích ra ngoài Bước vào hốn độn bên trong Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 486 Bạch thiện hô hoán vũ trụ hải Một chỗ yên tĩnh tinh hải phế tích chi địa Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi xếp bằng Điều chỉnh khí tức trong người Thích ứng lấy đột phá tu vi Đã tới Làm gì trốn trốn tránh tránh trong miệng đột nhiên khẽ nói Trần Tiểu Minh đôi mắt đóng mở lúc nhìn phía một chỗ. Chỉ thấy hốn đồn bên trong, một vị thân ảnh quen thuộc chầm rãi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước kia cùng Trần Tiểu Minh từng có gặp mặt một lần tòa sơn khách. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến trình độ như vậy. Tòa sơn khách ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh từ năm đó chú ý tới gặp mặt một lần. Nhưng hiện tại tại vũ trụ hải gặp nhau trong lúc đó bất quá đi qua mấy chục năm thôi Đối với bọn hắn tu vi như vậy mà nói thời gian mấy chục năm bất quá là chợp mắt thôi Đối phương tu luyện tốc độ nhanh chóng quả thực khủng bố Đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt như vậy ngôn ngữ mà hình dung được Cái này là sống sờ sờ treo bức nha ha ha Trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào Hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương ý đồ đến. các tới tìm ta là vì vũ trụ hải minh mông. Nhưng hắn thân ở nguyên thủy vũ trụ biên giới chi địa Cũng là dễ dàng tìm. Nơi này có một phần đại cơ duyên. Không biết ngươi là có hay không có hứng thú Trần Tiểu Minh như vậy trực tiếp. Tòa sơn khách cũng không có vòng vo. Hắn tới này mục đích rất đơn giản. Hắn nhìn chúng Trần Tiểu Minh, nhìn chúng thực lực của đối phương cùng thiên phú. Lần này có thể siêu thoát luân hồi, ngoại trừ Trần Tiểu Minh tỏa sơn khách không biết còn có ai có thể cùng tranh tài. Cơ duyên không hứng thú lông mày nhú lại Trần Tiểu Minh trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tỏa sơn khách cơ duyên, hắn không cần nhìn cũng biết, chỉ là những cái kia đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. U Vinh Quy Quy Mơ Người chẳng lẽ thì không muốn nghe ta nói một chút Trần Tiểu Minh cự tuyệt. Khiến tòa sơn khách bất ngờ. Hắn đoán được đối mới có khả năng sẽ cử tuyệt. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến đối phương thế mà liền nghe cũng không nghe. Liền trực tiếp cự tuyệt chính mình. Không cần nghe, ta cũng biết, ngươi có thể đi. Trần Tiểu Minh vung tay lên. Lại lần nữa nhắm mắt tính tu. Hắn đã có con đường của mình. Tòa sơn khách cơ duyên. Đối với hắn mà nói. Không có chút nào sức hấp dẫn. Ngươi. Người biết tỏa sơn khách xứng sờ, ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu. Cuối cùng vẫn không có lên tiếng lần nữa, mà chính là quay người rời đi. Trần Tiểu Minh vượt gì cùng cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ, để tỏa sơn khách nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ đối phương cũng sống như mình, nếu không cũng sẽ không bị nguyên thủy vũ trụ chỗ bài xích. Ngồi bên này nối khách rời đi Trần Tiểu Minh lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua Nguyên thủy vũ trụ bên trong La Phong cũng đang nhanh chóng trưởng thành lấy Tại Trần Tiểu Minh Tư Nguyên phía dưới La Phong tu luyện tốc độ Xa so với ban đầu nội dung cốt truyện nhanh hơn nhiều Ngay tại lúc hết thảy đều đi vào quỹ đảo chậm chạp phát triển thời điểm Thôn phể vũ trụ biên giới chi địa Một tòa đồng dạng vũ trụ minh mông chầm rãi nhích lại gần Vũ trụ phía trên Một đảo bạch y nữ tử ngạo nghế tuyệt thí Quanh thân tiên quang diệu thí Phun ra nuốt vào ước vạn thần hy Tay nâng một kiện phong cách cổ xưa chung nhỏ Phát ra minh mông trì khí Bảo vệ lấy phía dưới vũ trụ thiên địa Mà vũ trụ phía trên Một đảo đen nhánh xương mù dày đặt ở trong hốn đồn di động xương mù dày đặt chỗ qua chỗ Hóa thành một phiến hư không Sương mù dày đặc dường như đem hết thảy đều thôn phể hầu như không còn Từng sợi vũ khí hướng về phía dưới minh mông vũ trụ mà đi Lại là cùng nữ tử bảo phát thần hy chống lại Tư tư tư Từng tiếng rất nhỏ ba động Nữ tử tản ra thần hy bị một chút xíu thôn phể Trong tay kéo lấy phong cách cổ xưa chun nhỏ quan huy lập lòi Lại cũng chỉ là trì hoãn đối phương tốc độ cắn nuốt Thật sự là chưa từ bỏ ý định nha Hiện tại ném dựa vào chúng ta còn có một con đường sống. Đen nhánh trong sương mù, một đảo hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra. Trong ngôn ngữ tựa hồ đối với bạch y nữ tử rất là hài lòng, muốn kéo áp sát đối phương. Hừ không sai mà đáp lại lại là băng lánh quát lạnh một tiếng, bạch y nữ tử liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ai? Đáng tiếc nha một tiếng rằng giặc tiếng thở dài. Nghe không ra là nam hay là nữ chỉ là Bạch Yên nữ tử lại là đột nhiên tâm thần siết chặt. Bành tiếng vang truyền đến, Bạch Yên nữ tử ánh mắt ngưng tụ, trong tay phong cách cổ xưa chun nhỏ nhất thời bay ra, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí. Âm huyền hoàng chi khí bị phá, một đảo ngân sắc lưu quang trực tiếp đánh vào phong cách cổ xưa chun nhỏ phía trên. Nhưng gặp phong cách cổ xưa chun nhỏ chuyển động, phát ra vô tận thần quang. Một cố trấn áp thiên địa khí tức lan tràn ra. Lúc này mới đem ngân sắc lưu quang đánh tan. Thật không hổ là thanh khâu nữ đế bạch thiện nha, lại có thể đến đón lấy. Trong hắc vụ, lời nói lại lần nữa truyền ra, chỉ là không biết là trào phúng, vẫn là tán thưởng. Bạch yên nữ tử sắc mặt khó coi, nàng không là người khác, chính là tam sinh tam thế vì diện bạc thiện. Năm đó một trận ngoài ý muốn đem toàn bộ thế giới chuyển chuyển qua địa phương mới Vừa mới bắt đầu Thế giới mới càng thêm to lớn Tiên khí càng thêm nồng đậm Bọn họ đột phá tu vi biến dễ dàng lên Nguyên bản bọn họ coi là nơi này là phúc địa, nơi này là khởi đầu mới Nhưng thẳng đến một đám tử xưng là luôn hồi giả sinh linh buông xuống bọn họ mới tỉnh ngộ lại Chỉ là cái kia thời điểm đa muộn thế giới của bọn hắn bị để mắt tới. Bọn họ kiệt lực phản kháng. Nhưng đối phương liên tục không ngừng. Giết một đợt. Lại tới một đợt. ma lại thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tại một trận đại chiến phía dưới bọn họ tổn thất nặng nề không thể không chạy trốn rồi. Có thể là đối phương một mực theo đuổi không bỏ không có chút nào buông tha tính toán của bọn hắn. Bạc Thiện cảm thấy mình rất mệt mỏi. Những năm này dựa vào tìm kiếm Trần Tiểu Minh dạng này niềm tin. Một mực nỗ lực tu luyện. Trên vai càng là gánh chịu lấy tứ hải bát hoang vô tận sinh linh vận mệnh, nàng thật vô cùng mệt mỏi. khói miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu bên ngoài cơ thể thần hy diệu thế nhưng thể nổi cũng sớm đã bị trọng thương. Thế nhưng là nàng không thể đổ dưới, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Minh, ngươi ở đâu? Tiểu Minh, ngươi ở đâu? Vũ trụ mịt mờ biển, một mực tu luyện bên trong Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là thiển thiển tính thần lắng nghe. Bên tai trong lúc mơ hổ chuyển đến cái kia tìm hồi lâu quen thuộc thanh âm. Là thiển thiển thanh âm, nàng thật ở chỗ này kinh hỉ như điên. Trần Tiểu Minh lập tức lên đường, dọc theo trong tâm linh yếu ớt cảm ứng. Một chút xíu tìm tìm. Vũ trụ hải Cuồn cuộn nhưng có bạc thiện tâm linh hô hoán Trần Tiểu Minh vẫn là tại một chút xíu tới gần Một đường cực nhanh tiến tới Cuối cùng Trần Tiểu Minh đi tới thôn phể vũ trụ biên giới chi địa U Vinh Quy Quy Mơ Ở chỗ này gãy mất Trần Tiểu Minh trao mày Chăm chăm lấy trước mắt hư không hốn đổn Hết thảy tiếng gọi ẩm ý đều từ nơi này truyền đến Chẳng qua là khi hắn đến thời điểm nhân quả tiếng gọi ẩm ý thế mà biến mất. Hắn không biết đây là cái gì tình huống, là có người có thể ngăn trở chính mình, vẫn là thiện thiện nàng. Thần sắc dần dần nghiêm túc. Trần Tiểu Minh trầm rãi tới gần. Tay phải vươn ra. Hướng về thôn phải vì diện biên giới mà đi. Việc quan hệ thiện thiện. Hắn nhất định muốn tìm tòi thư thực đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 487 bạc thiện tình thế nguy hiểm bên ngoài hốn đồn kéo ác. Thôn phể vị diện biên giới chi điện. Một vết nước xuất hiện. Ánh sáng ứng ánh chiếu sáng sáng mà ra. Một giây sau. Một bóng người theo vết sách bên trong đạp đi ra. Quang Huy rút đi. Sau lưng vị diện vết sách khôi phục. Minh mông hốn đồn hư vô khí tức hiện lên. Độc lưu bạch y bóng người một người Bóng người không là người khác Chính là xé sách thôn phể vị diện biên giới mà đến Trần Tiểu Minh Nhìn lấy bốn phía hốn đổn hư vô Trần Tiểu Minh trao mày Lần này bên ngoài hốn đổn Cùng tam sinh tam thế vị diện lần kia khác biệt Lần này bên ngoài hốn đổn Lại có từng tia từng tia hư vô khí tức phun trào Khí tức tới gần Vậy mà có thể hơi hơi để hắn sinh ra hư vô vĩnh sinh cảm giác Loại kia cảm giác phản phất muốn để hắn thân hóa hư vô tán đi hết thầy U, v, quy quy, mơ khá là quái gì Bất quá bây giờ không phải muốn những chuyện này thời điểm Bước vào bên ngoài hốn đồn Trần Tiểu Minh lại lần nữa cảm nhận được bạch thiện khí tức Trong tay bấm niệm pháp quyết Nhân quả cảm ứng phía dưới Thẳng đến một chỗ mà đi Tam sinh tam thế vị diện cuồn cuộn trên 9 tầng trời. Hết thảy lâm vào hư vô. Trừ vô tận thần khi hòa minh mông khí tức bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Mà cỡ trọng thiên phía trên. Một đảo bạch y nữ tử khóe miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu. Nhưng như cũ tải dáng chống đỡ lấy. Duy trì lấy trong tay đông hoàng trung. Căng ra bảo vệ toàn bộ bầu trời thương không. Ngươi cũng nhanh đến cực hẳn. Bầu trời trên trời cao, đen như mực vũ khí bao phủ, cả mảnh hốn đồn hư không đều ở tại bao phủ phía dưới. Giống như cửu chi minh thanh âm đàm thoại đang vang vọng lấy, mang đến một cỗ dị dạng uy áp. Cụ cụ, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Để cho ta tới giúp ngươi đi cửu trọng thiên bên trong. Mấy bóng người phi tốt mà đến. Trong đó một bộ hồng y nữ tử. Trong mắt mang nước mắt. Nhìn lấy phía trên đấm máu bạc thiện Không khỏi la lên Đúng nha, sư nương để cho chúng ta tới giúp ngươi đi Nữ tử một bên, một đảo bạch y bánh bao mặt thiếu nữ đồng dạng vội vàng mở miệng nói Phía trên bạc thiện nhu tình nhìn thoáng qua phía dưới Khuôn mặt thanh tú Bởi vì thương thế bên trong cơ thể Lộ vẻ mấy phần trắng xám Tiểu cổ tiểu cốt các ngươi lui xuống trước đi đi Bạch Thiển Thanh lánh lời nói truyền ra tiếng như dây tóc, lộ vẻ hữu khí vô lực. Duy trì Đông Hoàng Trung căng ra bầu trời bình trướng, đã làm nàng suy yếu vô cùng. Nhưng nàng không thể đi cũng vô pháp đi. Cái này tứ hải bát hoang. Chỉ có nàng tu vi cao nhất. Cũng chỉ có nàng. Có thể thôi đồng Đông Hoàng Trung chống cự ngoại địch. Nàng nếu là lui ra, cái này tứ hải bát hoang liền bị đổ sát không còn. Cụ cột. Sư nương Hai người thúc thích bạch thiện suy yếu hai người cũng đồng dạng có thể thấy được Chỉ là các nàng lại là giúp không được gì Khắc khắc Thật sự là vừa ra cảm nhân trò vui nha băng lánh tiếng cười lạnh bất ngờ vang lên Chỉ thấy trong hắc vộ xương mù lan tràn Một vệt ngưng tụ đến cực hạn ô quang lấp lóe mà ra Ô quang thời gian lập lòe đã tới gần bạch thiện Phá vỡ bốn phía bảo vệ thần quang thẳng đến cẩn thân mà đi Không tốt, cô cô cẩn thận. Trong chút lát, bạch thiện phát giác được nguy cơ tiến đến. Thần sắc đại biến. Thể nổi tiên khí phun trào. Trong tay đông hoàng trung rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chi khí. Hóa thành một đảo màn hình. Ngăn cản đến công dịch, phanh, ô quang đâm vào huyền hoàng chi khí phía trên. Nhưng gặp huyền hoàng chi khí kịch liệt phun trào. Rằng co bất quá một lát. Thì bị xuyên thủng mà qua. Ui lực khủng bố. Giảo đồng bốn phía hư không hốn đồn. Thời không tại thời khắc này rối loạn. Không cách nào bắt ô quang dấu vết. Đông hoàng trung uy áp lĩnh vực bên trong. Chỉ thấy một đảo hư vô dấu vết xẹp qua. Dường như thân ở một không gian khác bên trong đồng dạng. Mắt thường. Thần niệm. Đều là không cách nào bắt hắn dấu vết. Chỉ có thể nhìn phá nó lưu lại tại thời không ở giữa vư huyến hình ảnh. Hộ, bạc thiện mắt thấy như vậy. Phải tay khẽ vẫy. Lại là trong tay đông hoàng trung bay ra. Trực tiếp đem tự thân bao phủ ở bên trong. Không cách nào bắt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đông hoàng trung ngạnh kháng. Bành trầm muộn trung tiếng vang lên, ô quang nổ tung kinh khủng uy năng bao phủ đông hoàng trung. Thân ở đông hoàng trung bên trong bạc thiện. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng Ui thế vô hình thông qua đông hoàng trung. Không ngừng mà đánh thẳng vào chính mình. Tiên quang bảo phát. Lại là yêu nguyên không cách nào triệt để xóa đi. Ngược lại bị hắn sinh sinh phai mờ. Trên 9 tầng trời. Cơn bão năng lượng đánh thẳng vào. Hốn đồn cuồn cuộn. Đối chiến chi địa. Biến thành một mảnh hốn đồn. Không cách nào thấy rõ. Nhưng bầu trời phía trên bảo vệ ánh sáng, lại là không có tiêu tán. Cô cô sẽ không có chuyện gì a lo lắng nhìn lấy phía trên. Bạch Phượng Cửu muốn đi lên hỗ trợ. Cũng là bị hoa thiên cốt gắt gao lôi kéo. Kiến thức một phen, hai người cũng là minh bạch chính mình thực lực không đủ, đi lên thì là muốn chết nha. Ông, tư không ba động, đông hoàng trung rằng giặc đi loanh quanh, lại lần nữa phi thăng mà lên, lộ ra trong đó thân hình. Hốn đổn lại lần nữa bị đông hoàng trung trấn áp, hắc án thối lui. Cô, cụ cụ, sư lương, sao? Kinh hô rơi lệ, từ không bên trong, một bộ bạch y bạc thiện. Giờ phút này trong miệng đấm máu, máu nhộm quần áo, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. a thế mà chặn lại, trong hắc vụ truyền đến một tiếng kinh hô tựa hồ đối với bạc thiện không chết, mà cảm thấy một tia hiếu kỳ. Thật sự là ương ngạnh nha, ngăn cản chúng ta lâu như vậy. Khủ khủ khục. Kịch liệt khục lấy. Bạc thiện cố ném thể nổi thương thí. Khôi phục một miệng nguyên khí. Trong đôi mắt có quật cường cùng kiên cường. Thôi thôi trò chơi cũng nên kết thúc, liền để ta tiến ngươi một đoạn đường đi. Trong xương mù bóng người tựa hồ cũng là chơi chán, muốn trực tiếp kết thúc. Âm ấm Ấm. Sương mù màu đen phun trào tràn ngập bầu trời vũ khí thối lui, lộ ra trong đó một bóng người. Bóng người một thân áo bào màu đen thân hình cao gầy, nhưng bị áo bào chỗ che lấp, thấy không rõ lắm hình dạng. Chơi lâu như vậy, thì cho ngươi một thống khoái đi. Theo thối lui hai bên trong xương mù chậm rãi đi tới. Tay phải vừa nhấc Một thanh màu đen cổ mâu hiện lên. Tản ra khiếp người ô quang. Nhìn lên trước mặt đã trọng thương bạch thiện Tuy nhiên bầu trời phòng ngự không có bị phá Nhưng hắn đã không thèm để ý Một cách đã suy yếu đến trình độ như vậy Người chính mình cũng giết không chết Cũng sẽ không cần lăn lộn hưu Tiếng xé gió vang lên Đen ngánh cổ mâu biến mất Một giây sau Trên 9 tầng trời Cổ mâu trống sống xuất hiện trấn áp thiên địa Thẳng đến bạch thiện mà đi trấn nguy cơ tiến đến Bạch thiện đồng giảng toàn lực bảo phát. Thể nội sau cùng một tia tiên ánh sáng chiếu giỏi bầu trời. Lay đồng đất trời ý chí. Sử dụng đông hoàng trung trấn áp hết thảy. Phúc uy năng tràn ngập. Bạch thiện trong miệng đấm máu giữa không trung. Một thân ngưng tủ khí tức. Tại thời khắc này tán đi. Tư không trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Đen nhánh cổ mâu tại thời không bên trong trầm rãi du tẩu. Đông hoàng trung trấn áp trầm rãi rơi xuống. Tư Nhược Bạch Thiển trong đôi mắt ánh mắt phức tạp, đấm máu giữa không trung máu tươi, giống như sau cùng nở rộ hoa hồng đồng dạng, tươi đẹp mà động người. Cổ Mâu ở trước mắt không ngừng đại, Bạch Thiển trong mắt có một tia không muốn cùng nhớ Nhung. Nàng đã bất lực ngăn cản một kích này, thế nhưng là, nàng muốn đi gặp nhất người, vẫn không có nhìn thấy. Tiểu Minh, thật xin lỗi. Ta muốn đi trước đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 488 Hắc vô bên trong nguy hiểm tiểu minh. Thật xin lỗi. Ta muốn đi trước thì thảo thanh âm đàm thoại. Bao hàm lấy bạch tiền không muốn cùng nhớ nhung. Trước mắt quang ảnh hiện lên ban đầu ở đông hoang tuấn tật sơn phía trên từng màn ấm áp hình ảnh diễn lại não hải. Theo biến thành phàm nhân cùng trần tiểu minh quen biết, hiểu nhau, sau cùng yêu nhau. Giữa hai người từng ly từng tí tràn đầy ấm áp ngọt ngào. Đáng tiếc. Nàng đợi không được người kia về đến rồi tiểu minh. ngươi lại ở đâu sau cùng thì thảo ngữ điệu. Trước mắt đen nhánh cổ mâu đã tới gần. Vô biên quy lực. Phai mờ bạch thiện bốn phía sau cùng thần quang. Thần hy thối lui bao phủ bầu trời hào quang phá vỡ đi ra. Hóa thành một chút huyền quang tản mát thiên địa. Giống như cái kia sinh mệnh điêu linh ánh sáng lộng lấy mà ngắn ngủi ông ngay tại bạch Thiiền đã nhận mệnh tuyệt vọng thời khắc trước mắt hiện lên hư ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động ngăn tại bạchiền trước người thần sắc xứng sờ chăm chú nhìn lại chỉ thấy hư ảnh dần dần ngưng thực một đảo cẩn trọng bóng lưng tới chồng lên hưu kiếm quang sáng chói giống như trạm phá thiên địa thương không tiên quang ớt vạn chiếu giỏi vô tận hốn độn Toanh đen nhánh cổ mâu cùng kiếm quang đối đầu, vẹn vẹn trong chốc lát, liền bị kiếm quang chảm phá, hóa thành hắc vụ, bị tiên quang phai mở trống không. Cuồn cuộn thiên địa, ấp vạn sợi kiếm mang hoàng không, tiên khí lượn lờ, kiếm khí vang lên, bao phủ toàn bộ bầu trời thương không. Cái này là hắn vân, là sư phụ trên 9 tầng trời. Bạch phượng cỡ cùng hoa thiên cốt hai người nhất thời nhận ra được. Trong mắt lệ nóng doanh trồng. Nhìn lấy bạch thiện trước người thanh niên tóc bạc kia. Hoàng hốt, ngây người bên. Trong bạch thiện chậm rãi ngầm đầu, ngưng thần nhìn về phía trước người cách này quen thuộc bóng lưng. Tiểu, tiểu minh dường như không dám vững tin, không phân biệt được đến cùng là tư ảnh, vẫn là chân thực. Thanh niên tóc bạc bóng người run lên. Chậm rãi quay người. Trong đôi mắt đã là ẩm ướt Nhìn lấy trước người cách này hư nhược nữ tử. Tâm lý tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Thiện thiện. thì thao ngữ điệu. Tràn đầy thâm tình. Bạc thiện dáng chống đỡ tinh thần không còn có kéo căng ở. Trực tiếp ném đến trần tiểu minh trong ngực. Lên tiếng thúc thiết. Tiểu minh thiên ngôn vạn ngữ. Hóa thành một tiếng hô hoán. Thanh khâu nữ đế bạc thiện. Giờ phút này tự nhiên nữ tử tư thái, Trần Tiểu Minh trầm rãi thân thủ, nhẹ nhàng chết đi bạc thiện lệ trên mặt, nhìn đối phương sắc mặt tái nhợt, cúi đầu xuống, thật sâu hôn nhau, tiên lực tổ hợp vào bạc thiện thể nội, khôi phục hắn thương thế mà giữa hai người, càng nhiều vẫn là cái kia ngọt ngào nhu tình, khắc khắc. Thật là một đôi làm cho người hâm mộ bỏ mạng huyên ương nha hắc vụ bên trong. Mang theo vài phần dếu cực ngữ truyền ra. Trước đó đồng thủ bóng người lại lần nữa hiện lên. Trăm chú ôm nhau bạch thiện Trần Tiểu Minh, sắc mặt không khỏi băng lạnh xuống, đôi mắt chỗ sâu, lóe qua thật sâu sát ý. Thương tổn hắn Trần Tiểu Minh nữ nhân chỉ có chết hưu. Kiếm quang hoàng không. Bốn cổ chi lực hắn phát. Trong nháy mắt. Định chủ bốn phương thiên địa thời không. Giam cầm hư không hốn đồn. Ước vạn kiếm khí vang lên tới hô ứng. Hóa thành một mảnh kiếm chi hải dương. Há há, thì ngươi cũng muốn giết. Hát bào bóng người cất tiếng cười to. Nhưng lời nói chưa nói xong. Chỉ thấy vừa mới vung ra kiếm quang. Thế mà trong nháy mắt mở rộng thân thể của mình. Cái này. Cái này sao có thể cúi đầu nhìn lấy miệng vết thương ở bụng. Kiếm khí không ngừng mà phai mờ lấy chính mình sinh cơ. Mặc cho hắn như thế nào ngăn cản. Cũng là là chuyện vô bổ. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy nổi tâm nghi hoặc. Đây bất quá là một cái thất sai thế giới thôi. Làm sao lại xuất hiện loại này cường giả. Mành không có cam lòng. Lại là bất lực thân thể phá vỡ đi ra. Hóa thành toái phiến tiêu tán giữa thiên địa. Cái này bị giết sư phụ lại mạnh lên bất quá một kiếm. Thì miêu sát đối phương Bạch Phượng cửu bọn người sợ ngây người Nhiều năm không thấy Trần Tiểu Minh thực lực Vượt ra khỏi sự dữ liệu của bọn họ Tiểu Minh thực lực của người không ngừng Bạch Phượng cửu bọn người kinh ngạc Chỉ thấy Bạch Thiển cũng là ngây ngần cả người Thực lực của đối phương Nàng giao thủ qua cũng là không tầm thường Nhưng là bây giờ bị một kiếm diệt sát U, V, Quy, Quy, Mơ Những năm này có chút tăng lên Nhu tình lên tiếng, Trần Tiểu Minh nổi tâm đồng dạng có may mắn, may mắn mình tại thôn phể vì diện đột phá tu vi. Nếu không hết thảy đều thì đã chế Nhàn nhạt, ngươi trước dẫn các nàng lui ra đi. Vút ve bạc thiện mái góc Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua cửa trọng thiên hoa thiên cốt bọn người. Năm đó tiện tay thu đồ đệ, hiện tại cũng là cấp 6 cường giả, xem ra những năm này không có hoang phế. Úi! Vê quy quy mơ ngươi cẩn thận Trong mắt có lo lắng Nhưng nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài hắc vụ Bạch thiện vẫn gật đầu Nàng lưu lại nữa Cũng là vướng víu Rời đi thời điểm Nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút Mang theo ngưỡng ngùng giống như hôn một cái Sau đó trốn vào đồng hoang mà đi Ha <cười> ha Trong miệng cười khẽ Hạnh phúc nhìn lấy bạch thiện Mang theo hoa thiên cốt bọn người lui ra Trần Tiểu Minh mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Ông, không gian hơi hơi run run, một giây sau Trần Tiểu Minh bóng người đã đi tới bầu trời bên ngoài. Ngưng thần nhìn trước mắt đen nhánh vô khí, Trần Tiểu Minh đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Ra đi, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Pháp nhãn phá vọng Ước vạn kiếm khí tràn vào hắc vụ. Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ có thể phát giác được trong khói đen khí tức. Thâm thúy mà khủng bố. Hình như có đại nguy cơ mà lại. Một cố cảm giác khác thường dâng lên. Lượn lờ tại trần tiểu minh trong lòng. Cố này cảm giác rất là quen thuộc, lúc trước cảm nhận được cảm giác ác bách liền phản phất cùng kỳ đồng nguyên. Tựa hồ, đây hết thảy đều là chạy chính mình tới một dạng. ha ha thật sự là không sợ chết nha. Đã hắn vội vã chịu chết, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Nhanh điểm kết thúc đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hắc vụ thối lui, ba đảo thân ảnh từ đó đi ra, ba người này cùng trước đó hắc Bảo nam tử khác biệt. Ba người này mặt lấy đều có khác biệt. Một người trong đó trẻ đầu bạc tóc. Một bộ áo lam. Sau lưng có một cái oan tài. Người còn lại nói diện mạo trang Nghiêm trong tay phù trần, một bộ đảo bào, hiển nhiên một bộ đắc đảo cao nhân bộ ráng. Người cuối cùng. Thì là thường thường không có gì lạ. Một mặt trầm mặt không nói. Chỉ là ánh mắt ở giữa sắc bén hàn mang. Làm cho người e ngại. Ba người cùng nhau xuất hiện. Bốn phía vũ khí bị bức lui. Liên thủ mà đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Tiểu Minh lông mày nhú lại. Trước mắt ba người xuất hiện. Hắn không có để ở trong mắt. Bất quá là cùng hắc bào nam tử cùng một mức độ tồn tại, nhiều nhất ba kiếm liền có thể miêu sát. Thế mà tránh thức khiến Trần Tiểu Minh để ý, vẫn là cái kia chưa tán đi hắc vụ. Nguy hiểm yêu nguyên theo hắc vụ mà đến cái kia cấu cảm giác quen thuộc cũng là cũng sống như thế. Phía trên, còn chưa phân phân biệt ra tình huống tổ ba người trong nháy mắt động thủ. Trong lúc nhất thời, hốn đồn khí phun trào. Vô tần uy thế ướp hiếp mà đến. Trần Tiểu Minh trao mày trong tay chư thiên kiếm không do dự trực tiếp một kiếm chém ra. Sáng chói tiên quang lại lần nữa bảo phát kiếm quang lại lần nữa ngang dọc. Mới ra tổ ba người trong nháy mắt thần sắc biến đổi, đổi công làm thủ, hướng về phía sau thối lui. Phốc phốc, giữa không trung đấm máu, ba người liên thủ ngăn cản, lại là yêu nguyên bị trọng thương. Nguyên một đám đều là không dám tin nhìn lấy Trần Tiểu Minh, xứng sở không biết nói cái gì. Mà Trần Tiểu Minh thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong hắc vộ, thần sắc nghiêm túc. Động cái kia trong hắc vộ, tránh thức uy hiếp được mình người, cuối cùng động. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 17 chương 489 lâm vào tuyệt cảnh oanh hắc vộ hướng về hai bên thối lui. Tiếng oanh minh vang động. Toàn bộ hư không hốn đồn tại thời khắc này run dậy. Tựa hồ vô thượng chi vật hiện lên Trấn áp hết thầy Một cố nặng nề như sơn nhạc khí tức út hiếp mà đến tràn ngập tại hốn đồn hư không bên trong Hốn đồn mạt vô tự thời không Tại thời khắc này Thế mà vượt dị dừng lại Tư vô khí tức chầm chầm lưu động Vậy mà nhận lấy trở ngại Trần Tiểu Minh đầu vai Nhất thời vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ xuống Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mình tựa như gánh vác bầu trời đồng dạng. Thân thể phát ra từng tiếng trầm đục. Cắn chặt răng. Khóe miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu. Nhưng Trần Tiểu Minh hai mắt đỏ thấm. Hắn muốn nhìn. Đến đến tổt cùng là ai hưu. Một vệt quang huy theo hắc vụ bên trong phá vỡ. Một giây sau. Quang huy theo ba trên thân người đảo qua. Trong nháy mắt đem ba người xuyên thủng. Không không sao lại thế ta không muốn chết nha ba người thần sắc hoàng hốt trong mắt có tuyệt vọng một giây sau sinh cơ liền đã đoạn tuyệt thân thể hóa thành hư vô biến mất ở trong hốn đồn vô dụng người không cần tồn tại lời nói lạnh như băng âm thanh dường như đến từ hư không một dạng bỗng nhiên tại trần tiểu minh bên tai vang lên. Tâm thần đại cai Trần Tiểu Minh nổi tâm dâng lên vô biên Hoàng sợ, khí tức tử vong nồng đậm đến gần như ngạc thở. Áp lực, áp lực vô hình giống như thủy triều vọt tới cơ hồ khiến hắn bị dìm ngập. Cùng đối phương khí tức so sánh, Trần Tiểu Minh lần đầu đã nhận ra tự thân khí tức yếu ớt Giống như minh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển đập bay. Thật sự là nhỏ yếu con kiến hôi nhà hắc vô thối lui. Một tòa rồng rãi ngai vàng từ đó chậm rãi ra. Ngai vàng toàn thân đen nhánh. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Nhưng hắn bên trên có vô biên sát lục khí tức. Tản ra làm cho người kinh hãi sợ hãi ba động. Bảo tỏa bên trên, một vị thần sắc lạnh lùng nữ tử, chính băng lánh nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh. Trong đôi mắt, Không có có tình cảm chút nào. Chỉ có vô biên cô tịch cùng lạnh lùng. Giống như thân ở cửa u chỗ sâu. Ám đạm vô quang. Sao thế nào lại là ngươi Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người thấy rõ nữ tử bộ dáng triệt để trợn tròn mắt. Nữ tử này bộ dáng Trần Tiểu Minh đã từng thấy qua, hơn nữa còn rất là quen thuộc. Năm đó phân ra một luồng thần niệm tiến vào chủ thần không gian, sáng tạo thân thể khuôn mặt cũng là trước mắt như vậy. Không cần phải nha, chủ thần làm sao lại lưu lại cái này. Thần sắc ngưng trọng lên Trần Tiểu Minh đã biết, chính mình lần này cần đứng trước cái gì. Chủ thần không gian, một cái phát triển tại chư thiên vạn giới bên trong tồn tại. Chính mình năm đó một thân thể thế mà bị đối phương lưu lại. Không hiểu chủ thần không gian ý đồ, Trần Tiểu Minh cuối cùng có chút lo lắng, thô. Vung tay lên Trần Tiểu Minh thể nổi một đảo lưu quang bay ra, đúng là mình khai mở tam sinh tam thế quả thực thế giới. Giờ phút này bỗng nhiên căng ra cùng nguyên thế giới tương hợp, đem chọn cách ba đời vị diện thu vào. Đại chiến sắp đến, lại là đứng trước chủ thần không gian cách này y hệt, Trần Tiểu Minh tâm lý không nắm chắc. Nhìn lấy về tới trong tay ba đời quả thực trân trọng đem thu vào. Chiến đấu kế tiếp. Hung hiểm gì thường. Hắn có khả năng muốn nhờ hệ thống phá giới chạy trốn Tự nhiên là sẽ không đem bạc thiện bọn người vứt xuống Bảo tỏa bên trên Nữ tử một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Trần Tiểu Minh thi pháp đem ba đời vị diện thu vào Một chút muốn ngăn cản ý tứ đều không Một mực chờ đến Trần Tiểu Minh thu thập xong toàn Nữ tử mới lạnh nhạt chầm rãi đứng dậy Người đều kết thúc rồi à đối mặt một cái kẻ như run dế Thực sự không có ý tứ Không nhìn con kiến hôi biểu diễn một phen. Thực tình không thú vị. Thanh âm đàm thoải lan truyền Trần Tiểu Minh sắc mặt dễ dàng một phần. Ba đời vị diện thu vào, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Thực sự không đánh được, liền trực tiếp phá giới chạy trốn Trần Tiểu. Minh còn chưa sợ qua ai xem ra ngươi chuẩn bị tốt tử vong nữ tử liếc nhau một cái. Trong miệng nhẹ nói một tiếng. Tay phải nâng lên. Đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái Không tốt có Tâm thần đại cai Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm Trước người bốn cổ thí chân vạc Kiếm quang lượn lờ Ước vạn tiên quang bạo phát dân trào Hình thành mản trẻ Phúc một tiếng vang nhỏ Máu tươi dân trào Trần Tiểu Minh ginh ngạc cuối đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình đã bị xuyên thủng Đại lượng máu tươi dân trào Một cố tư vô chi lực quấn quanh ở trên đó Không ngừng mà phai mờ lấy chính mình Sao lại thế một mực dựa vào hệ thống trang bức treo lên đánh người khác Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người Công kích của đối phương tựa như theo trong thư vô đến Hắn căn bản không có phát giác được công kích đến Loại này dự dị thủ đoạn thật là làm Trần Tiểu Minh ginh hãi Khôi phục trong lòng mặt niệm Trần Tiểu Minh không kịp nghĩ nhiều Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Chỉ có thể mượn nhờ hệ thống khôi phục công năng Tiên Quang lóe qua Lúc trước đều là trực tiếp khôi phục Nhưng lần này ở ngực vết thương Lại là không có khỏi hẳn Mà là tại trầm rãi một chút xíu khôi phục Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại Tâm lý có một tia dự cảm không tốt Dọc Hệ thống bị quấy dày tư không bắt đầu chấn động Mà Trần Tiểu Minh trong đầu Vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở Quấy nhiễu sao lại thế trong lòng kinh hãi Trần Tiểu Minh vội vàng mặn niệm phá giới Muốn trực tiếp phá giới mà đi Nhưng một mực thuận buồm xuôi gió phá giới Giờ phút này thế mà cũng là mất linh Làm sao lại Chủ thần không gian mạnh như vậy vốn cho là mình hệ thống Coi như không định lại chủ thần không gian Đó cũng là ngang hàng tồn tại Nhưng là bây giờ thế mà bị quấy nhiễu Liền phá giới đều không thể làm. Thật là khiến người vui mừng thần sắc nha nhìn lấy Trần Tiểu Minh hoảng hốt. Không biết làm sao bộ ráng. Trên bảo tỏa nữ tử lộ ra một tia tà mị nụ cười. Có thể chứng kiến loại này tự mình tự sinh đến tử Mỹ hảo chuyển biến thật là khiến người vui vẻ nha. Ngay tại Trần Tiểu Minh bên này lâm vào tuyệt vọng thời điểm Minh mông hư không bên trong, vĩnh hằng bên ngoài hốn đồn. Ông, hốn đồn vặn vẹo. Bình tĩnh hư không bên trong Một đảo đen nhánh vết sách hiện lên Trong nháy mắt bị xé nước ra Bao phủ ngàn tỷ rằm phạm vi Mộng yểm Không nên ép ta đồng thủ trong cái khe Một tiếng tiếng hét phấn nổ vang lên Một giây sau Chỉ thấy một đảo ánh sáng màu bạc nổ bắn ra mà ra Oanh hốn đồn hư không Ngàn tỷ dặm phạm vi Một đảo bao phủ hết thảy bàn tay lớn màu bạc rơi xuống. Vỗ xuống. Bàn tay màu bạc trung tâm. Có hắt bạch lưỡng khí lượn lờ. Càng có âm dương sinh tử cá tại du tẩu. Khủng bố gì thường. Bành tay cầm rơi xuống. từ không trong hốn đồn. Đồng dạng một vệt quang huy chiếu giỏi. Sau một khắc. Một đảo bị bóng tối bao trùm bóng người xuất hiện. Một trường vỗ ra. Ui thế kinh khủng. Cùng rơi xuống bàn tay lớn màu bạc ở giữa thế lực ngang nhau. Ẩm hai trưởng đối đầu, khí tức lẫn nhau tiêu diệt lấy, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì lẫn nhau triệt tiêu. Ha <cười> ha! Không hổ là trưởng duyên sinh diệt trong bóng tối bóng người trong miệng than thở. Hiển nhiên đối với vừa mới một trưởng kia. Cũng không xa lạ gì. Mộng ểm, ngươi không cần phải xuất thủ ánh sáng màu bạc hạ nam tử, vẻ mặt nghiêm túc trong miệng gầm lên. Há hạ, tự bỏ đi. Ngươi không qua được hắc ám bóng người cất tiếng cười to. Trong lời nói, có vô cùng tự tin. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu bạc hạ nam tự trầm mặt. Mặt sắc ngưng trọng lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi thời không bên ngoài Trần Tiểu Minh. Hy vọng ngươi, ta còn có thể chống đỡ đi đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 trương 490 vĩnh hằng người tới chư thiên vạn giới phía trên. Vĩnh Hằng đại lục một chỗ vắng vẻ chi địa Buồn bực minh măng Tiên khí tràn ngập lượn lờ Vũ khí tốt tươi Che lấp hoàn toàn mông lung U Vĩnh Quy Quy Mơ Bên vách núi Một vị ngồi xem vân khởi mây rơi lạnh lùng thanh niên nhớ mày Sắc mặt nhiều một tia gấp gáp Thế nào thanh niên một bên Một vị hình dạng thanh tú nữ tử nhẹ giọng mở miệng Nữ tử khí tức phiếu miêu Dường như trên trời tiên tử Không mang theo một tia khói lửa nhân gian Không có chuyện gì cần muốn đi ra ngoài đi một chuyến Thanh niên nhìn nữ tử liếc một chút Trong đôi mắt gấp gáp biến mất Chỉ có tràn đầy nhu tình U, V, Quy, Quy, Mơ, Ta cùng ngươi cùng một chỗ Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng Nắm tay của thanh niên Hai người ăn á trực tiếp rời đi Thư không chấn động ở giữa Hai người đã biến mất không thấy gì nữa đặt chân chư thiên vạn dưới bên trong. Tư không vé qua. Ngay tại hai người khởi hành thời khắc. Một chỗ vư án chi địa. Đồng dạng một bóng người biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên mang theo nữ tử vượt ngang tư không vô tận. Một đường tiến lên cuối cùng tại một chỗ vùng đất hoang vu dừng lại. Ra đi theo vương mố một đường. Quay người đối với sau lưng hắc thầm hô lên. Một bên nữ tử cũng là âm thầm khẩn trương Nắm lấy tay của thanh niên Ánh mắt không ngừng quét mắt Ha ha ha Không hổ là vạn giới sưng đảo vương lão ma nha Thế mà phát hiện ta Lẻ loi cười to Tư không trong bóng tối Một đảo hình dạng tuyệt thế thiếu niên đi ra Thiếu niên vừa ra Bốn phía vô tận tiên quang diệu thế Tư vô ở giữa thối lui Chư thiên tinh hải ảm đảm không ánh sáng Thần hy chiếu sáng thiên địa, chiếu giỏi chư thiên vạn giới, khí thế vô song. Ma chủ thanh niên không là người khác. Chính là được xưng là vương lão ma vương lâm. Chỉ là giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Một cách nói phá thân phận của người đến. ngươi là đến ngăn cản vương mố đến được xưng là ma chủ thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Vung tay lên. Một bên hiện lên ngọc đài cổ thụ. Một thân một mình. Tự mình đi tới. Nấu lên nước trà. Vương lão ma, chúng ta đều là đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Vẫn là an tính biết, uống chút trà đi. Ma chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đồng thủ. Mà chính là mời vương lâm qua tới uống trà. Hờ, quát lạnh một tiếng. Vương lâm bấm ngón tay tính toán. Giữa lông mày thông qua hư không, nhìn về phía một chỗ. Uyển nhi, ngươi trước tiến đến. U, V, K, Q, Q, M. Nữ tử nhẹ gật đầu, một giây sau bị vương lâm thu nhập thể nội Oanh thời gian không đợi người. Đối phương đến từ vương lâm đã rõ ràng. Lại là mảy may không chuẩn bị cùng đối phương nói nhảm. Một chân bước ra. Chỉ thấy hư không bên trong. Vô tận thần kiều lại hiện ra. Thần kiều vạt liền thiên địa. Dẫn đồng hư không. Phát ra vô tận uy áp. Tây thiên chi màn. Một đảo cổ đồng bàn chân khổng lồ từ trên trời ráng xuống Dấu chân không thể miêu tả Mang theo một cỗ vĩnh hằng siêu thoát chi ý Đạp thiên một chân một chân bước ra Thiên địa thương không Vạn giới hư không dường như đều đang chấn động Một cỗ vô biên quy thế bao phủ xuống Thẳng đến ma chủ mà đi Mành ngọc đài cổ thụ Trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi Bàng bạc áp lực ngưng tụ tại ma chủ trên thân Chỉ thấy ma chủ cũng là đang mất đi trước đó nộ cười Rất tốt trong miệng nói một câu Ánh mắt lạnh như băng quét mắt vương lão ma Thể nổi ma khí bảo phát Trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên địa Đi nhất quyền đánh ra Thiên địa ma khí hội tụ Trong chốc lát quấy diệt hư hư không Đình chủ tứ phương hốn đồn Hóa thành to lớn quyền ảnh nhanh đón tiếp lấy Ma khí ngập trời Càng có hay không hơn tận pháp các đại đảo lượn lờ. Tiên quang ước vạn. Lập lòe sáng chói Tựa hồ nhất quyền diệt thí. Mở lại hốn đồn đồng dạng. quanh hai người vừa ra tay. Cũng là toàn lực nhất kích. Trong nháy mắt. Thiên địa bị quấy. Hoang vu hư không chi địa. Triệt để biến thành một phiến hư không. vô tận hốn đồn quang huy bảo phát. Năng lượng kinh khủng bốn phía. Đánh thẳng vào vùng đất hoang vu Đem nơi này triệt để vỡ nát Hốn đồn phá toái sụp đổ ở giữa Hai bóng người đứng ở phá nát bên trong Vĩnh hằng chi hoang lập lòi Giống như vĩnh bất tức diệt lô như lửa Bốn phía phá nát hốn đồn hư vô Không cách nào đối hai người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì Người đi đi, vương lão ma Thiếu niên ma chủ Ngắm nhìn vương lâm Nguyên bản bầu không khí khẩn trương. Nhưng chỉ thấy ma chủ lẻ loi cười một tiếng. Lại là thu liếm khí tức. Thả vương lâm rời đi. Vương lâm nhớ mày, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều trực tiếp đạp không mà đi. Qua trong giây lát, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Ai? Thật sự là không thú vị nha thở dài. Ma chủ phất phất tay. Đem bốn phía phá nát hốn độn một lần nữa định trụ. Khiến cho khôi phục như thường. Ngọc đài cổ thủ lại hiện ra. Ma chủ nhàm chán ngồi xuống. Một mình uống nước trà. Nhìn chăm chú lên một chỗ tràng cảnh. Tam sinh tam thế vì diện hốn đổn bên trong khổ khổ khổ. Thật sự là không cam lòng nha. Thế mà phải chết ở chỗ này sinh cơ một chút xíu chết đi. Trần Tiểu Minh lần đầu cảm nhận được tự thân sinh mệnh rời đi. loại kia cảm giác rất là kỳ diệu. Nhưng nghĩ đến chính mình là hệ thống ký chủ. Thật vất vả vượt qua. Cứ như vậy nhận cơm hộp. Trần Tiểu Minh thì không cam tâm nha hệ thống ký chủ. Không phải là nhân vật chính sao làm sao có thể sẽ chết chậm chậm. Không cam lòng bên trong bất lực. Thật là khiến người hưng phấn nha bảo tỏa bên trên Minh ca cắn ngón tay của mình. Khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Trong mắt có điên cuồng chi ý. Bệnh trạng thần sắc. Khiến Trần Tiểu Minh sinh ra hàn ý trong lòng Ông Đúng lúc này Thư không hốn đồn bị xé nứt ra Một bóng người theo hốn đồn trong tư vô đạp đi ra Thư Bóng người vừa xuất hiện Liền trực tiếp vung tay lên Đem Trần Tiểu Minh bốn phía thời không định trụ Một mực thôn phải lấy Trần Tiểu Minh thư vô chi lực Cũng là ngưng lại À Có vẻ như tới đại nhân vật bảo tỏa bên trên Minh ca hai mắt tỏa sáng. Bị đến người khí tức sấn động. Nội tâm hưng phấn lên. Tư không bên ngoài. Vĩnh hằng bên ngoài hỗn độn một mực tại đối chiến sẵn co bên trong ánh sáng màu bạc bóng người cùng mộng ểm chủ thần ngây ngẩn cả người. Mộng ểm chủ thần nhìn lấy đến vương lão ma. Sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Tư không chi địa ma chủ chính nhàn nhã nấu lấy nước trà. Một đảo vô hình ba đồng ý chí trong nháy mắt buông xuống mà đến Ma chủ Người vì sao thả cái kia vương lão ma mộng ểm chủ thần chất vẫn chi tiếng vang lên Trong ngôn ngữ lên cơn giận dữ Hiển nhiên là đối với vương lão ma xuất hiện Vạn phần phấn nộ Động thủ trước đó Hắn liền đã coi là tốt vương lão ma sẽ ra tay Cố ý phế đi giá tiền rất lớn Mời ma chủ xuất thủ ngăn chặn vương lão ma Kết quả Hiện tại vương lão ma xuất hiện Ma chủ lại ở chỗ này uống trà Mộng ểm chủ thần làm sao có thể không giận Mộng ểm Ta chỉ đáp ứng ngươi xuất thủ một lần Ta ra Vương lão ma chống được ma chủ đối mặt chất vấn Không thèm để ý chút nào Yêu nguyên bình tĩnh nấu lấy nước trà Ma chủ ngươi U Vinh Quy Quy Mơ Làm sao sắc mặt trong nháy mắt thay đổi Mộng yểm còn chưa nói ra Như nghẹn ở cổ họng Không dám thổ lộ Ma chủ khí tức quanh người biến động Biến vô cùng kinh khủng Nào có trước đó chơi đùa dáng vẻ Mộng yểm ngươi muốn như thế nào Ta sao lại không biết Cười lạnh nhìn lấy hư không Ma chủ trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng Làm cho người sợ hãi băng lãnh Hiện tại lăn Nếu không Ta không dám hứa chắc giúp ai xuất thủ đấu la chi chư thiên thăng cấp 17 chương 491 tuyệt vọng chi cảnh đỉnh tam sinh tam thế bên ngoài hốn đổn. Đến Vương Lâm một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt thôn phể lấy Trần Tiểu Minh hư vô chi lực bị xóa đi. Một cỗ đặc biệt ba đồng bóng nhiên hóa thành âm xà chạy trốn nhưng là vẫn không có đào thoát Vương Lâm tay cầm. Phúc tay phải dò xếp nhập vư không, nhẹ nhàng bóp trong khoảnh khắc đem vư không vô tận hóa thành vư vô. Vương lão ma vô tận trên trời cao, hoang vô vư vô chi địa chuyển đến oanh minh quát lớn thanh âm. Giống như thượng thương phấn nộ mở miệng thanh âm dung chuyển cả phiến vư không hốn độn Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm trần tiểu minh. Chỉ cảm giác đến đầu của mình bị trùng điệp nện cho một chút. Hốn loạn, tinh thần hoàng hốt. Hư quát lạnh một tiếng, vương lâm sắc mặt sứng sờ, vung tay lên trực tiếp đem thanh âm ngăn cách lên. Tiếng oanh minh rút đi trong hoảng hốt Trần Tiểu Minh mới dần dần lấy lại tinh thần. Sắc mặt có mấy phần nghi hoặc cùng hoảng hốt, ánh mắt nhìn trước người thanh niên bóng người, có mấy phần quen thuộc. Vương lâm không xác định nhẹ dọn lẩm bẩm một câu. Trong lúc mơ hồ, Trần Tiểu Minh nhớ đến trước đó trong thư không chuyển đến vương lão ma hô hoán. Lại thêm cùng mình có quan hệ sẽ tới cứu mình cũng chỉ có từng tại tiên nhịp Vị diện quen biết Vương Lâm Trần Huynh Vương Lâm trầm rãi nhẹ gật đầu Thần sắc lại là một mực nhìn chăm chú lên minh mông hư không bên trên từ vô thương không chi điểm Âm âm bầu trời bị phá Chỉ thấy hư vô chi điểm Một bóng người bỗng nhiên mà đến Vô biên hắc khí loạn động lấy Vừa xuất hiện Cả phiến hư không lâm vào dụng gì yên tĩnh. Không phải im ứng bình tĩnh, mà chính là dường như hắc án thôn phể hết thầy, đem hết thầy hóa thành tư vô đồng giảng. Vương lão ma. Người dám nhúc tay người tới trọng mắt đen nhánh bên trong. Lóe ra khiếp người ngọn lửa xanh lục. Hỏa diễm quang huy lập lòe. Phản phất có ước vạn thế giới tại sụp đổ tân sinh đồng giảng. Mộng yểm. Ta khuyên ngươi bây sở thối lui ánh mắt băng lánh quét mắt người tới. Mộng ểm chủ thần chân thần đến. Tuy nhiên có chút áp lực. Nhưng vương lâm không sợ chút nào. Mà lại ở một bên mặt khác thời gian tuyến phía trên. Mộng ểm phân thân đang cùng người đối chiến. Lấy một địch hay. Mọi người thực lực tương đương. Mộng ểm căn bản không thắng được. Hơ. Lời nói vừa dứt Mộng ểm chủ thần trong nháy mắt đồng thủ thẳng đến vương lâm mà đến. Trong tay vô biên hắc khí ngưng tụ, một miệng u minh chi nắp nổi dưới trong khoảnh khắc, đem vương lâm bao phủ. Không tốt hư không bị giam cầm thân hình bị nhốt, vương lâm trong nháy mắt minh bạch đối phương mục đích. Trong tay vĩnh hẳng chi quang ngưng tụ, hóa thành một đảo kim quang ứng ánh đánh ra. Kim quang diệu thế, trong chút lát, tràn ngập cả phiến thiên địa, u minh chi nổi biến thành u minh địa ngục. Trong nháy mắt còn như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Bị vương lâm phá ra. Mà liền tại vương lâm thoát khốn. Mộng hiểm chủ thần lại lần nữa công tới. Một chiêu một thức ở giữa. Đều có uy năng lớn lao. Động thủ. Giết hắn âm thầm truyền âm. Mộng hiểm chủ thần toàn lực xuất thủ. Ngăn chặn vương lâm. Đồng thời đem hy vọng ký thác vào minh ca trên thân. Hắn lấy một địch hay, mặc dù thời gian một đầu khác, chính là chủ thần phân thân có thể ngăn chặn người kia. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể ngăn chặn nhất thời, rất ngắn nhất thời. Hừ, bảo tỏa bên trên. Một mực bị mộng ểm chủ thần cùng vương lâm khí tức áp chế minh ca. Giờ phút này rốt cuộc khôi phục hành động. Tuy nhiên khinh thường tại mộng ểm chủ thần an bài, nhưng vẫn là quả quyết nhất đồng thân, thì chạy Trần Tiểu Minh mà đi. Chơi chán Cái kia kết thúc ngân sắc tường vi họng súng dường thẳng lên Ánh sáng màu bạc tại họng súng chỗ hội tụ Ba động khủng bố một chút xíu ngưng tụ Một cố nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập gần như bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên thân Cho ta chém ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Trần Tiểu Minh thể nổi vô tận tiên quang bảo phát Trong tay chư thiên kiếm quang huy lập lòi Không ngừng vung ra Chém ra từng đảo từng đảo sáng chói kiếm mang. Kiếm mang hoành không. Bao phủ ngàn tỷ rằm hư không. Đem hóa thành một mảnh kiếm khí thế giới. Ngăn cản ánh sáng màu bạc tới gần. hưu Quang Huy lói lên một cái rồi biến mất. Một giây sau. Màu bạc ba động. Ẩn lui ở trong hư vô. Lộ ra kiếm khí thế giới. Vô thanh vô tức tới gần Trần Tiểu Minh. Tử vong huy hiếp. Trần Tiểu Minh thiết thực cảm nhận được trong hư vô một cố khí tức tập trung vào chính mình Không cách nào đào thoát Không cách nào né tránh Chỉ có thể ngạnh kháng đáng chết Liều mạng muốn tránh cũng không được Không cần lại tránh Trần Tiểu Minh tắn răng một cái Trong tay chư thiên kiếm đưa ngang trước người Hưu hưu hưu Hưu bốn cổ thần quang nổ bắn ra mà ra Bốn khỏa quả thực thế giới hư ảnh chiếu giỏi ở trong hư không Phát ra cuồn cuộn uy áp Âm âm thanh một thủ bản thể hiện lên Thông thiên triệt để Vượt ngang không biết bao nhiêu hư không Phiếu mưu thanh quang tản mát Rú xuống Trần Tiểu Minh trước người Hóa thành từng tầng từng tầng bình chướng Đối mặt tình thế nguy hiểm Trần Tiểu Minh thủ đoạn ra hết Giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình Cách đó không xa Vương Lâm bị kéo ở, không kịp cứu viện. Hắn nhất định phải liều đánh đến Vương Lâm thoát thân, dạng này hắn mới có một tia cơ hội. Phúc Quang Huy yêu nguyên lấp lóe. Nhưng một giây sau, chỉ thấy hư vô hơi hơi run dậy dưới. Một đảo ánh sáng màu bạc trong nháy mắt phá vỡ tư không vô tận. Đi tới Trần Tiểu Minh trước mắt. Một kiếm chém ra Trần Tiểu Minh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bằng vào nguy cơ sinh tử cảm giác. Oanh chư thiên kiếm cùng ánh sáng màu bạc đối đầu. Năng lượng kinh khủng bạo phát. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bay ngược mà đi. Trong miệng đấm máu, ở ngực chỗ, một đảo vết đạn giống như quán thông thương tổn hiện lên. Trên đó càng là đồng dạng lóe ra hư vô chi lực. Trần Tiểu Minh thần sắc khó coi trong miệng khẽ đọc khôi phục nhưng vẫn là bị quấy dày. Khôi phục tốc độ kỳ trầm vô cùng cục thế trong lúc nhất thời càng phát nguy hiểm lên. Đáng chết trong miệng giận mắng. Kỳ thật Trần Tiểu Minh đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Đối phương vì sao muốn giết mình. Chính mình cùng mộng hiểm chủ thần có thể không có nhiều gặp nhau. Muốn nói thật tính toán gặp nhau cái kia chính là chủ thần không gian bên trong những chuyện kia. Bất quá, vì như vậy chút ít sự tình Làm sao có thể đánh giá chủ thần không gian xuất thủ đây À, không chết trong miệng nhẹ nghi Minh ca mắt thấy Trần Tiểu Minh không chết Tiện tay lại hướng về Trần Tiểu Minh bổ nhất thương Thực lực đạp tới nàng như vậy hư vô cảnh giới Khi dễ một cái thất dai người yếu thực sự không thú vị Không tốt lại là một phát ánh sáng màu bạc đến Trần Tiểu Minh thần sắc kinh biến Bằng vào thực lực của hắn bây giờ Lại là không ngăn được Quang Huy tựa hổ khóa chặt chính mình Không cách nào tránh né Đối mặt tử vong Trần Tiểu Minh giấy rua do dự Cuối cùng vẫn thở dài Ánh mắt thật sâu nhớ nhung Nhìn thoáng qua trong cơ thể mình Ba đời thế giới bạc thiện Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc Hắn tuyệt vọng thời khắc Nghĩ chỉ là cùng bạc thiện Tại sao cùng gặp một lần Chỉ là đã chú định hắn chỉ có thể dạng này xa xa nhìn qua. Thiển thiển không thể thực hiện ước định đời này bồi không được ngươi, đời sau lại cùng ngươi. Nội tâm âm thầm nói, đôi mắt khép hờ, đã dần dần ẩm ướt. Không nghĩ tới gặp mặt là như thế ngắn ngủi, thì muốn tách ra. Ánh sáng màu bạc chậm rãi đến. Trần Tiểu Minh trong đầu sau cùng lóe qua bạc thiển bóng người. Sau đó vung tay lên. Trực tiếp đem chọn cách ba đời thế giới ném ra. Mình có thể chết, nhưng là bạc Thiển nhất định không được. Ngay tại Trần Tiểu Minh ném ra thế giới trong chốc lát. Đã thản nhiên chuẩn bị chịu chết. Mặc dù không có cam lòng. Trần Tiểu Minh vẫn là muốn lại sau cùng nhìn một chút. Ông, một tia chấn động. Thời không dường như đều chậm lại. Ném ra ngoài ba đời vị diện bên trong. Bạch Thiển một bộ áo trắng tung bay mà ra. Hướng về Trần Tiểu Minh trước người mà đến Sắc mặt có bối rối Trần Tiểu Minh ginh ngạc Bạch Thiển không cần phải đi ra Nàng cũng ra không được mới đúng Phía trên có hắn phong ấm Làm sao lại bị phá ra áo trắng tung bay Bạch Thiển trong đôi mắt nhu tình như nước Ẩng ý đưa tình thời khắc Mỉm cười đối mặt Ánh sáng màu bạc đã tới gần Bạch Thiển thân thể trực tiếp tới gần Trần Tiểu Minh chố mắt xé sách trong mắt hỏa diễm bốc lên tràn đầy điên cuồng cùng lo lắng. Không, không thể.